Chương 284, Hàn Tân tiến phụ, 1, chương 284, Hàn Tân tiến phụ, 1, Hàn Tân cười to, "A tao, ngươi được làm đấy." Vương đạo hắc hắc chụp nhạn, Trần Hân kiện để hắn canh chừng. Thằng ngọn gió nào? Trực tiếp đem tình báo truyền khắp súng ống đạn dược vòng không được sao? Chỗ đó dùng phiền phái như vậy a, nội ứng nhất định phải hào hảo mà bảo vệ tốt mình. Sa đoàn đối với lây dại đỏ là tương đương thống hận một khi phát hiện nội ứng, si măng trầm hại đều là nhẹ. Đốt đèn trời loại hình tra tấn càng là phổ biến. Sa đoàn đối truy sẹo quán phái tới nội ứng ác, Xu giờ quán đối xã đoàn phái ra nội ứng cũng là át hơn. Hai cái này đoàn thể ở giữa, bất luận như thế nào một khi phát hiện đối phương nội ứng tất nhiên là diện trừ hầu như không còn. Trần Hân kiện để Vương đạo đi canh trường, mặt ngoài xem ra không có vấn đề gì. Đối với Vương đạo tự nói, này lại ra tăng thật lớn mình bại lộ nguy hiểm, cho dù là lại nhỏ xác suất, Vương đạo cũng sẽ không làm như thế, nói giỡn, hắn thu thập tình báo toàn dựa vào hệ thống tình báo, tuy nói nhận biết mấy cái phong môi, nhưng nhân gia cũng không có giữ bí mật cho hắn thảo lượng, chỉ cần người khác hỏi một chút, xác định vững chắc sẽ đem Vương đạo khai ra. Dưới tình huống như vậy, Canh chừng. sợ không phải cho mình để lên đầu dây treo cổ sao? Loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Làm, cái kia thuần túy là tìm cho mình không được tự nhiên. Nhưng mà Trần Ân Kiện mệnh lệnh là muốn hoàn thành, vậy làm sao bây giờ? Vương Đạo không chút do dự đem Trần Quốc Trung hoặc là Trần Ân Kiện bán đi. Các ngươi không phải nói muốn để đại truyền hình tới quay nhất sao? Ta trực tiếp cho các ngươi rộng mà báo cho. Giang hồ trên đường các bằng hữu tự nhiên có bọn hắn thu thập tình báo phương thức, bọn hắn rất nhanh liền có thể minh bạch cái tin tức này nơi phát ra ở nơi nào. thật sự nghe thấy được Vương Đạo ý kiến, bẩn quan Hải Sơn điện thoại Sốt Thúc, gần nhất phát tài à." Quan Hải Sơn cười nói, "Tái phát tài cũng không sánh được Johnny, ngươi thế nhưng là chúng ta Hương Giang một chuyến này làm lão đại. May mà ngươi không tại Hương Giang bản địa cơ bán, bằng không nơi nào có chúng ta những người này cơm ăn. Johnny, gần nhất có hay không tốt phát tài phương pháp?" Đều nói đồng hành là oan gia, nhưng Hàn Tân cùng Hương Giang cái khác đồng hành quan hệ cũng không tệ lắm, hoặc là có thể nói tương đối tốt. Nguyên nhân tự nhiên là hắn không tại bản địa xuất hàng, hắn đều là thu hàng xuất khẩu ra ngoài, đã không có cạnh tranh uy hiếp, quan hệ muốn không tốt đều khó có khả năng. Thậm chí có đôi khi, Hàn Tân cần nguồn cung cấp thời điểm, còn có thể thu hoạch được cái khác đồng hành trợ rút. Dù sao súng ống đạn dược cái đồ chơi này, bán cho ai không phải bán. Chỉ cần có lợi nhuận bán cho đồng hành cũng bán nha. Hàn Tân cười nói, đây là ta định cho mình quy củ mà. Bất quá, vừa mới kém một chút liền phá vỡ ta quyết định vị quy củ. Quan Hải Sơn lấy làm kinh hãi, cái gì? Ngươi muốn tại bản địa xuất hàng? Cái này nhưng hoàn toàn ra khỏi Quan Hải Sơn đằng trước. Nếu là Hàn Tân thật tại bản địa xuất hàng, cái khác đồng hành cần phải cái gì? Kém một chút Quan Hải Sơn trong lòng hơi động, "Johnny, không bằng nói rõ chi đi." Hàn Tân thật sự nói, hai ngày trước xấu nước tới Đại Lao giáo thụ, tìm được ta, nói cho ta biết, chỉ cần ta có thể chủ đủ 10 triệu đô la hàng, vận đến Hương Giang vùng biển quốc tế bên trên, hắn liền giá cao thu mua. Quan Hải Sơn ra mặt siết chặn. Giáo thụ vậy mà cũng tìm Ron Nhi, còn há miệng liền muốn 10 triệu đô la hàng hóa. Ngẫm lại cũng là, thương trang bên này lớn nhất buôn bán vũ khí liền là Hàn Tân, giáo thụ không tìm Hàn Tân tìm những người khác, làm ăn này liền không đứng đắn. Cũng chỉ có Hàn Tân trong tay hàng hóa không đủ, mới có thể để lọt chút cánh nước cánh nước cho những người khác. Nghĩ tới đây, hắn truy vấn, đây là chuyện tốt à? Chẳng lẽ có vấn đề gì?" Hàng Tân vỗ tay nói, "Nếu không nói Sơn thúc liền là cẩn thận, không sai, xảy ra vấn đề." Quan Hải Sơn thất thanh nói, "Cái này có thể xảy ra vấn đề." Giáo sư là giả. hắn muốn đen năm đen. Hàng Tân lắc đầu, cái kia ngược lại là không có. "Bất quá Sơn thúc ngươi biết ta có cái khác sinh ý a." Quan Hải Sơn cười nói, "Muốn tại gương giang đất chân, có cái khác sinh ý bình thường a. Chúng ta cũng đều có cái khác sinh ý." Hàn Tân cười to, liền đúng vậy à, đi ra lăn lộn giang hồ, thêm một cái thân phận, nhiều một tầng bảo hộ mà. Ta cùng Hồng Hưng Mượn Tịnh Quân là bạn tốt." Cứ bởi vì hắn quan hệ, làm quen phỉ thúy điện thị đại người. Quan Hải Sơn trong lòng hơ động, phóng viên đài truyền hình nóng tin tức linh thông a. Hàn Tân chỉnh trọng gật đầu, đương nhiên linh thông. Hôm nay ta liền biết được một đầu tin tức. Xui xẻo quán đang tại điều động thủy cảnh, họ oh nhớ, đặc vụ ngay cả, thủy cảnh có một trận hành động lớn. Quan Hải Sơn kinh hài nói, người nói là? Hàn Tân không thể làm gì nói, không sai, liền là nhằm vào giáo tụ. Tên hôn đản kia, nguyên lai like hắn đến hương giang tin tức đã sớm thất lộ. Sớm đã bị cảnh sát hình sự quốc tế để mắt tới. Ầm ầm. Quan Hải Sơn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Giáo tụ mẹ nó sớm đã bị cảnh sát hình sự quốc tế để mắt tới. Vậy hắn tìm Hương Giang bản địa xuống ống đạn dược vứt nhà đặt hàng. Chuyện này là thật sao? Hàn Tân tức giận nói, ta thật vất vả nhặt về một cái mạng, ta sẽ ở loại chuyện này đã nói láo. Sơn Thúc, quan hệ của chúng ta không sai a. Người nếu là tin tụ ta, không ngại đem sự tình sau này kéo kéo, nhìn xem buổi tối hôm nay vị thủy đại báo động tiết mục liên tốt. Quan Hải Sơn triệt để nhẹ nào, báo động. Hàn Tân ngữ trọng tâm trùng nói, nhìn xem tối hôm nay báo động tiếp mục, không lãng phí thời gian của ngươi a. Quan Hải Sơn ổn định tâm thần, liên thanh cảm tạ, Johnny Đà tạ ngươi cáo tri Nếu không phải ngươi cáo ta tình báo này, khả năng ta liền tắm Đợi đến giáo thụ phong thanh quá khứ, chúng ta có quốc khí, ta làm chủ xin ngươi hãy diện. Hàng tân cười nói, vấn đề này dễ nói. Sơn Thúc, gần nhất phong thanh không đúng, phải cẩn thận. Quan Hải Sơn cúp điện thoại, tranh thủ thời gian phân phó A Lãng, A Lãng, giáo thụ bên kia không có đánh tới điện thoại A. A Lãng chính tiếp điện thoại xong đi đến, sắc mặt có chút do dự. Quan Hải Sơn trong lòng dự cảm càng không tốt, A Lãng, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói A Lãng vừa mới tiếp vào Trần Hân kiện cảnh ti đánh tới đặc biệt điện thoại, quyết định chắc chắn nói, Sơn Thúc, ta tiếp vào tuyển nhân tình báo, làm ăn này giống như không thể làm." Quan Hải Sơn vội la lên, "Có phải hay không giáo thụ bị người để mắt tới?" A Lãng khó được thất thú, "Ngài đã biết." Quan Hải Sơn cười khổ nói, "Vừa mới Johnny gọi điện thoại tới nói tình báo này, nói cho các huynh đệ, tất cả đều điên tĩnh lại, không muốn sớm bọn. Giáo tụ đã bị cảnh sát hình sự quốc tế để mắt tới, chúng ta có khả năng bị xui xẻo quan cho để mắt tới." Chương 285, Hàn Tân tiến vụ 2, chương 285, Hàn Tân tiến vụ 2 Tiền mặc dù tốt, đến có mệnh cầm mới thành. A Lãng lập tức nói, "Ta cái này đi an bài." Đợi đến A Lãng đi ra ngoài, Quan Hải Sơn mới trầm tĩnh lại. Nguy hiểm thật a. May mà là Hàn Tân gọi điện thoại tới, muốn chỉ là A Lãng tin tức, ta khả năng còn chưa tin hắn. Đáng chết giáo thụ, mình chết thì chết a, trước khi chết, làm sao còn kéo dưới người nó đâu. Tốt nhất đừng đi ra, bằng không, ta để hắn hối hận. Quan Hải Sơn trở về từ coi chết, sợ không thôi. Hắn là thật hận giáo thụ. Không nói Quan Hải Sơn tâm lý suy nghĩ, Hàn Tân còn đang không ngừng mà gọi điện thoại, hóa ra có hay không tiếp vào giáo thụ điện thoại? Cái nào giáo thụ? Xấu nước tới giáo thụ. Đừng nói cho ta ngươi không có tiếp vào điện thoại của hắn, gia hỏa này trên thân mang theo 20 triệu đô la, đầy hương đang tìm kiếm súng ống đạn dược vớ nhà. Hắn tìm ta, tìm sát nút. Nếu là không có tìm ngươi, vậy ngươi về sau đừng cùng ta liên hệ. Vì cái gì? Hai ta không cùng đẳng cấp lên a. Tìm, thật tìm ngươi. Ta cho ngươi để tỉnh một câu, giáo tụ đã bị cảnh sát hình sự quốc tế theo dõi. Đúng. Xui xẻo quán đã tại bố cục muốn đem chúng ta một gọn. Tình báo nơi phát ra đáng tin không đáng tin. Ta mẹ nó sẽ nói một chút tùy tiện liền có thể nghiệm chứng tình báo lừa gạt ngươi. Buổi tối hôm nay xem thật kỹ một chút Phỉ Thúy Đại cảnh huấn tiết a. Nhắc nhở ngươi một cái, ta cũng không muốn tại trong TV nhìn thấy ngươi. Nếu là ngươi không có bị bắt lấy, như vậy, quay đầu bởi khách ta. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Thanh. Hàn Tân gọn gàng cúp điện thoại, hắn nơi núi lòng cả bạn, mỉm cười nói, dễ chịu. Tâm tình của hắn thật thay đổi tốt hơn, a tao, ta đây là không phải cho Phỉ Thúy Đại tỷ lệ người xem làm công hiến. Lúc thúc phải mời ta ăn cơm a. Vương Đạo ha ha cười to. Lúc thúc có phải hay không mời ngươi ăn cơm ta không biết, bất quá, quay đầu ngươi phải mời nhân gia Trần Quốc Chung ăn cơm." Hàn Tân tự rêu nói, ta ngược lại thật ra muốn mời hắn ăn cơm, liền sợ hắn không thể hứng diện a. Vương đạo nhún nhún vai, ai biết được. Tế Nhan đột nhiên khẩn trương nhìn lại, Hàn Tân nhìn thấy Tế nhãn dáng vẻ liền rất xinh khí, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Quý khách ở chỗ này, không cần không phòng khoáng. Tế nhãn cười khổ nói, đại ca, giáo thụ điện thoại." Hàn Tân khẽ giật mình, giáo thụ điện thoại. À, tao ngươi thấy thế nào?" Vương đạo mỉm cười nói, hỏi tội a. Đều cho là hắn đến để cho chúng ta phát tài tuyệt đối không ngờ rằng gia hỏa này dĩ nhiên là mang theo cảnh sát đến lấy mạng, xuống hắn bón trách, thuận tiện bán hắn một cái tốt. Hàn Tân hừ lạnh nói, giang gia hỏa này có thể hay không sống đều không nhất định, còn bán hắn một cái tốt. Bất quá ngươi nói đúng, vạn nhất giang gia hỏa này có thể chạy thoát đâu. À, khó trách da khôn như thế coi cho người, ngươi cái tên này kiến thức liền là không tầm thường. Từ tế nhã trong tay nhận lấy điện thoại, Hàn Tân liền mở phun, giáo thụ, ngươi mẹ nó là đến cùng ta làm ăn vấn là đến hại ta. Ta tại lương giang nhiều năm như vậy, bình bình an an sự tình gì đều không có phát sinh, vốn dĩ cho rằng là mang ta phát tài. Không nghĩ tới ngươi lại muốn mệnh của ta tới. Đầu kia giáo thụ đột nhiên trở mặt, Hàn Tân, ngươi đây là ý gì? Hàn Tân chửi lầm lên, ta mẹ nó vốn dĩ cho rằng ngươi là thật muốn ta lừa cái tiêm 10 triệu đô la, tuyệt đối không ngờ rằng ngươi là đến muốn mạng của ta. Ngươi bây giờ còn không có phát giác được sao? Ngươi trung quanh có nhiều như vậy đội thuyền. Ngươi mẹ nó sớm đã bị cảnh sát hình sự quốc tế để mắt tới, hiện tại Hương Giang xui xẻo quán tổng động viên ta bên này tùy tiện một cái đại truyền hình nhân viên công tác đều biết xui xẻo quán muốn nhằm vào giáo thụ có một cái hành động lớn. Giáo thụ thân thể chấn động, ngươi nói là thật? Hàn Tân tức giận nói, người muốn tin hay không? Chạy, tranh thủ thời gian chạy a. Nếu có thể chạy thoát, không chừng chúng ta còn có thể xấu cúp nhất lên uống trà, đương nhiên người mời." "Chạy." Hàn Tân vậy mà cúp điện thoại. Giáo thủ ngơ ngác đứng một lát, chờ thủ tiểu trùng gọi điện thoại tới hỏi, "Giáo thủ, Hàng Tân bên kia xuống ống đạn dược tu thập đủ. Hắn lúc nào đến?" Giáo thủ căn bản không cho phép hắn nói xong, "Chạy, tranh thủ thời gian chạy." Xung quanh đội thuyền là bế rập, là tới bắt chúng ta. Tiểu trùng giật nảy cả mình, "A." "Giáo thụ, chúng ta nhưng thu sổng nước hắc bang tiền Đạc cọc, nếu là không có thể đem xuống ống đạn dược mang về cho bọn họ, chúng ta sẽ rất phiền phức." Giáo thủ quát ầm lên, không tầm thường ngồi bọn hắn tiền, "nhưng chúng ta nếu là nếu ngươi không đi, đời này cũng đừng nghĩ đi. Ta chuẩn bị lúc này đi, nếu là ta thuận lợi đào thoát, các ngươi sau đó chạy đến. Nếu là ta bị bắt, các ngươi lại nghĩ biện pháp tới cứu ta. Không cần tìm Hương Giang buôn lậu súng ống đạn dược bọn hắn là tuyệt đối không dám cùng làm việc xấu." Đáng Thiết Hàn Tân nhắc nhở trễ một chút, "bất luận như thế nào, quay đầu chúng ta phải hảo hảo tạ ơn nhân gia." Tiểu Chung nuốt ngụm nước bọn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi Sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Hắn là bị giáo thụ phái đến Hương Giang đến liên hệ người bán là lấy không tại trên truyện. Tiểu Trung vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được ống điện thoại bên kia chuyển đến thanh âm, "Giáo tụ, thủ, có thủy tinh truyền." Tiểu Trung chết lặng đã cúp điện thoại, hắn biết giáo tụ cắm. Biển rộng mênh mông bên trên, một khi bị thủy tinh truyền vây quanh, ngoại trừ nhấc tay đầu hàng bên ngoài, không có nửa điểm chạy trốn khả năng. Ngại xuống biển, cho cá mập ăn sao? Tiểu Trung ổn định tâm thần, "Có tốt, vì tại Hương Giang không có án cũ không có ảnh chụp, thậm chí cùng bán địa vứt nhà cũng không có quá nhiều liên hệ." cũng không ngu bị bán đứng hoặc là bị cảnh sát bát. Sự tình không có đạt tới được cảnh. Nghĩ như thế, Tiểu Trùng lập tức trầm tĩnh lại, nếu như vậy, cũng là không cần cần trương. Giáo phu kết cục như thế nào, buổi tối hôm nay liền biết. Tiểu Trùng biết, một khi giáo thủ an toàn nhất định sẽ liên hệ mình trái lại liền là xảy ra vấn đề. Trở lại nhà khách, tôi có chút lo lắng. So sánh Tiểu Trùng tâm thần bất định tâm tình, Hàn Tân ngược lại là sảng khoái. Giáo thủ có thể chạy sao? Vương đạo cấp ra một lời khẳng định, chạy không được. Cảnh sát hình sự quốc tế đã sớm để mắt tới hắn, nếu không phải đối phương vì đem bản địa vứt nhà một mẻ hốt gọn đã sớm hạ thủ. Cảnh sát hình sự quốc tế bố khống lâu như vậy, còn có thể cho phép giáo thụ đào thoát. Lại nói tại vùng biển quốc tế bên trên chạy trốn nơi đâu. Hàng Tân chậm rãi gật đầu, nói cũng phải. Ta đây cũng là trở về từ cõi chết a. Vương đạo cười nói, các loại chuyện này kết thúc, nhanh đi tam thành miếu thủ thần lễ tạ thần a. Hàng Tân thở dài, vậy khẳng định là muốn bái thần. Tế nhan mất khả tương nghị nói, giáo thụ thật cứ như vậy xong đời. Chương 286, Hàn Tân tiếp vụ 3, chương 286 Hàn Tân tiếp phục, "Và, Vương đạo lắc đầu, "Không nhất định." Hàn Tân không hiểu nhìn xem hắn, "Ngươi không phải nói giáo thụ chạy không được sao?" Vương đạo gật gật đầu, "Đúng à, hắn chạy không được, vấn đề là hắn còn có hai tên thủ hạ tại Hương Giang a." Hàn Tân Tế Nhãn cùng nhau kinh hãi, "Cái gì?" Vương đạo cũng kinh ngạc, "Các ngươi vậy mà không biết. Giáo thụ phái hai tên thủ hạ lên mở, bằng không bọn hắn làm sao có thể liên hệ các ngươi." Hàn Tân đột nhiên cảm giác tê cả da đầu, nhìn về phía Vương đạo ánh mắt có chút không giống. Giờ khắc này, hắn nhiên liền lý giải tình khôn có trách lấy đối phương bạn sự còn muốn vương đạo ở bên người, có như thế một vị cha lậu bổ quyết định cấp quạt giấy trắng, thật đúng là có chỗ tốt. Hàn Tân hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vương đạo kỳ quái hỏi, chúng ta tại sao muốn làm sao bây giờ? Hàn Tân khẽ giật mình, thế nhãn khó hiểu nói, chúng ta không cần làm tương ứng ứng đối. Vương đạo lại càng kỳ quái, có thể làm đều làm, còn muốn làm cái gì? Ta nếu là nhớ không lầm, Johnny ngươi xưa nay không tại lương giang bản địa xuất hàng. Thương trang vùng biển quốc tế mặc dù không phải bản địa, cách cũng quá tới gần. Đây vốn chính là đánh vỡ quy củ một việc. Cú may chuyện này không có trở thành sự thật. Như vậy, Hương Giang xui xẻo quán liền không có lý do động chúng ta. Muốn động chúng ta, trước tiên đem cái xác xuống ống đạn dược vớt nhà cho bắt lại nói. Cái gì sốt thúc? Hoa ca loại hình bằng không, bọn hắn tuyệt đối sẽ không động tới ngươi." Thế Nhãn lo lắng nói, "Ta đại ca thế nhưng là Hương Giang lớn nhất bớt nhà a." Vương đạo gật gật đầu, "Đúng thế, nhưng ngươi quên nói, Johnny là Hương Giang vết lớn trong nhà một vị duy nhất không tại bản địa đi hàng. Xui xẻo quán không có chứng cứ kéo người. Nếu là chọc giận ngươi, sửa lại quý cũ, tại Hương Giang xuất hàng, Sui Sẹo quán nên khóc hay nên cười?" Hàn Tân lập tức liền an tâm, nói cách khác, xui xẻo quán căn bản không có khả năng động đến ta. Vương Đạo nhún nhún vai, bọn hắn không dám. Tế Nhãn lại hỏi, "Cái kia, giáo thụ hai vị thủ hạ đâu?" Vương Đạo hỏi ngược lại, "Bọn hắn thế nào?" Tế Nhãn cười khổ nói, "Bọn hắn thế, nhưng là tại Hương Giang A." Vương Đạo hừ lạnh nói, "Nếu không phải Ronny, giáo thụ ngay cả chạy trốn thoát ý nghĩa đều không có. Không quản giáo thụ có thể hay không đào thoát cảnh sát hình sự quốc tế đòi bắt, Johnny là ân nhân của hắn. Giáo thụ nếu là thông minh lời nói, tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi." Là cá nhân đều rõ ràng. Johnny sở dĩ sẽ không ở gương giang xuất hàng, bởi vì nơi này là ngươi càng tránh gió. Đặt ở cảnh sát tới nói, nơi này thì tương đương với an toàn phòng một dạng địa phương. Chỗ như vậy, tuyệt đối không thể cùng trên đường bất kỳ nhân vật nào có liên lụy. Vàng không an toàn phòng liền là không an toàn. Hàn tân mắt sáng rực lên, thì ra là thế. Tế nhãn không biết nói gì, ta làm sao không minh mạch đầu Vương đạo đúng như vai, trực tiếp hỏi, ngươi cho mình bố trí hai cái an toàn phòng, thế nhưng là có người đột nhiên đối ngươi an toàn phòng có ý tưởng, ngươi nên xử lý như thế nào? Tế Nhãn không chút nghỉ ngợi nói, "Ta đem hắn điểm tiền đằng, để hắn si măng trưởng hải. Dám đánh ta an toàn phòng chủ ý, ta làm hắn không chết." Vương Đạo liếc mắt, "Ngươi đây không phải biết không?" Tế Nhãn ngậm, "Cái gì lại biết?" Hoa Hoan rất lâu, hắn chợt tỉnh ngộ tới, "Giáo thụ không dám ở Hương Giang tìm Johnny một khi làm như vậy, Johnny giết chết hắn đều là đáng đời." Vương Đạo không thèm để ý hắn, cùng đám gia hỏa này nói chuyện tốt tốn sức a, hắn về phần muốn nói đến như thế liệu chưa. Hàn Tân ôm Vương Đạo bả vai nói, tao, chúng ta phải thật tốt thân cận một chút." Vương Đạo vội vàng nói, "Có thể, về sau ngươi cùng bạn tử lúc hẹn hò." Tuyệt đối đừng kéo lên chúng ta là có thể." Hàn Tân mặt đen lại nói, "Cần phải như thế à?" Vương Đạo gật gật đầu, "Về phần ta lúc đầu ở công ty mò cá mò được thật tốt, khá lắm một cái hai cái đều để ta làm việc." Hắn đứng lên nói, "Johnny, đi hôm nào lại tụ họp rừng rừng." Cường Điệu nói, "Chúng ta mấy cái ra môn tụ hội là được rồi, những nữ nhóc kia, để chính các nàng vui đi thôi." Nói xong, cũng không đợi hai người đưa tiễn, tiêu sải đi. Tế Nhãn nhìn qua Vương Đạo bối cảnh nói ra, "Á, tao rất có bạn sự a." Hàn Tân gật gật đầu, hắn là có đại bạn sự người, về sau nhìn thấy hắn phải tôi kính. Bí hảo một ngày cứ như vậy bị phá hư vương đạo trực đạo sối khỏe. không còn phát triển, bên trên ban mờ cá, thuận tiện nhặt tiền, sau đó bồi tiếp Lạc Tuyệt Trần, đây chính là hắn tam đại yêu thích. Phá hủy hắn yêu thích, cái kêu gọi là giáo thụ thật đáng chết a. Rơi vào được cùng, Vương Đạo bất đắc dĩ về tới Càn Khôn truyền hình điện ảnh công ty. A Đao, ngươi làm cái gì? Giờ vậy mà gọi điện thoại tới nói cảm tạng. Tính côn rất là hiếu kỳ, Hàn Tân gia hỏa này nạo khí rất, sẽ không tùy tiện hướng người biểu đạt tâm tình của mình. Lần này vậy mà rất là thành khẩn nói lời cảm tạ, thật sự là khó được. Vương Đạo nhún nhún vai, Còn có thể là cái gì? Không phải liền là ngươi phân phó ta việc cần phải làm sao?" Vương đạo đem sự tình nói một lần. Tình khuôn giật mình nói, thì ra là thế. Ngươi đây là cho Hàn Tân hảo hảo kéo một đợt giang hồ uy vọng a. Ngẫm lại xem a, nếu là không có Hàn Tân nhắc nhở, thương giang xuống ống đạn dược vứt nhà làm không tốt phải ăn thiệt đòi. Lớn như vậy suy nghĩ, nào dám để các tiểu đệ xuất mã. Trên cơ bản đều là mình bên trên. Vậy liên xui xẻo, hàng hóa sát suất lớn là giữ không được, tiền càng đừng nghĩ. Cho dù đào thoát xui xẻo quán đội bắt, sau khi trở về cũng muốn nguyên khí lại thường. Hắn tân cái này tương đương với ân cứu mạng Á Vương đạo lắc đầu, không tính là. Tịnh Khôn Hư chỉ Vương đạo, cái này vẫn còn không tính là a. Vương đạo lắc đầu, thật. người đã quên Trần Quốc Trung nói với ta lời nói, nếu là ta không có đoán sai, hắn tất nhiên là đem loại lời này cùng những người khác cũng đã nói. Đánh cái so sánh, hắn còn kém cầm một cái lớn tiếng công hướng giang hồ gọi hàng. Tịnh Khôn tao mày nói, cái kia Trần Quốc Trung không có phiền phức sao? Vương đạo nói khẽ, Khôn ca, nếu là không có cấp trên đợt đầu, Trần Quốc Trung sẽ là ngay thẳng như vậy nói cho ta biết. Tịnh thở dài, giang hồ quả nhiên ở khắp mọi nơi. Đúng. Ngươi tại sao trở lại?" Vương đạo đầu đen rau buồn nói, "A chân có công tác phải thêm ban, ta không trở lại làm gì." Thịnh Khôn tùy mắng, "Đừng quên, cái công ty này ngươi cũng có phần." Vương đạo gật gật đầu, "Biết biết. Bất quá công ty không phải vận chuyển đến rất thuận lợi sao?" Tịnh Khôn thở dài, "Tốt xấu ngươi cũng tới điểm tâm a." Vương đạo cứ vui vẻ, "Ta ngược lại thật ra đem công ty chúng ta quy hoạch cho làm xong, mấu chốt hiện tại chúng ta cũng không có năng lực thực hành a." Tịnh Khôn tinh thần nhất chấn, "Quy hoạch? Nói nghe một chút." Chương 287, giáo thụ bị bắt, 1, chương 287 Giáo tụ bị bắt, một Vương đạo thu Liêm thần sắc, nghiêm túc nói, chúng ta hiện tại là truyền hình điện ảnh tác phẩm chế tác công ty, một bộ phim ngàn vạn phòng bản bé, chúng ta chỉ có thể cầm tới 40 đến 45 tả hữu, quá mức ăn thiệt tỏi. Đầu to đều để giạp chiếu phim lấy được. Tình Khôn lên đầu, giạp chiếu phim thông thường giữ định, rất phi phức. Vương đạo vỗ tay nói, Khôn ca, giạp chiếu phim nuôi người a. Một cái giạp chiếu phim nuôi 40, 50 người rất nhẹ nhàng a. 10 cái giạp chiếu phim liền có thể nuôi 400 500 người. Hiện tại xá đoàn có thể ổn định cho tiểu đệ mỗi tháng tiêu vặt, cái kia chính là tốt xá đoàn. Chúng ta muốn mở rộng lực ảnh hưởng, vậy nhất định muốn nhiều chiều tiểu đệ. Chỉ tuyển nhận tiểu đệ, mặc kệ tiểu đệ công tác cái kia là vô dụng. Cho các tiểu đệ an bài một cái công tác, để bọn hắn cố định lĩnh cuối nước, đây chính là mở rộng ngôi lực ảnh hưởng tốt biện pháp nhà. Đối nội, vậy dĩ nhiên là làm lớn ra địa bàn. Đối ngoại, đây là cam loan vào nghề tốt biện pháp. Người suy nghĩ kỹ một chút. Tịnh Quân lập tức ý động. Vương đạo tiếp tục phân tích nói, một bộ phòng bán vé ngàn mà phim, chỗ dạp chiếu phim có thể được chia 40 đến 52. Cũng chính là ít nhất ít nhất cũng có thể được chia 4 triệu. Thế nhưng là không ca, chỗ giảm chiếu phim cùng phim chế tác công ty không đồng dạng. Giống chúng ta dạng này phim chế tác công ty, chỉ có mình đập phim chiếu lên tài năng cầm tới tiền. Nhưng đối chỗ dạm chiếu phim tới nói, chỉ cần có phim chiếu lên, liền có thể liên tục không ngừng chế tiền. Lục thuốc phim gần nhất không được, nhưng hắn trong tay chỗ giảm chiếu phim một mực không có bán. Vì sao? Những cái kia chỗ giảm chiếu phim đầu nhập đã sớm thu hồi, hiện tại chính liên tục không ngừng mang đến cho hắn hồi báo đâu. Tịnh Khôn Tao mày nói, vậy chúng ta giảm chiếu phim dây từ đầu tới đây. Vương đạo thuật miệng nói, có hai loại phương pháp một loại là mua sắm có sẵn bây giờ Hương Giang có hai đầu giáp chiếu phim dây, một đầu là Lục Thúc dưới cờ, một cái khác đầu là Châu la bàn. Kỳ thật hai người bọn họ con đường đều không khác mấy, ngay từ đầu đều là quay trục chế tác chiếu lên xuất phẩm một con rồng. Chỉ bất quá Lục Thúc vì tiết kiệm chi phí, từ khi tiến lập đại quy mô lấy cảnh căn cứ về sau, kia tràng cảnh liên miên bất tận, liền ngay cả phục đạo hóa đều là không sai bị lắm. Mấy xem phim phòng rất là không ổn. Trọng yếu nhất chính là, Lục Thúc còn có một cái phỉ thúy đại phân tâm. Hiện tại phỉ thúy đại ích tự nhiên là xa xa vượt qua phim, hắn liền càng phát không chú ý. Châu Đại Hành hoàn toàn khác biệt, hắn cùng chết phim, không có đài truyền hình vân tâm, cũng không có khổng lồ ảnh thành vân tâm. Thành phố điện ảnh tạo dựng lên về sau, nhất định phải đầu nhập vận hành dạng này khả năng đem lúc trước đầu nhập kiến thiết phí tổn kiếm về, muốn tiếp tục mở xuống dưới, cũng phải đầu nhập tương đương tư kim tiến hành giữ đỉnh. Bằng không, rất dễ dàng rách nát không chịu nổi. Châu Đại Hành không có điều kiện như vậy, hắn có thể lại càng dễ tiến hành toàn cầu phạm vi bên trong tuyển cảnh. Đáng tiếc Mộ Dụ Sở đi quá sớm bằng không hương giang công phu phim tuyệt đối sẽ đi hướng một cái vi hoàng. Về sau Long y muốn bắt trước Mộ đến cùng không phải một người a. Tĩnh Khôn khen gần đầu, dựa theo ngươi thuyết pháp, Lục Thúc cũng tốt, Châu Đại Hành cũng được, bọn hắn chuỗi giảm chiếu phim cũng sẽ không bán. Vương Đạo lắc đầu, Châu Đại Hành chắc chắn sẽ không bán, bất quá Lục Thúc ca. Không nhất định. Tính Khôn tinh thần tỉnh táo, Lục Thúc sẽ bán. Vương Đạo thuận miệng nói, 200 triệu bên trong, hắn sẽ bán. Tĩnh Khôn lập tức nhúc nhích, đầu đen rau muốn nói, ta mẹ nó phải có 200 triệu, ta mua cái gì không tốt, không phải mua giảm chiếu phim. Vương Đạo cười lắc lắc ngón tay, muốn ta, liền sẽ bán. Lục Thúc lúc trước tuyển trì thời điểm, đều chọn lựa một chút nơi tốt co như về sau truyền hình điện ảnh ngành nghề kinh tế đình trệ, chúng ta bán rẻ đất chống liền sẽ không thua lỗ. Ngoài ra, một cái giảm chiếu phim thì tương đương với một cái đại chẳng tử. Khôn ca muốn trên giang hồ phát lực, bất chi bất giác liền có rất nhiều chẳng tử, những này đều là mình. Tình Khôn con mắt càng sáng hơn. Chợt hắn si hơi, 200 triệu a, cái này mẹ nó lúc nào có thể kiếm được nhiều như vậy. Chúng ta xã đoàn lợi nhuận đều không có 200 triệu. Không, mẹ nó ngay cả mấy chục triệu đều không có. Vương đạo thần bí cười cười, không chừng rất nhanh đâu. Tình Khôn môi, được rồi a, dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi đây là trò bánh bẻ. Ta thế nhưng là người đại lão?" Vương đạo đứng lên nói, "Được đại lão, ta tới phòng làm việc đi ngủ đây." Tịnh Khôn kinh ngạc nói, "Mò cá như thế quang minh chính đại sao?" Vương đạo hai tay một đám, "Thì thiên nhiên muốn đi, Tịnh Khôn tranh thủ thời gian gọi lại, ngươi cái tên này nói chuyện nói một nửa là cái gì ma bệnh? Ngoại trừ thu mua đâu?" Vương đạo nhún nhủi, "Cái kia một đầu hiện tại càng không thích hợp a." Tịnh Khôn xem thường, "Ngươi không nói ra, làm sao sẽ biết không thích đứng đâu?" Vương đạo nhún nhủi, "Một cái khác đầu liền đơn giản, chính chúng ta cơi, càng hao phí tài lực." Tịnh Khôn nghi ngờ nhìn xem hắn. Ta cũng không cảm thấy ngươi sẽ ra đơn giản như vậy chú ý." Vương đạo cười to, "Khôn ca, vẫn là ngươi hiểu ta. Không sai dựa theo ta ý nghĩ, chúng ta chỉ kiến lập một chỗ chính mình trường khống giảm chiếu phim, sau đó tìm kiếm những người khác gia nhập liên minh là có thể." Tĩnh Khôn ngạc nhiên nói, "Gia nhập liên minh?" Vương đạo thuận miệng nói, "Mình kiến tạo đầu nhập vào lớn, nếu là tìm kiếm gia nhập liên minh hương, vậy liền không đồng dạng. Rất nhiều người đều sẽ lựa chọn gia nhập. Đương nhiên, dựa theo ta ý nghĩ, tốt nhất là tại chúng ta nội bộ lặng chuyện như vậy." Tĩnh Khôn cười to, "Ta liền biết có biện pháp, nói tỉ mỉ." Vương đạo trở về tòa hạ, điểm căn bạn vào đường, sau đó mới chậm rãi nói, ta tưởng tượng là làm ngươi lực ảnh hưởng đạt đến trình độ nhất định. Không riêng gì Hồng Hưng xã đoàn người nể mặt ngươi, cái khác xã đoàn người đều nể mặt ngươi thời điểm, ngươi đem cái đồ chơi này cho làm. Chúng ta lấy Hồng Hưng làm thí dụ, nếu là ngươi muốn làm một cái mắt xích chứa giảm chiếu phim, Long Ka sẽ hưởng, Johnny ba huynh đệ sẽ hưởng, những người khác liền qua sức. Nhưng là, vấn đề này nếu là cùng Hồng hắn nói, bọn hắn khẳng định cũng sẽ hưởng. A, đây chính là sáu nhà giảm chiếu phim. Nếu là lực ảnh hưởng lại mở rộng đâu, 20 nhà cũng có thể Dạng này chuối dạng chiếu phim xây dựng liền dễ dàng hơn nhiều, càng quan trọng hơn là phát triển bằng hữu của ngươi vòng. Tịnh côn như có điều suy nghĩ, ngươi chờ một chút, dựa theo ngươi bình thường nói với ta, dạng hổ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. 3. Vương đạo hung hăng đập bàn tay, Khôn ca, tiến triển a. Không sai, chính là như vậy. Dạng này sẽ mở rộng bằng bằng hữu, cũng sẽ mở rộng ngươi lực ảnh hưởng, càng biết để cho chúng ta chọn lựa tiềm vận bên hữu. Chương 288: Giáo thụ bị bắt 2. Chương 288: Giáo thụ bị bắt 2. Long đầu trợ lý có cái gì tốt làm? Kiếm được tiền mới là thật sự. Nếu là xã đoàn có chuyện, đệ vào cấp trên là Long Đầu trợ lý, chúng ta buồn bực thanh danh phát đại tại không tốt sao?" Tịnh Côn Ha ha cười to, "Nói đúng. Hắn lại có chút xấu khổ, làm đến dạng này không dễ dàng đâu." Vương đạo liếc mắt, "Lão đại, ngươi mới ra ngoài không đến 2 tháng a. Người xem một chút trên giang hồ nhiều bao nhiêu bằng hữu. Johnny ba huynh đệ, thôn an cổ nhà, xui xẻo con trần côn trùng, thậm chí ngay cả chúng ta khu hai vị nị biên, không đều cùng ngươi là bằng hữu Cứ như vậy giao hữu tốc độ, ngươi còn muốn làm cái gì?" Ta đoán chừng sang năm liền có thể sơ bộ thực hành kế sách như thế. Tịnh Khôn cũng liếc mắt, "Sang năm, ta hận không thể ngày mai thực hành." Vương đạo đứng dậy nhìn xem thời gian, "Ta coi lấy không cần sang năm, tiếp qua mấy cái giờ đồng hồ là được." Tịnh Khôn vui mừng, "Vậy thì vì cái gì?" Vương đạo thở dài, "Tiếp qua mấy cái giờ đồng hồ liền tốt tạo một rồi." Tịnh Khôn im lặng, "Đi nhanh lên đi, đứng ở chỗ này làm người tức giận." Vương đạo thi thi nhìn đi. Tịnh Khôn càng phẩm hắn càng là có tư vị, chợt thở dài nói, "Sang năm, thời gian hơi có chút dài quá, luôn luôn hi vọng cứ phải" Vương đạo đẩy cửa ra vừa vặn gặp Jimmy, "Jimmy, tới đây một chút." Jimmy lập tức trở nên cung nghệ. Vương đạo nhìn xem hắn không hiểu đấu, "Ngươi đây là cái gì biểu lộ?" Jimmy cẩn thận nói, "Lão ca, ngươi lời nhắn nhủ sự tình ta cùng ai nhân còn không có làm xong." Vương đạo đem hắn sách tới mình văn phòng, "Tao mày nói, sự tình gì không có làm xong? Ta không phải bàn giao hai người chuyện sao? Là không có đánh nóng Mạch Minh, vẫn là không có tìm tới Dạ phố văn. Jimmy một mảnh mờ mịt, "Dạ phố băng? Ngươi không phải giao cho chúng ta tìm Dạ và sao?" Vương đạo cười nói, "Đúng, ta muốn tìm hắn." trở lại mình đại ban trên đế, hắn hỏi, chuyện nào không có làm tốt. Di cười khổ nói, hai người chúng ta không có thời gian đi du ma điệp. A. Vương Đạo Kỳ quái nhìn xem hắn, không có thời gian. Các Mễ Tử tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi không phải để cho ta cùng ai nhân làm việc với nhau sao? Trong khoảng thời gian này bảng báo cáo rất nhiều, hai người chúng ta loay hoay chân không chấm đất, hạ ban về sau vẫn phải đi học bổ tốc ban học tập. Tài vụ và kế toán công tác chúng ta có rất nhiều cũng đều không hiểu. Nơi nào có thời gian đi chơi đồ người ta. Vương Đạo trong lúc nhất thời không nói gì. Bất Khả Tư Nghị nhìn xem Di Cho nên hai ngày này, các ngươi liền thành thành thật thật công ty bên trên ban hạ ban đến trường Tân học. Dĩ Vĩ ngoan ngoãn gật đầu, "Đúng." Vương Đạo khí cười, "Khá lắm, hai người này thật đem nơi này khi chính kinh công ty." "A không đối. Càng côn truyền hình điện ảnh tại mình suy nghĩ bên trong thật sự chính là chính kinh công ty." "Cái kia không sao." Vương Đạo trầm trầm lúc này mới nói, "Vậy ngươi không có ý định tìm nóng nảy mình chút giận?" Dĩ Vĩ do dự một hồi lâu cũng không có trả lời. Vương Đạo cũng không thúc giục hắn, cứ như vậy im lặng chờ lấy. Dĩ suy nghĩ một chút nói, "Lão ca, trước kia khi dễ ta thật nhiều người a." chẳng lẽ muốn từng cái trả thù lại. Vương đạo ý vị thâm trường hỏi hắn, vậy ngươi muốn làm như thế nào đâu? Dĩ vị thần sắc chân thành nói, ngược lại bọn hắn cũng không dám khi dễ ta, những chuyện kia coi như xong. Vương đạo cười ha hà nói, cách cục rất lớn mà tiểu tử. Đi, đã ngươi quyết định như vậy, vậy liền dựa theo ngươi ý tứ làm a. Ngược lại trước đó thủ khi dễ không phải ta. Dĩ mỹ cười khổ nói, ta chính là muốn hào hảo mà làm ăn mà thôi. Vương đạo ý vị thâm trường nói, tại dạng này xã hội, làm bất cứ chuyện gì đều muốn tranh đều mơ cướp. Ngươi nếu là không tranh không đoạt, sự tình tốt không tới phiên người trên đầu. Bất quá những lời này ngươi là nghe không bảo. Đi, hảo hảo mà bên trên ban hảo hảo mà công tác liên tốt. Đúng, nói cho a nhân, quay đầu để hắn tìm xem dạ bán. Ngươi cũng không cần đi. Dĩ vị rất là sợ hãi, đạo ca, có phải hay không ta sai chuyện gì? Vương đạo không biết nói gì, ngươi chính là một cái ngoan ngoãn tử, đàng hoàng dựa theo ngươi quy hoạch làm sự tình là được. Du ma địa ngư long mu tạm, rất dễ dàng phát sinh xung đột với người khác. Ngươi không muốn tham dự chuyện giang hồ, đến đó làm gì? Dĩ vị cả người đều ngây ngẩn cả người. Vương đạo phất phất tay, đi làm đi a. Dĩ vị khó khăn lui ra ngoài. Vương đạo quẹo miệng nghiêng ngẫm, nên nói hắn đối đâu, hay là nên nói hắn sai đâu. Dĩ Vũ ý nghĩ là tương đương một bộ phận hương ra người ý nghĩ, đây cũng là xã đoàn thành viên vì cái gì nhiều như vậy nguyên nhân. Đại bộ phận đều cùng gì mị một dạng, chỉ muốn hảo hảo mà sinh hoạt, làm công, làm ăn hoặc là cái khác. Cho nên bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp cùng một cái xã đoàn dính líu quan hệ, có một cái xã đoàn làm chỗ dựa. Bất quá bọn hắn quên đi, quyền lợi cùng nghĩa vụ là tương liên, chỉ hưởng thụ tiện lợi không thực hiện nghĩa vụ. Nơi nào đến nhiều như vậy sự tình tốt. Dĩ muốn đi chính hành, cái này cũng không sai. Về sau cứ dựa theo chính hành tinh anh mạch suy nghĩ bồi dưỡng hắn. Vương đạo cần đại lượng nhân tài, trấn vĩnh nhân cùng dị mị đều xem như nhân tài, bọn hắn tại vương đạo bản đồ bên trong. Trong phòng làm việc ngồi thời gian thật dài, Vương đạo lập tức nhăn chán. Căn bản không có chuyện gì a, ở chỗ này ngồi làm gì? Đi ngủ a? Cái kia càng nhăn chán. Vương đạo thực sự nhịn không được, cùng tỉnh Côn nói một tiếng, về nhà. Tỉnh Côn tức giận đến im lặng. Liền không có gặp qua mỏ cá sở phách lối như vậy, nhưng mà đây là đầu của mình ngựa, còn có thể thế nào? Chịu đựng tôi. Vương đạo đi càn khuôn truyền hình điện ảnh công ty lập tức cũng cảm giác dễ chịu quả nhiên ngồi ở văn phòng liền là gian nan về nhà trên đường mua ăn chút gì tùy tiện ứng phó hai cái lạc tuệ chân muốn xuất ngoại cảnh lúc này cũng không thuận tiện gọi điện thoại cho nàng suy nghĩ chênh lệch thời gian không nhiều lắm lúc này mới đánh qua lao công ta vừa mới ra biển trở về buổi tối hôm nay đến làm thêm giờ Bất quá thêm không giải còn có một cái giờ đồng hồ A ra biển xem ra giáo thụ chạy không được cần ta đi đón người sao. không cần không cần trở về ta mang cho người khác kiaya Vương đạo đã xác định giáo thụ xong đời Bàng Không lạc tuệ chân sẽ không như thế mau trở về đến. Làm không tốt ngay tại Hàn Tân gọi điện thoại công phu, tên kia liền bị bắt. Ngược lại vô luận như thế nào, hắn xong đời. Đối với giáo thụ xa lưới, Vương Đạo Kỳ thật rất tiếc nuối ngẫm lại xem, nếu là gia hỏa này đem Hương Giang tất cả súng đạn đều lấy đi, cái kia sẽ là tốt bao nhiêu một việc. Đáng tiếc à, cả, cảnh sát hình sự quốc tế tổ đặt tiêu chuẩn luật quá khả năng, muốn một hơi an thành mập mạng. Bằng Không, đối với Hương Giang tới nói, cái này thật sự chính là một chuyện tốt. Nhận được tình báo vẫn là chậm chút chương 289, tình báo thật chuẩn, mục chương 289. Tình báo thật chuẩn, một, Vương đạo lập đầu, ta muốn sớm biết vấn đề này, có lẽ sẽ trợ giúp gia hỏa này một chút sức lực. Hiện tại chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Tại vương giang cứu ra giáo thụ, trừ phi Vương đạo là điên rồi. Xác định chuyện này về sau, Vương đạo liền an tĩnh trở lấy Lạc Tuệ chân về nhà. Lạc Tuệ chân mang theo An Quỳ, tràn đầy phấn khởi nói: "Lão công, ngươi không biết ta đều đã trải qua cái gì. Trần Sơ mang theo chúng ta tổ quay phim đi thủy cảnh thuyền, tham dự phục kích cái kia gọi là giáo thụ đại quân lựa buồn chiến đấu." Nghe Trần Sơ nói, không nhất định hôm nay sẽ đuổi bắt hắn, cấp trên nhắm vào giáo thụ có hoàn chỉnh kế hoạch. Đương thời ta còn có chút thất vọng ấy nhỉ? Ai ngờ đến, vật khí của ta coi như không tệ, vừa mới sinh ra thất vọng cảm xúc, Trần Sơ liền nói sự tình có biến, muốn vây bắt giáo tụ. Năm cái thủy cảnh thuyền đem thuyền buôn lậu đều cho vây lên. Vương đạo giật rõ, gặp nguy hiểm không cần cấp tiến lên. Lạc Tuệ chân liên tục gật đầu, ta chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm. Vất quá, rất kỳ quái, giáo thụ dứt khoát đầu hàng, căn bản liên không có phản kháng. Người đoàn chúng ta đi lên về sau phát hiện cái gì? Đô la. Xay mơn la, tất cả đều là trăm tờ. Lít nha lít nhít một cái phòng nghe người ta nói, khoảng chừng 20 triệu a. Vương đạo cái này thật xác định, giáo thủ bị bắt. Truyền hôn khác đến, Vương đạo đưa Tiễn Lạc Tuyệt Trần, trực tiếp cho Trần Quốc Trung gọi điện thoại, "Trần sư, hôn quan giúp người lớn như vậy chiếu cố, có phải hay không nên mời ta uống trà a?" Trần Quốc Trung trong lòng giật mình, Vương đạo vậy mà dùng dạng này khẩu khí cùng hắn nói chuyện, vậy đã nói rõ có khẩn cấp tình báo, "Đi, ở nơi nào?" Vương đạo thuận miệng nói, chỗ cũng a." Trần Quốc Trung tâm tình càng phát ra nặng nghề, hắn cùng văn phòng nói một tiếng, chính thủ thời gian lái xe thẳng đến biển. Vương đạo đã ở nơi đó chờ. Sự tình gì cần phải bây giờ nói? Trần Quốc Trung mười phần không hiểu. Vương đạo đầu đen rau mồm nói, "Ta cũng không muốn nếu không ta bây giờ đi về, ngươi coi như ta không có điện thoại cho ngươi." Thu Liêm tiểu dung, hắn rất đứng đắn hỏi, "Giáo thụ bị giam giữ tại cảnh sát hình sự quốc tế tổ A. Hôm nay muốn áp giải đến sở tạn y." Trần Quốc Trung gật gật đầu, "Đối." Vương đạo hỏi, "Tiền kia đâu?" "20 triệu đô la." Trần Quốc Trung thở dài, "Tiền kia bị Quỷ lao để mắt tới không có chúng ta phần. Nhiều lắm là phân cảnh sát hình sự quốc tế một chút xíu, cái khác đều sẽ bị tum." thật liền là Quỷ nhóm trong âm thầm phân. Vương đạo trực tiếp nói, Cảnh sát hình sự quốc tế tổ nội tuyến có hay không nói cho ngươi, tiền này không phải giáo tụ là hắn tiếp nhận xấu nước phương diện tiền đặc cống. Tiền này nếu là cầm không phải bể, xấu nước những tên kia sẽ không tha hắn. Trần Quốc Trung nôn nôn bài, giáo tụ muốn bị bắt giữ lấy sở tạn nghi, lấy sở tạn nghi phòng bệ, giáo tụ không cần lo lắng loại chuyện này, hắn đợi này đại khái không ra được. Vương đạo chậm rãi nói ra, cảnh sát hình sự quốc tế tổ có hay không nói cho các ngươi biết, giáo tụ thủ hạ tiểu trùng cùng đan nghi hai người đã sớm tiềm nhập lươngang. Quốc Trung mình, ngươi nói cái gì? Vương đạo thở dài, xem bộ dáng là bọn hắn không có nói cho các ngươi biết. Trần Quốc Trung cao mày nói, coi như hắn hai người thủ hạ chui vào Hương Giang cũng không có cái gì à? Vương đạo khẽ gật đầu, có lẽ vậy. Chỉ là ta thu được phòng, Tiểu Trùng cùng Đan hai cái này giáo thụ thủ hạ, dự định nâng cấp vận chuyển giáo thụ xe trợ tù. Trần Quốc Trung cười, tình báo giả. Giáo thụ bị cảnh sát hình sự quốc tế tổ làm bảo một dạng, liên quan tới hắn tình báo tất cả đều là tuyên mật, cho dù chúng ta những ngày xoa lão cũng không biết, Tiểu Trùng cùng Đan như thế nào lại biết? Vương đạo thẳng tắp theo dõi hắn, muốn hay không đánh cược. Trần Quốc Trung trong chốc lát nào, ngươi đang nói đùa. Giáo thụ có nội ứng? Vương đạo nghiêm nét mà nói, "Ta xưa nay không đối với chuyện như thế này nói bừa, đặc biệt là liên lụy đến tình báo thời điểm. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ đều có thể sớm để mắt tới giáo thụ, giáo thụ tại trong cảnh sát hình sự quốc tế xếp vào một cái cái đinh lại có cái gì hiếm lạ. Không nên quên, cảnh sát hình sự quốc tế năng lượng kỳ thật cũng không như thế nào. Tính toán, tình báo cho ngươi, muốn hay không báo cáo nhìn ngươi. Đợi đến ta nói đến thành sự thật, ngươi lại cho ta gọi điện thoại a." Trần Quốc Trung nghi ngờ nhìn xem hắn, còn có khát tình báo?" Vương đạo hừ lạnh nói, "Nói cái này có làm được cái gì? Ngươi trước tiên đem vấn đề này cho xử lý tôi đã." Trần Quốc Trung không dám thất lễ, "Tốt, ta cái này trở về cáo tri." Vương đạo lại nói, "Mạ Dĩ muốn lưu Kiến Minh xử lý hoàng trí thành Trần Quốc Trung cười nói, "Lưu Kiến Minh hiện tại hoàn toàn ở chúng ta trong lòng bàn tay. Hắn chỉ cần giáng động, chúng ta trực tiếp bắt hắn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, mạ Dĩ nếu là biết Lưu Kiến Minh bị chúng ta bắt tại trận sẽ là biểu tình gì. Vừa vận thông qua Lưu Kiến Minh đến để mạ Dĩ tự loạn trợ cước." Vương đạo lắc đầu, "Mạ Dĩ ra hỏa này rất ác, ta đề nghị ngươi không nên ôm kỳ vọng quá lớn. Cái kia Lưu Kiến Minh cũng là, Đoán chừng các ngươi sẽ không tự trên người hắn đạt được bao nhiêu tin báo." Trần Quốc Trung cung tin. Vương đạo không giải thích, hắn căn bản liền không cần đối phương tin hay không. Ngược lại sự tình phát triển sẽ chứng minh lời của hắn đến cùng đúng hay không. Vương đạo với tay từ biệt. Trần Quốc Trung trở lại trong ô tô, càng nghĩ càng thấy đến hoảng sợ. Nếu là giáo thụ thật tại trong cảnh sát hình sự quốc tế có nội ứng, thương đang xui xẻo quản bố thả liền không thể gạt được giáo thụ thủ, thủ hạng. Cái kia áp bận giáo thụ tiểu nhị, gặp nguy hiểm. Hắn không dám thất lễ, tranh thủ thời gian về tới xui xẻo quán tìm tới Trần Hân kiện, vẫn không nói gì, Trần Hân kiện đối với hắn liền làm một trận thắng dương, "A Trung, ngươi hôm qua làm tốt." Vị kia tiểu nhị thật lợi hại, đem chúng ta muốn thả tin tức đều chuyển khắp toàn bộ Hương Giang tất cả xuống ổ đạn dược quốc nhà. Trần Quốc Trung nghi ngờ nhìn xem Trần Hân kiện, "Trưởng quan, ngươi cũng phái ra tiểu nhị." Trần Hân kiện khẽ giật mình, "Ngươi làm sao nghĩ như vậy?" Trần Quốc Trung thuận miệng nói, "Đây không phải rất bình thường à, ngươi nếu là không tại cái kia vòng tròn bên trong phái tiểu nhị, làm sao biết như thế chính xác tin tức?" Trần Hân kiện cười ha hả, cũng không trả lời vấn đề này, "Ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Trần Quốc Trung vô vô cái trán, đ 못 nói, "Tiểu nhị truyền đến tình báo Trần Hân kiện lập tức đứng lên, "Cái gì?" Giáo sư có khả năng tại cảnh sát hình sự quốc tế tổ bên trong có nội ứng. Cái kia áp giải giáo thụ tiểu nhị chẳng phải là rất nguy hiểm. Trần Quốc Trung gật gật đầu, tiểu nhị chuyển đến tình báo chính là như vậy nói. Trần Hân kiện cao mày nói, tiểu nhị có hay không nói cho ngươi tiểu trùng cùng Đan Mỹ hai người là cái gì tướng mạo? Chương 290, tình báo thật chuẩn, 2, chương 290, tình báo thật chuẩn, 2, Trần Quốc Trung lắc đầu, không nói. Trần Hân kiện bất khả tư nghĩ nói, không nói. Vậy hắn làm sao biết hai người này tình báo? Trần Quốc Trung nghiêm mặt nói, trưởng quan, người nên biết Ta chỉ cần cầm tới tình báo là có thể tiểu nhị làm sao lấy được tình báo đây là cơ mật ta nếu là hỏi được quá tinh tế vô cùng có khả năng để hắn lâm vào trong nguy hiểm Trần Hân kiện liên tục bắt đầu nói cũng phải ngược lại là ta cân nhắc không chu toànpha hắn hung hăng đập cái bản cảnh sát hình sự quốc tế tổ quả nhiên không thành thật bọn hắn biết rất rõ ràng giáo thụ điều động hai người thủ hạ tiến vào ngừng Giang lại không chút nào nói cho chúng ta biết quay đầu ta nhất định chất vấn bọn hắn. Trần Quốc chung cười khổ nói các loại vấn đề này quá khứ về sau rồi nói sau Trần Hân kiện cũng cười khổ Nhưng là vấn đề này có chút không ổn à. Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, làm sao? Trần Hân Kiện thần sắc ngưng trọng, cảnh sát hình sự quốc tế tổ căn bản không có nói tới hai người này, chúng ta không có lý do gì. Trần Quốc Trung nghiêm mặt nói, áp giải giáo thụ một xe tiểu nhị sinh mệnh, liền là lớn nhất lý do. Trần Hân Kiện nghe thấy lời ấy không do dự nữa, trực tiếp bấm cảnh sát hình sự quốc tế tổ điện thoại, chúng ta thu được tình báo, giáo thụ có hai người thủ hạ tiềm nhập hưng, rằng, các người tại sao muốn bưng bít lấy dạng này tình báo? bọn hắn ở nơi nào Ta nói cho các người biết, dưới tình huống như vậy muốn trước để giáo tụ mở miệng, tối thiểu chúng ta phải biết hắn hai tên thủ hạ tướng mạo là thủ, không thể tùy tiện đem hắn áp giải vào ngục. Cái gì? Đã bắt đầu áp tải? Lộ tuyến đâu? Tranh. Trần Hân kiện cúp điện thoại, mặt đen lên đối Trần Quốc Trung nói ra, đối phương vậy mà cự tuyệt nói cho chúng ta biết vận chuyển lộ tuyến. Trần Quốc Trung mồ hôi đều xuống, hai người đối mặt vô ngôn. Trần Hân kiện cười khổ nói, đây chính là hôm qua chúng ta hành động hậu quả. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ đang đùa tiểu tính tình. Trần Quốc Trung hừ nói, khẩu vị của bọn hắn quá lớn việc làm được quá cầu thả, nếu thật là dựa theo kế hoạch của bọn hắn, Hương Giang không phải xáo trộn không thể. So sánh cùng nhau, ta ngược lại thật ra muốn cho giáo thụ Bình An Điệu mang đi tất cả xuống lống đàn dược, dạng này hương rằng sẽ bình tĩnh rất nhiều. Trần Quốc Trung không biết, ý nghi của hắn cùng Vương đạo không như mà hợp. Trần Hân kiện kiện trách, loại lời này cũng là ngươi có thể nói. Ngẫm lại coi như xong, Trần Quốc Trung khẽ gật đầu. Trần Hân kiện cười lạnh nói, cảnh sát hình sự quốc tế tổ liền xem như có ý kiến, hắn cũng không dám phạm nhiều người tức giận. Ngày hôm qua hành động có thể thuận lợi chuyện hai, thế nhưng là một đám tổng giám đốc ở sau lưng phát lực. Liên xem như lão đại, cũng không thể phạm nhiều người tức giận. Trần Quốc Trung Đông nhiên nói, dạng này cũng tốt, chúng ta không biết giáo thụ áp vận lộ tuyến, liền xem như xảy ra sự tình cũng tìm không thấy trên đầu chúng ta. Trần Hân kiện lấy làm kinh hãi, ngươi thật cho rằng giáo thụ sẽ bị ép buộc. Trần Quốc Trung cười khổ nói, ta ngược lại thật ra hy vọng ta nhìn lầm. Nhưng vấn đề là, vị kia tiểu nhị tình báo quá mức linh thông, nhưng phẩm là phát ra tới tình báo, chưa từng có sai lầm thời điểm. Trần Hân kiện liên tục gật đầu, vậy ngươi muốn bảo đảm tiểu nhị an toàn. Có tại, liền có liên tục không ngừng tình báo, bản án làm phá không xong. Chúng ta không thể gấp tại nhất thời. Hiện tại liền tin tưởng hắn một thanh. Nói cho ho nhớ các tổ, hôm nay không có chuyện gì đều cho ta đợi tại đại phòng. Ta muốn biết cái kia giáo thụ đến cùng là từ đâu áp vận đi ra. Trần Quốc Trung gật gật đầu, vừa muốn ra ngoài thông trì, cửa phòng làm việc xanh xanh rung động, có người vọt thẳng vào, "Sơ, có cảnh tình. Tại di đô đường, có chiếc gasp vận xe lọt vào vũ trang phỉ đồ tập kích. Trên xe 6 tên tiểu nhị, tất cả đều hy sinh vì nhiệm vụ." "Cái gì?" Trần Hân kiện vừa sợ vừa giận, "Áp giải chính là ai?" Thủ hạ vội vàng nói, "Chúng ta nhìn thời gian làm việc trí, là giáo phụ Trong đáy mắt, Trần Hân kiện sắc mặt càng không ngừng biến hóa, hắn đột nhiên cầm điện thoại lên gọi quá khứ, điện thoại vừa tiếp thông, Trần Sơ giống bên trên, các ngươi này một đám hú đạn, vừa mới tiếp vào cảnh tỉnh, áp giải giáo thủ gỗ xe tại di Dilon đường lọt vào đạo tặc tập, tập kích, trên xe 6 cái tiểu nhị tất cả đều hy sinh vì nhiệm vụ. Các ngươi chờ đó cho ta, vấn đề này không xong. "Đành, để điện thoại xuống, Trần Hân kiết quát, chúng ta đi xem một chút." Đám người nhanh như điện chốc đổi tới hiện trường phát hiện án, sớm đã có kéo cảnh giới tuyến. Trần Quốc Trung hỏi quân tràng, "Sư huynh, có hay không gặp được hiện trường phát hiện án người?" Quân tràng hồi đáp, Chúng ta làm hỏi thăm, người chứng kiến nói đạo tặc cách đàn mặc thành tiểu nhị bộ dáng càng ngừng xe áp lại, sau đó liền bạo phát kịch liệt bắn nhau. Thời gian rất ngắn, hỏa lực rất hung mãnh, ngắn ngủi một phút đồng hồ liền kết thúc. Trần Quốc Trung tâm tình có chịu, người chứng kiến có hay không nói có mấy cái đạo tặc. Quân trang hồi đáp, hai cái. Trần Quốc Trung trong lòng cảm giác nặng nghề, hắn đổi tới Trần Hân kiện bên cạnh, cái sau chỉ bảo hiện trường phát hiện hắn nói, xuống trường, đối phương là chạy muốn mạ người tới. Trần Quốc Trung đem thu thập được tin tức nói chuyện, Trần Hân kiện cắn nói, ban bố cảnh vấn, ban bố lệnh truy nã. Thông tri từng cái bến đầu, Sbay Hải quan vô luận như thế nào cũng phải đem truyền thụ cho Mạc gia. Trần Quốc Trung hung hăng gật đầu, "Ta cái này đi làm." Hắn rút cái không, cho Vương đạo gọi điện thoại, "A tao, ngươi nói sự tỉnh thành sự thật. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ bên trong thật sự có tay trong của bọn họ." Vương đạo lắc đầu, "Chưa chắc là chúng ta nơi này, có thể là cao hơn một tầng." Trần Quốc Trung lạnh nhiên, "Cao hơn một tầng." Vương đạo gật gật đầu, "Không phải chúng ta nơi này xảy ra sai sót, cảnh sát hình sự quốc tế thế nhưng là có tổng bộ." Trần Quốc Trung mặt đen lại nói, "Ý của là cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ xảy ra vấn đề." Vương đạo nuốt nước Giáo thủ thế nhưng là từ xấu nước tới, nhân ra làm sao lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hương Giang đâu? Trần Quốc Trung đồng ý câu nói này, hắn từ thực chất ở bên trong cũng không tin Quỷ lão. Tìm cảnh sát hình sự quốc tế tổ tâm sự a, bọn hắn sẽ trở thành mục tiêu. Trần Quốc Trung cau mày nói, giáo thủ không nên nắm chặt thời gian rời đi Hương Giang sao? Lén qua cái gì, làm sao trái lại còn dám tại Hương Giang lưu lại? Vương đạo hỏi ngược lại, giáo thụ dám rời đi Hương Giang sao? Trần Quốc Trung trong lúc nhất thời không hiểu đấu, hắn lưu tại Hương Giang mới là từ lộ đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, khoản tiền kia. Vương đạo lo lắng nói, không sai khoản tiền kia. Đây chính là số nước hắc bang cho hắn mua súng ống đạn dược tiền đặc Dựa theo hương giang đương thời tình cảnh, hắn là đừng nghĩ. Tiền nhất định phải cầm về. chương 291, Tình báo thật chuẩn, 3. chương 291, Tình báo thật chuẩn, 3. Trần Quốc Trung đã ly thanh mạch suy nghĩ, cho nên muốn tìm cảnh sát hình sự quốc tế tổ người. Khó trách người nói vấn đề không có khả năng xuất hiện ở chúng ta tiểu nhị bên trong. Những người kia bị người bán. Vương đạo gật gật đầu, không sai. 20 triệu đô la đặt ở cảnh sát hình sự quốc tế tổ bên trong, ở trong đó các biện pháp an ninh phải có vân tay cùng chỉ tay song trọng xác minh. A. Nếu là cảnh sát hình sự quốc tế tổ bên trong có nội ứng, bọn hắn trực tiếp đi vào là được rồi. Trần Quốc Trung hít một hơi thật sâu, ta hiểu được, bất quá trưởng quan cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ khiến cho rối loạn. Chúng ta nói như vậy nhân ra khả năng không tin tưởng à?" Vương Đạo Hư lạnh nói, "Nói hay không tại chúng ta, tin hay không tại bọn hắn?" Trần Quốc Trung trầm rãi gật đầu, "Nói cũng phải. Đi, ta đi làm việc." Cúp điện thoại, Trần Quốc Trung tranh thủ thời gian tìm tới Trần Huyết cái sau đang tại nội trận. Trưởng quan, trong này có chút tình huống cần phải báo cho ngươi." Trần Hân kiện sắc mặt rất khó coi, "Sự tình gì?" Trần Quốc Trung trầm trước một phiền, che giấu Vương đạo ở trong đó thân ảnh, "Trưởng quan, ta cảm thấy giáo thụ trước tiên sẽ không cách cảnh, hắn có cái gì không, có thu hồi lại, cách cảnh chỉ có một con đường chết." Trần Hân kiện lập tức kịp phản ứng, "20 triệu đô la." Trần Quốc Trung hung hăng gật đầu. Trần Hân kiện cau mày nói, "Số tiền kia đã bị quỷ lão dự định chỉ chờ vụ án này quá khứ về sau tiến hành chưa cắt. Hiện tại còn đặt ở cảnh sát hình sự quốc tế tổ." Ở trong đó bảo an 10 phần hoàn thiện, chỉ có thể là cảnh sát hình sự quốc tế tổ người mới có tư cách đi vào. Còn không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách mở cửa. Cho dù là chúng ta muốn mái phòng, cũng phải trước đó xin có cảnh sát hình sự quốc tế tổ người phụ trách dẫn đầu, chúng ta mới có thể tiếp nhập. Không tốt. Giáo thụ mục tiêu liền là những cái này có quyền hạn đi vào phòng cảnh sát hình sự quốc tế tổ người phụ trách. Trần Quốc Trung sợ hãi thán nói, trưởng quan đầu góc động thật tốt nha. Đây không phải vốt mông ngựa, đây là lời trong lòng của hắn. Có mục tiêu về sau, hành động của chúng ta có phải hay không sẽ nhẹ nhàng nhiều. Trần Hân Kiện cười khổ nói: "A Trung, ngươi phá án là một thanh hào thủ, tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện còn cần tu luyện a." "Ha?" Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ còn có cái gì còn thiếu?" Trần Hân Kiện thở dài: "Nếu là hôm qua không có tình cảnh như vậy, như vậy ta cùng bọn hắn nói những lời này, bọn hắn nhất định sẽ nghe." Trần Quốc Trung phụ họa nói: "Đó là tất nhiên, thà rằng tin là có, không thể tin là không mà." Trần Hân Kiện lắc đầu: "Hiện tại bọn hắn khẳng định là không tin." Trần Quốc Trung thật thà nói: "Đều phát sinh giáo tụ bượn ngủ sự tình, bọn hắn còn không tin." Trần Hân Kiện lắc đầu: "Bọn hắn sẽ không tin." Ta nếu là đem những này phân tích nói cho bọn hắn, bọn hắn sẽ cho là ta là đang vũ đục bọn hắn." Trần Quốc Trung lập tức nghẹn nào. Suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật lạ rằng này, nếu là đem mình đổi thành cảnh sát hình sự quốc tế tổ đám giang hỏa, chỉ sợ mình cũng sẽ nghĩ như vậy. Xoa lão đều là có tính tình. Ngược lại Trần Quốc Trung liền không có gặp qua không có tính tình cảnh sát. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy khó xử, này làm sao xử lý? Trần Hân Kiện cười lạnh nói, ngược lại thua thiệt cũng không phải chúng ta, ta quản bọn họ đi chết." Trần Quốc Trung không biết nói gì, trưởng quan, đừng nói cười." Trần Hân Kiện thở dài, Nói là nói như vậy, tin tức này vẫn phải truyền lại. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh a. Trần Quốc Trung cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể nhìn Trần Hân kiện lại cho cảnh sát hình sự quốc tế tổ gọi điện thoại. Kết quả mà, nhìn xem trưởng quan sát mặt liền biết kết quả chắc chắn sẽ không tốt. Quả nhiên giống như bọn hắn sở liệu, đối phương không có nghe, không có nghe liền không có nghe đi, ngược lại bọn hắn cũng không xoắn xuýt những chuyện này, tiếp xuống bận bịu cả ngày, mãi cho đến ban đêm đều không có xảy ra chuyện. Trần Quốc Trung chẳng những không có cảm thấy bưng lòng, nội tâm càng thêm cảm thấy bất an. Nguyên nhân chỉ có một cái, giáo thụ ba người, không có tìm được bến tàu, hải quan, nhà ga, sân bay, lệnh truy nã đã dán đầy toàn bộ ứng giăng, hết lần này tới lần khác ba người này biến mất. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Lại thế nào có thể ăn nút, cũng sẽ không một điểm manh mối không hề lưu lại. Giáo thủ ba người liền rất kỳ quái, cả người phản phất biến mất một dạng. Vương đạo lời nói lần nữa ứng nghiệm, có nội ứng. Thương giang nhất định có người đang trợ giúp giáo thủ ẩn tàng. Với lại người này cấp bậc còn không thấp. Trần Quốc Trung bắt hết có muốn, giáo thủ đến cùng đi nơi nào? Hàn Tân cũng đang hỏi đạo, giáo thụ đi nơi nào? Tinh Quân, Chân bọn người nhìn về phía Vương đạo. Hôm nay bọn hắn 6 người lại rẽ vào cùng một chỗ, 6 người quá quen thuộc, cần chủ đề, thế là giáo thụ liền thành chủ đề. Vương đạo trực tiếp nói, giáo thụ ngay tại luôn ràng. Lạc Tuệ chân khó hiểu nói, xui xẻo quán tìm dòng rã một ngày đều không có tìm ra. Vương đạo nhún nhún vai, nguyên nhân rất đơn giản a, có người đang cho hắn làm miệt hộ. Lời này đem đám người giật nảy mình. Ba tử có chút bận tâm, giáo thụ ba người cùng hung Hungary sẽ không phải đối láng diện ra tay đi. Vương đạo lắc đầu, giáo thụ phàm là có chút đầu óc, hắn cũng biết hiện tại phải làm gì. Hắn sẽ không đối láng xuất thủ. Hắn là một cái buôn lậu súng ống đạn dược, không phải cùng hung cực các sát nhân của ma. Hắn buôn súng ống đạn dược là vì kiếm tiền, cũng không phải giết người. Lạc Tuệ Chân không hiểu hỏi, vậy hắn ở nơi nào? Vương Đạo suy nghĩ một chút nói, hắn núp ở chỗ nào ta không biết, nhưng ta biết, Xui xẻo quán nhất định tìm không thấy hắn. Mặt khác, các người có nghĩ tới hay không một vấn đề Xui xẻo quán cơ hồ phong tỏa hải quan, sân bay, bến tàu, nhà ga các loại tất cả thoát đi hương giang cửa ải, giáo sư kia làm sao rời đi hương giang đâu? Vương Đạo vấn đề sắc ra, tất cả mọi người ngậm. Giáo thụ nên như thế nào rời đi hương giang? Bà tử đột nhiên hỏi, Giáo thụ vì cái gì không trực tiếp rời đi hương răng đầu? Hắn thật bất bạt từ xui xẻo quan trông tới, theo lý thuyết không nên chạy trốn sao? Ban tử liên tục gật đầu, đối, đi ra lẫn vào đều biết, phạm tội muốn chạy trốn. Hiện tại giáo thụ đầu to thiếp lệnh truy nã đầy đường, muốn đi đều đi không được. Lạc Tuệ chân suy nghĩ một chút nói, bình thường đến dạng, có thể đi lại không đi chỉ có một nguyên nhân, hắn có chuyện ắt phải làm. làm. Tỉnh con hỏi, a đạo, giáo thụ còn có chuyện gì muốn làm? Vương đạo núm mũi, đương nhiên là 20 triệu đô la. Ba tử ngạc nhiên nói, 20 triệu đô la xác thực nhiều bất quá có thể có mệnh danh tiền. Vương đạo cười nói, cái này 20 triệu đô la thì tương đương với giáo thụ ba người mệnh a. Chương 292, giáo thụ như thế nào rời đi được ràng, mục chương 292, giáo thụ như thế nào rời đi lưng rằng, mục hắn đem trong đó quan khiếu nói chuyện, tam nữ bừng tỉnh đại ngộ. Tỉnh Quân cùng Hàn Tân đã sớm biết trong đó quan thiếu. Hàn Tân cao mày nói, vấn đề liền trở lại a tao nói chuyện kia bên trên, liền xem như giáo thụ cầm tới khoản tiền kia, hắn làm sao rời đi đâu. Hàn Tân nhìn về phía Vương đạo ánh mắt trở nên phá lệ khác biệt. Theo thời gian trôi qua, Hắn càng phát cảm thấy Vương đạo không tầm thường, cái này tinh chuẩn năng lực phân tích, khắc sâu sức quan sát, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng mà Vương đạo liền có thể tùy tiện làm đến, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Loại chuyện này liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Khó trách Tịnh Khôn có thể tại Vương đạo phụ trợ dưới, thế lực như thế phát triển. Tịnh Khôn năng lực lúc đầu không kém, lại có Vương đạo trợ giúp, quả thực là như hổ thêm cánh a. Về sau nhưng phải hào hào mà hướng Vượng rắc dựa sát vào. Tịnh lại nhìn về phía Hàn Tân. Trước đó giáo thụ hướng chúng ta hương giang bản địa xuống ống đạn dược vất nhà đại lượng thu mua xuống ống đạn dược, sẽ có hay không có người thay hắn làm nhiệm bộ đâu?" Hàn Tân ngạc nhiên nói, "Không thể nào." Tịnh Khôn chỉ vào vương đạo nói ra, "A, tao chỉ ra một cái vấn đề mấu chốt, giáo thụ đến cùng như thế nào rời đi hương giang. Xuống ống đạn dược vất nhà có con đường, có thuyền an bài ba người rời đi, giống như có thể vòng qua xôi xẻo quán, thủy cảnh bố phòng. Hàn Tân suy nghĩ một chút nói, "Không thể nào." Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, "Không có khả năng." Hàn Tân nói thẳng, "Hiện tại hương giang dược vớt nhà, có xuống ống đạn dược có thuyền cũng không có mấy nhà." nghĩa là là không thể nào. Giáo thụ ta hận không thể hắn đi trước ta. Lạc Tuyệt Trần, Ba Tử, Đoan Tử đồng thời kinh ngô, "Johnny, ngươi không phải Hồng Hung Quỷ thanh tra phỉ người sao? Lúc nào biến thành xuống ống đạn dược bước nhà?" Hàn Tân ngạc nhiên nói, "Các ngươi không biết sao?" Hàn Tân không khỏi nhìn về phía Tịch Côn, vương đạo, "Cái sau nói, ta nhàn rỗi không chuyện gì cùng với các nàng nói ngươi làm cái gì nghề nghề." Tịch Côn nhún nh vai, "Loại chuyện này không có cần phải nói à, ta là tân tấn phim người chế tác, ta là chính kinh sinh ý người." Hàn Tân trong mắt lộ ra một vòng sắc màu ấm, hai người này đáng tin cậy. Tam nữ ngạc nhiên nói, Dĩ nhiên là thật." Tịnh Khôn cười nói, "Jonny là súng ống đạn dược vết lớn nhà, nhưng hắn xưa nay không tại hương dàn xuất hàng. Hàng hóa của hắn phần lớn tán đến các nơi trên thế giới. Mà tại bản địa, hắn liền là hồng hương vị thanh tra phi người, bình thường một cái người giang hồ." Vân tử đầu đen rau mồm nói, "Ngươi lớn như vậy thế lực làm gì bình thường khiêm nhường như vậy?" Vương đạo trêu chọc nói, "Jonny đây là đại nhân vật phong phạm." Vân tử, ngươi không hiểu." Văn hiếu kỳ nói, "Đại nhân vật phong phạm. Đó là cái gì?" Vương đạo nghiêm mặt nói, "Ngươi đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, tại một ít sự tình bên trên, ta xưa nay không nói đùa." Cái gọi là đại nhân vật phong phạm, kỳ thật liền là độ lượng đại. Cấp bậc không đồng dạng, đối ứng sự vật liền không đồng dạng. Chúng ta cử một cái ví dụ tới nói hắn nghĩ nghĩ, liền cử đi một cái ba tử cùng đoàn tử đều rất người quen, tỷ như Hồng Nghĩa lao đại Áp Văn Tử vội mà nói, đừng đề cập cái kia người chết, suối quả chết. Vương đạo cười nói, vậy liền không đề cập tới, chúng ta đổi một người, Hồng hương tưởng Sinh tưởng Tiên xinh tốt. Hắn là Hồng hương trợ lý, cấp bậc rất cao, thuộc về giang hồ đại lao cấp bậc nhân vật. Nhân vật như vậy sẽ không theo một cái lam lung hoặc là đèn lồng đỏ nổi giận. Vì cái gì? Hạ giá. Đơn giản dạng Cùng một cái nho nhỏ cổ hoặc từ nội giận thậm chí cái nhau, tháng tháng mà không có, thua mất mặt xấu hổ, thế thế nào đều không phải là một kiện lệnh nội sự tình. Cho dù Lam Đăng Lung hoặc là tiểu tứ cữu ba chẳng hắn, hoặc giả thuyết mạng phằng hắn, thượng thiên sinh cũng sẽ không đối bọn hắn nổi giận. Tương phản, hắn sẽ rất thân thiết. Hắn sẽ chỉ cùng cái kia tiểu tứ cữu đại ca đại ca nổi giận. Đây chính là đại nhân vật cơ bản phương phạm. Giống những cái kia động một chút lại khi dễ người, biểu hiện mình tồn tại cảm gia hỏa đây không phải là giang hồ đại lão, đó là tiểu lư manh. Tam nữ như có điều suy nghĩ, Lạc Tuệ Chân nói ra, Khó trách Lục Túc tại trong đài thời điểm, nhìn thấy chúng ta đều cười híp mắt, chưa từng có nhìn thấy hắn sinh khi nổi giận, thì ra là thế. Vương đạo cười, Lục Túc muốn nổi giận cũng chỉ sẽ đối với tổng giám đốc nổi giận a. Tưởng Thiên Sinh dạng này so sánh Lục Túc, là thật có chút vũ đụ. Bất quá Tưởng Thiên Sinh ở phương diện này làm được không kém. Về phần Ron Nhi, cái kia tiến hơn một bước, thuộc về kẻ có tiền phạm chủ. Kẻ có tiền có hai loại, một loại là điệp thấp nội liễm, một loại liền là nhà giàu mới nổi. Kỳ thật bọn hắn đều không khác mấy, đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lập nghiệp đời thứ nhất, vì sao lại có khác biệt đánh giá? Đó chính là bọn họ khí độ. Nhà giàu mới nổi hận không thể đơn cử lớn tiếng thông cáo tố tất cả mọi người, mình là kẻ có tiền. Bọn hắn trên cổ treo dây chuyển vàng, muốn nhiều đô liền có bao nhiêu thô, cùng chó dây xích một dạng. Trên tay chức nhận tất nhiên là bảo thạch, muốn nhiều đại liền lớn bấy nhiêu. đâu, khẳng định là đại chi cũng. Tam nữ hết sức vui mừng. Thương gia người đối với nhà giàu mới nổi thật sự chính là loại này hình dung, Ma đổi thành một loại kẻ có tiền đâu, thâm trầm nội liễm. Lão tổ tông có câu ngạn ngữ, gọi là tiền không để lộ ra. Trên quần áo không có logo đều là chuyên môn may vá thủ công chế tác tuyệt đối của người. Các phương diện xử lý rất là tinh anh, Ấy, liền là giòn mi cái dạng này. Trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt, người cũng trầm ổn. Nói chuyện làm việc ôn tồn lễ độ. Nói đến đây, Vương đạo cười nói, chúng ta nếu là không nói, ngươi biết vị này là trên giang hồ đại lao thứ nhất. Lạc Tuyệt Chân, ba Tử cùng nhau lắc đầu. Ban Tử nhìn về phía Hàn Tân ánh mắt đều tản ra dị sắc. Hàn Tân nơi nào thấy qua Ban Tử như vậy nhìn xem hắn, kém chút đều nhẹ nhàng. Thâm Nghị Vương đạo không hổ là hảo huynh đệ của mình. Cô nào nhất định phải mời hắn đi có cốt khí ăn một bữa không thể. Tịnh Quân lại tăng thêm một nỗi lửa, gia hỏa này đúng là đại nhân vật, vay tiền số lượng đều là đại nhân vật cấp bậc. Văn Tử Hiếu kỳ nói, "Johnny muốn mượn bao nhiêu tiền?" Tịnh Quân bĩu môi, nói ra hủ trên người. Văn Tử lắc đầu biểu thị không tin. Tịnh Quân lại nhả miệng, "Gia hỏa này mở miệng liền muốn mượn 20 triệu a." Tăng nữ hít vào một ngụm khí lạnh. Ba thử bỗng nhiên tỉnh táo lại, "Johnny cùng ngươi mượn 20 triệu, đây là biết người có số tiền này." Tịnh Quân ám đạo không hay, tiểu kim cố muốn giữ không được. Hắn bất động thanh sắc, nói, Công ty vẫn có chút tiền. Hàn Tân cũng không biết cái này một đôi tình lữ tham gia phòng, Á Khôn đương nhiên là có tiền a. Chương 293, giáo thụ như thế nào rời đi hững dàng, 2, chương 293, giáo thụ như thế nào rời đi hững dàng, 2, không nói cái kia đang tại nóng chiếu câu nữ tử Jun Ma địa lưỡng điều này, tháng này thu nhập sợ không phải đến có 2.3 triệu. Còn có a tao để cử cổ phiếu Tịnh Khôn tranh thủ thời gian đánh gây hắn, cái này nếu là đem sự tình đều khoan khoái ra ngoài, mình còn muốn hay không thích lũy tiểu kim cố, Johnny ngươi có không biết a. Chỉ là hào trách sửa sang Kém chút đem ta đọc không cá nhân ta trong tay chỉ có mấy trăm ngàn tiền mặt hàng Tân buồn bực nói cái kia phòng ở sửa sang đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền tính con lại lại nhà miệng người hỏi ba tử tửài đều là nàng phụ trách Ba tử suy nghĩ một chút nói nguyên bản dự toán liền là 5 triệu dù sao nhà kia cũng chính là hoa 5 triệu mua được nhưng thật ra là 350 bạn tính quân khôn không cùng ba tử nói thật thế nhưng là về sau thêm bảo phát hiện 5 triệu căn bản không đủ không tính bên trong trang trí liền là đồ cổ tranh chữa loại hình công tính cũng phải muốn hơn 6 triệu là tuệ chân ở một bên hát định đúng à Việc Trung Quốc sửa sang thật rất phí tiền. Vật liệu gỗ đều muốn tốt nhất, Tiền nhân công cũng quá đắt. Rất nhiều đồ dùng trong nhà đều phải dùng cổ lao phương thức chế tác, 3 tháng có thể làm tốt, ta liền cảm ơn trời đất. Nhà ta tiểu muội Á tuệ còn nói với ta cái gì kiểu dáng châu Âu sửa sang hoặc là mỹ thức tiền gắn tiền ta đều không có ý tứ nói nàng. Thật phí tiền vẫn phải là kiểu Trung Quốc sửa sang. Hàn Tân mặt mũi trắng bệnh, các người mới là kẻ có tiền. Tình Quân cùng Vương đạo liên nhau, châm miệng một lời, chúng ta cũng không có phụ nhận a. Tân lòng còn sợ hãi, khá lắm, tính như vậy ánh sáng sửa sang một bộ phòng ở đến tốn 7.8 triệu. Vương đạo nhắc nhở người muốn đang tiến hành thức sửa sang đó còn là nhanh lên đi hàng Tân hỏi vì cái gì thôi kéo dài một chút không được Vương đạo tiếp mới nói người trên ngử công liền muốn dâng lên nguyên vật liệu cái gì đều biết dâng lên hiện tại sửa sang tốn mấy trăm bạn thoạt nhìn rất đắt, thế nhưng là người phải chờ tới các loại phí tổn đi lên cũng không phải là mấy triệu có thể dừng lại sự tình. làm không tốt được ngàn bạn thậm chí mấy chục triệu tài năng sửa sang thành giống như chúng ta phong cách hàng tân người đều tê đi ta cái này sửa sang không trải qua phiền phức bất tửă tử nghĩ nghĩ đáp ứng Vừa bọn hai ngày này ta đi theo ba tử cùng ai chân học được không ít, ngược lại là có thể giúp ngươi." Hàn Tân vui mừng, rất cảm tạ ngươi. Hắn lại có chút muốn nhẹ nhàng. Lạc Tuệ Chân xinh xinh đem thoại để kéo trở về, ngươi mới vừa nói Hương Giang xuống ống đạn dược vứt nhà Hàn Tân suy nghĩ một chút nói, Hương Giang xuống ống đạn dược vứt nhà sẽ không cho giáo thụ cung cấp trợ rút. Bọn hắn không bỏ đà xuống giếng cũng không thể rồi, còn có thể cho hắn cung cấp trợ giúp. Nói đến, tại Hương Giang xuống ống đạn dược vứt nhà có tiền có truyền thật liền hai nhà. Một nhà là ta, ta khem chút để hắn hại chết, đương nhiên sẽ không hỗ trợ. Cái này đáng chết giáo thụ. Từ xấu nước tới thời điểm liền mang đến cảnh sát hình sự quốc tế, kết quả cái sau muốn câu cá, muốn đem chúng ta hương giàng xuống ống đạn dược vớt nhà một mẹ hút gọn. Kém chút điểm bọn hắn liền thành công. Ta không có cầm lấy A cờ đem bọn hắn cho hết thỉnh thịch đã coi như là cực kỳ gắng sức kiềm chế. Làm sao lại giúp bọn hắn? Tam nữ nghe được liên tục gật đầu. Hàn Tân rất hài lòng tam nữ phản ứng, các nàng biểu hiện tượng như là tiểu mê muội một dạng, đang tại tụ tinh hội thần nghe hắn kể chuyện xưa một dạng. Ba tử cùng Lạc Tuệ chân thái độ không trong yếu, hai người bọn họ là có chủ người, cũng không phù hợp mình thẩm ý. tử biểu lộ rất trong yếu. Một nhà khác là con Hải Sơn. Sơn thuốc gần nhất rất điệu thấp, nhất là trước đó không giải thích được bị Johnny Wan để mắt tới về sau, còn đánh vài chiếc, kia liền càng nhượng thấp. Lạc Tuệ Chân nghe xong có người quen, Johnny Wan. Đây không phải là đã chết rồi sao? Hàng Tân gật gật đầu, Johnny Wan là con chó điên à, bắt hai cắn ai, gia hỏa này giá tâm lớn, muốn thống nhất hương giáng xuống ống đạn dược vớt nhà, đương nhiên là bản địa. May mắn hắn không có tới chúng ta, không phải ta trực tiếp để hắn chó cá ăn đi. Lạc Tuệ Chân mở miệng nói, Johnny Wan lợi hại như vậy sao? Hàn Tân nghiêm mặt nói, đúng vậy a, đặc biệt đặc biệt lợi hại. Sơn Túc là uy tín lâu năm xuống ống đạn dược vớt nhà, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng không phải là đối thủ của hắn. Đừng nói Sơn Túc Hoa Ca nhìn thấy hắn cũng phải đi trốn. Xui xẻo quán cũng bắt hắn không có cái nào. Cũng chính là cựu Long gia cái Trần Quốc Trung, nghe nói dùng kế xử lý John Newman. Vâng không, John Newman làm không tốt thật sẽ thống nhất bản địa xuống ống đạn dược thị trường đâu. Lạc Tuyệ chân âm thầm mỉm môi, nàng không có nhìn thấy John Newman như thế nào quá tháo, ngược lại thấy qua John Newman như thế nào huy diện. Vương đạo cùng Lý Phú hai người một người một khẩu súng, nửa phút bên trong, giải quyết cùng thủ hạ của hắn. Đơn giản dễ bỡm. Lạc Tuệ chân căn bản không biết ngắn mũi này nửa phút ý vị như thế nào. Dưới cái nhìn của nàng, Vương đạo đánh liền là nghiền ép cùng, quá mức dễ dàng. Cái này cũng liền để nàng tạo thành một cái ngộ phán, bị thổi làm thần hồ kỳ thần tội phạm John Niwan, kỳ thật cũng không ra hồn. Bây giờ nghe Hàn Tân trịnh trọng ký sự giới thiệu John Niwan, nàng có chút cảm giác không chân thật. Dạng này một tên, đáng ra dạng này thổi sao? Đương nhiên, Lạc Tuệ chân tu dưỡng hay là tại dây cũng không có phản bác. Hàn Tân cũng liền thuận lợi nói tiếp. Sơn thúc làm người cẩn thận, lần này thiếu chút nữa cũng bị giáo thủ hố vẫn là ta cho hắn một báo. Hôm nay Sơn Túc cố ý gọi điện thoại tới ngỏ ý cảm ơn, hắn cũng sẽ không trợ giúp giáo thủ ẩn núp. Còn lại trên cơ bản không nên thân, muốn nói còn có người nào thực lực này, cái kia chính là Hoa Ca. Bất quá Hoa Ca người này làm xuống đạn là một thanh hảo thủ, nhưng hắn không có thuyền. Đây là không may. Giáo thủ muốn rời khỏi nơi giang, tất nhiên là muốn ngồi thuyền. Không có tuyển hắn mọc cánh có thoát. Vậy liền không thể nào là Hoa Ca. Lạc Tuệ Chân Truy Nguyên, không có người khác có thực lực này. Hàn Tân suy nghĩ một chút nói, vẫn còn là có. Vậy liền nghĩa bảy thảo niệm thảo công. Triất bất quá tạo công kim buồn dựa tay nghĩa bẩy sự tình đều giao cho nghĩa tử của hắn nhóm xử lý, mà nghĩa bẩy hiện tại cũng đang từ từ tẩy trắng. Giáo thụ vừa mới giết 6 cái cảnh sát, tao công sẽ không lội lần này búng nước đủ. Lạc Tuệ Chân suy nghĩ một chút nói, như vậy nói cách khác, thương gia không có súng ống đạn dược vớt người sử dụng hắn cung cấp chế chở. Hàng Tân hạ kết luận, không có. Lạc Tuệ Chân ngột, vậy hắn hành vi liền không hợp lý. Dựa theo giáo phụ ăn khớp, hắn sở gì không đi, nhất định phải cầm tới cái kia 20 triệu đô la. Chương 294, Tinh chuẩn tình báo, mục chương 294, Tinh chuẩn tình báo một, hắn nhất định có biện pháp đem hắn trở đi. 20 triệu đô la cũng không phải hương giang 20 triệu đô la hổ gồng. Đô la lớn nhất mặt giá trị là 100, đô la hổ gồng lớn nhất mặt giá trị là 1000. 20 triệu đô la, phải là 10 bạn tờ a. Ba người bọn họ tự nhiên có thể mang đi cái này 20 triệu đô la, vấn đề là làm sao giấu. Đám người lập tức lâm vào yên tĩnh ở trong. Vương đạo nhàn nhàn nói, 20 triệu đô la có thể phụ kín một cái bản, đồng dạng vali sách tay muốn thả đẩy, ít nhất phải 5 cái. Thu mất sự chú ý của người khác. Hàn Tân cau mày nói, ngoại trừ thuyền buôn lậu con giống như thật không có cách nào trở đi. Vương đạo cười, "Thật sao?" Tất cả mọi người nhìn về phía Vương đạo. Tịnh Quân hỏi, "A tao, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì?" Vương đạo thản nhiên nói, đối, ta là nghĩ đến một ít gì đó, bất quá những vật này là không tiện thảo luận." Đám người càng kinh ngạc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không làm rõ ràng được, đến cùng là chuyện gì không tiện thảo luận. Đoan tử vừa muốn truy vấn, Hàn Tân thần sắc nghiêm túc nói, "Thật không tiện thảo luận." Vương đạo lắc đầu, "Không tiện." Hắn buồn bã nói, "Có một số việc thật không tiện thảo luận." Nhìn xem đám người, Vương đạo cười nói, Ta cho các ngươi lấy một thí dụ là được rồi. Jonny hoan tên kia rượi vào cái gì có thể đem căn cứ đặt ở mình Tâm Vĩ ở viện nhà xác. Đám người lập tức ý miệng. Loại chuyện này đương nhiên là có đủ loại suy đoán lý do, thật là không tiện thảo luận, đặc biệt là bọn hắn loại thân phận này. Tam nữ tiếp nối lẫn nhau, đến, đêm nay bắt quái thời gian đến đây là kết thúc. Nhìn xem thời gian, ba cặp người riêng phần mình tách ra. Vương đạo cùng Lạc Tuệ Chân về tới trong nhà, Lạc Tuệ Chân truy vấn, ngươi có phải hay không biết giáo tụ muốn làm sao rời đi luôn rằng? Vương đạo không rối gần nàng, ta đoán được một ít gì đó, nhưng lại không tiện nói ra. Lạc Tuệ Chân dong đưa cánh tay của hắn nói, "Nói cho ta biết mà." Vương đạo thở dài, "Ngươi cái này bệnh nghề nghiệp đến sửa đổi một chút chạy tin tức cứ như vậy chậu yếu." Lạc Tuệ Chân không biết nói gì, thật không nói cho ta. Vương đạo chân thành nói, đến luật ngươi biết đến sự tình ta đều sẽ nói cho ngươi, nhưng là chuyện này không được. Ta nói với ngươi à, giáo thụ chuyện này quá khứ về sau, có một số việc tuyệt đối không thể nói. Ngay cả xui xẻo quan cũng sẽ không dám. Vẫn là dùng Johnny Yuan nêu ví dụ à, Johnny Yuan phải là bao lớn năng lượng khả năng đem trên dưới cấp nối thông, sau đó ở ngoài sáng tâm bệnh viện kiến tạo trụ sở bí mật." dựa vào hắn mình được không? Minh Tâm Ý lìa bệnh thế nhưng là bệnh viện công, viện trưởng đều là phía trên tác cử. Ngươi nói Jon Ni đã thông bao nhiêu khắc đối? Sau lưng của hắn đến cùng có bao nhiêu người? Phá án thế nhưng là thiết huyết thần thám Trần Quốc Trung, liên trung ca sau đó cũng không dám đàm loại chuyện này, ngươi có thể tưởng tượng một chút trong này nước sâu bao nhiêu. Lạc Tuệ chân ngạc như nói, giáo thụ sự tình cùng Jon Ni sự tình nghiêm trọng giống nhau. Vưỡng ngạo cười lạnh nói, vậy ta hỏi ngươi, giáo thụ hai người thủ hạ là thế nào biết hắn bị áp vận lộ tuyến? Bọn hắn lại là làm sao biết áp vận trong xe phối trí? Đắc thủ về sau lại là làm sao lẫn mất tinh vi như vậy, để xui xẻo quán không công mà lui." Lạc Tuệ chân sắc mặt thay đổi, suy nghĩ tỉ mỉ cực cùng. Vương đạo tỉnh lại thói quen nhìn mỗi ngày tình báo, có mấy cái tình báo lập tức tiến vào tầm mắt của hắn. Vụ Đô đặc sứ đã rời đi quê quán trở về Hương giang, quê quán thái độ rất rõ ràng, đặc sứ cũng không có đạt được kết quả mình mong muốn. Vương đạo càng không ngừng cười lạnh, chiếm lĩnh Hương Giang nhanh 100 năm còn muốn vô kỳ hạn chiếm lĩnh xuống dưới. Tạ A, thật sự cho rằng khi Hải Đường tiểu viện lão nhân gia là bí mật hoàng đế. Ngươi thơ, Thương Giang Vũ Đô tư bản là người bằng hoàng. Có người không nhịn được muốn mang theo tài phú chạy trốn. Vương đạo ha ha cười không ngừng. Chạy trốn sao? Hắn là ngăn cản không được tất cả mọi người, nhưng là ngăn cản một hai nhà vẫn là có thể. Ngày mai chính là giáo thụ cùng số nước Hắc Bang giao dịch thời gian, giáo thụ nhất định phải vào ngày mai trước đó trở lại số nước, không phải hắn sẽ đối mặt với Hắc Bang sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Giáo thụ đã ở bên trong dây trợ giúp dưới thu được cảnh sát hình sự quốc tế tổ cao cảnh quan hành động lộ tuyến, cũng đã làm tốt bay khỏi hương rằng công tác chuẩn bị. Vương đạo ánh mắt thâm thúy, quả nhiên không ra hắn sở liệu. An xong tâm, đưa Lạc Tuệ chân lúc làm việc. Hắn nói: "Hôm nay nếu là không có sự tình gì, không nên tùy tiện xuất ngoại cảnh." Lạc Tuệ Chân khó hiểu nói: "Hôm nay có cái gì đặc biệt sự tình. Vương đạo nhắc nhở: "Ngươi quên đêm qua ta sách vấn đề sao?" Lạc Tuệ Chân con ngươi co rút lại, ngươi nói là: "Giáo thủ có khả năng có hoạt động." Vương đạo cười lắc đầu, không phải có khả năng, hắn là nhất định sẽ có đại động tác. "Hôm nay bên ngoài không an toàn, ngươi liền đàng hoàng đợi tại trong đại a." Lạc Tuệ Chân kinh hài nói: "Xui xẻo quán đã bày ra thiên la địa võng đang tìm kiếm giáo thủ, hắn còn dám đi ra?" Vương đạo nhún nhẩy: Cái kia 20 triệu đô là thế, nhưng là giáo thụ dây treo cổ, nếu là hắn không muốn lấy sau chạy trốn đến tận đầu tận đâu, liền nhất định phải thu hồi lại. Ngược lại ngươi nghe ta không sai." Lạc Tuệ chân gật gật đầu, "Ta đã biết." Đưa mắt nhìn Lạc Tuệ chân rời đi, Vương Đạo cho Tịnh Khôn gọi điện thoại, "Khôn ca, còn không, có bên trên bàn a." Vừa mới thu được phòng, hôm nay giáo thụ sẽ đến trở lớn, căn dặn dưới A Tẩu cùng Bám Mẫu, không có sự tình lời nói không cần loạn đi ra ngoài. Tịnh Khôn lập tức thanh thình, "Đi, ta đã biết." Hắn phát bực tức, "Xoa lão là thế nào làm việc? Ngươi thám tính Trần Quốc Trung ý tứ?" Hỏi một chút giáo thụ sự tình lúc nào có thể kết thúc. Vương đạo cười nói, ta đi tham tính. Tịnh Khôn đương nhiên nói, "Chúng ta là chính kinh thương nhân a, quan tâm giới trị an xã hội vấn đề có cái gì kỳ khoái. Một cú cảm giác thành tựu phun lên Vương đạo trong lòng, xem ra, dạy dỗ Tịnh Khôn sơ bộ đặt thành mục tiêu. Hiện tại Tịnh Khôn suy nghĩ vấn đề bắt đầu dùng chính quy người làm ăn góc độ đến suy tính. Không sai, thật sự không tệ. "Tốt, ta cái này đi hỏi một chút Trần Quốc Trung." Tịnh Khôn nhắc nhở, "Sớm chút đi, sớm chút về công ty đợi, hôm nay cũng đừng chạy loạn." Đồng dạng tội phạm chúng ta là không sợ. Giáo tụ không đồng dạo, gia hỏa này đã không có đường khác, chỉ còn lại có cái kia một đầu bỏ mạng con đường. Mặc kệ hắn có thể thành công hay không, kết cục đều là chết. Chúng ta không có tất yếu cho giáo thụ chôn cùng. Vương đạo nói khẽ, yên tâm, ta biết. Mệnh của ta nhưng so sánh giáo thụ kia vĩ đa. Tỉnh côn tọa mãn cú điện thoại. Vương đạo theo sát lấy lại cho Trần Quốc Trung gọi điện thoại, chúng ta gặp ở chỗ cũ. Chương 295, Tinh chuẩn tình báo 2, chương 295, Tinh chuẩn tình báo 2, Trần Quốc Trung thanh âm rất là mật bệnh, sự tình gì không thể trong điện thoại nói. Hắn đã thăm dò Vương đạo nói chuyện tỏi quen, nếu là gọi mình Trần Sơ vậy đã nói rõ không tiện nói chuyện, nếu là gọi mình Trung ca vậy liền cho thấy tuyệt đối an toàn. Vương đạo nhíu lông mày, ngươi khẳng định muốn ta hiện tại liền nói. Trần Quốc Trung thở dài, vậy liền gặp ở chỗ cũ a. Sau 20 phút, vẫn là cựu Long cái nào đó vắng vẻ hải vực, hai người gặp mặt. Trần Quốc Trung hỏi, có cái gì tình báo quan trọng? Vương đạo hỏi ngược lại, hôm qua không có nghỉ ngơi tốt đa. Trần Quốc Trung thở dài, đây là rất rõ ràng sự tình. Giáo thụ cùng hai cái đồng bọn chạy ra, căn bản cũng không biết trốn đến nơi nào, chúng ta cơ hồ đem hương dàn cho lục soát khắp vẫn không có tìm tới bóng người của bọn hắn. Khu quản hạt bên trong từng cái xã đoàn ta đều đi bái phòng một lần, đến đêm khuya cũng không có kết quả. Đành phải tại đại phòng bên trong để ý một đêm. Đừng nói là ta chúng ta ho nhớ bọn tiểu nhị đều là giống nhau, nếu là giáo thụ còn không có tìm tới làm không tốt vẫn phải chịu vài đêm. Vương đạo cảm thấy hoang đường, các ngươi làm sao đi tìm xã đoàn? Trần Quốc trung đúng nủi, hiện tại sân bay, nhà ga, hải quan đều bị chúng ta bố khống, không quản giáo thụ muốn làm gì, hắn nhất định sẽ tại ngắn thời kỳ bên trong rời đi ung dung. Tại bây giờ tình huống dưới, hắn muốn rời khỏi ung dung chỉ có lén qua một loại biện pháp. Thương Giang xã đoàn rất nhiều đều có an bài thành viên chạy trốn đường dây bí mật. Bãi phòng bọn hắn là phải có chi nghĩa. 3. Vương đạo nhẹ nhàng vỗ vỗ trán của mình, các ngươi làm đều là chút vô dụng công a. Dạng này ngoại trừ đem mình cho mệt mỏi đồ, không có cái gì chỗ tốt. Trần Quốc Trung giật mình, ngươi thu được giáo thụ tình báo. Hắn ở đâu? Vương đạo khoát khoát tay, giáo thụ ở nơi nào ta là không biết. Trần Quốc Trung xì hơi. Nhưng là ta biết hắn chậm nhất buổi tối hôm nay, trễ ngày mai nhất định sẽ rời đi rằng, với lại không phải là ngồi truyện. Trần Quốc Trung tinh thần nhất trấn, vì cái gì? Vương đạo thở dài, vừa mới thu được tình báo, ngày mai sẽ là giáo thụ cùng số nước ác bang ước định giao dịch này. Nếu là hắn không cùng bọn hắn gặp mặt, cái kia đem tiếp nhận đối phương sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Người nói hắn dám không đi sao? Hắn cũng sẽ không ngồi thuyền rời đi, quá chậm, giáo thụ siêu cấp thời gian đang gấp. Trần Quốc Trung thất thanh nói, làm sao ngươi biết? Vương đạo há miệng lên đường, "Thiên A đại lão, hôm hưng có hải ngoại xã đoàn tiêu ít tiền, những vật này còn có thể tìm tới." Trần Quốc Trung hung hăng vỗ võ trán của mình, "Ta làm sao đem cái này gấp giá quyến mất?" gian có rất nhiều xã đoàn trong đó một ít cỡ lớn xã đoàn có một cái rất kỳ dị hiện tượng vì tránh né xui xẻo quán đôi bắt bọn hắn sẽ để cho cô dây cỏ quạt giấy trắng hoặc là cái khác trung tầng thành viên tử dị địa nhân sĩ tiếp nhận Liên mới nhớ làm thí dụ tương đương một bộ phận trung tầng là hải ngoại đường khẩu đường chủ mà bọn hắn cũng dẫn hương gian cái nào đó việc phải làm thì như cái nào đó chẳng tử người phụ trách những người này lâu dài không tại tạiương Giang sẽ chỉ ở mỗi tháng một lần thời điểm đánh bay tới thu số sau đó lại đánh bay rời đi xui xẻo quán muốn nắm giữ bọn hắn chứng cứ tội phạm phá lệ giannan Trần Quốc Trung là hiểu rõ một bộ này, hắn quên đi Hồng Hưng cũng là dạng này đại đường cậu. A Mỗ Tư đặc đan cách xấu nước rất xa, nhưng mà xã đoàn quan hệ trong đó rất lớn, hơi chút nghe ngóng liền biết giáo thụ giao dịch tình hình cụ thể và tỉ bị. Trần Quốc Trung hung hăng hít vào một hơi, thần sắc không hiểu trầm tĩnh lại, biết giáo thụ bảng giờ rất liên tốt, dạng này không cần bĩnh viên thần kinh căng cứng. Không biết mới là đáng sợ nhất. Xui xẻo quán ở ngoài sáng, giáo thụ tại tối. Hết lần này tới lần khác lại biết bọn hắn bây giờ tại Hương Giang, căn bản không biết đối phương biết cái gì thời điểm làm động tác. Sui Xiểu quán đã chết 6 vị cảnh sát không có khả năng không khai thác hành động. Thần kinh thủy trung căng cứng. Trong lúc vô hình liền phạm vào ngàn ngải phòng trộm đại huy kỵ, nhưng mà Xôi xẻo quán lại không dám không phòng bị. Giáo thụ một đám là thật hung tàn a, vừa ra tay liền dẫn đến 6 tên võ trang đầy đủ cảnh sát tử vong, chuyện như vậy Xôi xẻo quán tuyệt đối không thể tiếp nhận lần thứ hai. Hiện tại biết giáo thụ bạn giờ giấc, vậy liền đơn giản. Chỉ cần sống qua hôm nay cùng ngày mai, từ đó liền phong khinh vân đạm. Trần Quốc Trung rất là hưng phấn, lại có chút bắt đầu đoán trách lên Vương đạo tới. A loại tin tình báo này ngươi trong điện thoại cho ta giảng là được rồi. Ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất truyền lại cho các vị tiểu nhị, để bọn hắn cũng thư giãn một tí. Vương đạo yên lặng nhìn xem hắn, lãnh đạo mà hỏi thăm, "Nếu là chỉ có tình báo này, ngươi cảm thấy ta sẽ đem ngươi hẹn đến nơi này đến?" Trần Quốc Trung nghi ngờ nhìn xem hắn, còn có khác sự tình. Vương đạo lắc đầu, mười phần đáng tin nói, "Xem ra, thần kinh của ngươi đúng là căng cứng vô cùng. Ngươi không có phát hiện trong đó không thỏa đáng sao?" Trần Quốc Trung mà nhưng nói, "Cái gì không thỏa đáng?" Vương đạo chỉ tiếp rèn sắc không thành tiếp nói, "Giáo tụ làm sao dợi đi nó Trần Quốc Trung thuận nói, "Hắn ngày mai muốn cùng số nước Hắc Bang tiến hành giao dịch." Tất nhiên là vào ngày mai gặp mặt. Vậy khẳng định phải ngồi đi máy bay rời đi a? Không đối. Trần Quốc Trung sắc mặt thay đổi, phi cơ đã bị chúng ta khống chế, giáo thụ một đoàn người làm sao có thể đi máy bay rời đi. Vương đạo nhẹ nhàng thở ra, "Còn tốt, xem ra ngươi đã ý thức được vấn đề." Hắn cũng không cho Trần Quốc Trung mình động nào trực tiếp rối ra nắm đấm, đưa ra một ngón tay, "Giáo thụ muốn rời khỏi, hắn liền nhất định phải cầm tới cái kia 20 triệu đô la, bằng không, trở lại xấu nước cũng là đường chết một đầu." Ý vị này, hôm nay hoặc là ngày mai, hắn liền muốn hành động. Trần Quốc Trung suy nghĩ một chút nói, "Hôm nay Ngay mai hành động không xác định tính quá nhiều, hôm nay hành động, cho dù hành động thất bại, còn có sửa lại chỗ trống. Với lại ai cũng không thể cam đoan thu hồi 20 triệu đô la phải cần bao lâu thời gian. Vương đạo dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, muốn cầm tới tiền, liền nhất định phải tiến vào cảnh sát hình sự quốc tế tổ, nhưng cái này lại sẽ nĩa rộng ra một vấn đề khác, không có người phụ trách dẫn đầu, liền xem như chúng ta tiểu nhị cũng không dám cam đoan nhất định sẽ tiến vào. Giáo thụ như thế nào tiến vào? Trần Quốc Trung đã khôi phục tỉnh đáo, không chút nghỉ ngợi nói, bắt quốc một cái cảnh sát hình sự quốc tế tổ người tốt nhất là có thân phận có thể làm cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình người. Một khi hành động thất bại, còn có thể coi hắn là làm con tin. Vương đạo lại dựng thẳng lên cái thứ ba ngón tay, cảnh sát hình sự quốc tế tổ thế nhưng là tại xui xẻo quán, xung quanh khắp nơi đều có cảnh sát. Chương 296, tinh chuẩn tình báo, 3, chương 296, tinh chuẩn tình báo, và, bọn hắn làm sao tiến vào xui xẻo quán không kinh động tất cả mọi người? Đắc thủ về sau làm sao rời đi không kinh động tất cả mọi người? Trần Quốc trung sắc mặt đã đen, giáo tụ nhất định có nội ứng. Trong lúc này đúng thân phận quyền lực cao đến rất Dạng này tài năng nghiệm hộ giáo thụ ra bảo, sau đó còn sẽ không bị truy cứu. Vương đạo lại dối ra ngón tay đầu, Trần Quốc Trung sắc mặt đều tái rồi, còn có. Vương đạo cũng không có quản Trần Quốc Trung mặt biến thành cái gì sắc, giáo thụ một đoàn người như thế nào rời đi hương giang. Trần Quốc Trung cau mày nói, chỉ có thể đi máy bay. Cái khác giao thông phương thức căn bản liền không đột kịp. Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, nói đến không có sai. Vấn đề là, hắn làm sao đi máy bay? Trần Quốc Trung chân mày nhíu chặt hơn, sắc mặt cũng càng kém, phương trang sân bay đã bị chúng ta bố khống. Sân bay gặp công võ trang đầy đủ đang tiến hành giám thị. Giáo sư là cái thông minh giang hỏa, hắn sẽ không chịu chết. Hoặc giả thuyết hắn dục vọng cầu sinh rất mãnh liệt, bằng không cũng sẽ không bị thủ hạ cứu đi về sau còn không mau chóng rời đi luôn rằng, ngược lại một lòng muốn thu hồi cái kia 20 triệu đô la. Ba ba ba. Vương Đạo vỗ tay nói, chúng ta đầu óc xoay chuyển rất nhanh, đi, tình báo của ta công tác đã hoàn thành. Còn lại liền là của ngươi sự tỉnh, cũng nên công thành hữu tận. Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, ngươi còn không có nói giáo sư làm sao rời đi hương giang đầu? Vương Đạo ngạc nhiên nói, ngươi không phải mới vừa nói a, đi máy bay a. Trần Quốc Trung buồn bực nói. Thế nhưng là hương giang quốc tế chuyến bay, hắn không thể đi lên. Hắn làm sao rời đi?" Vương Đạo Ý nguyên kiên chỉ đáp án kia, "Đi máy bay a." Trần Quốc Trung trên mặt biến sắc, nhưng mà Vương Đạo sâu kín nhắc nhở, thương giang cũng không phải chỉ có dân dụng chuyến bay." Nói xong phất phất tay, "Giờ đi." Trần Quốc Trung kinh ngạc không thôi, đưa mắt nhìn Vương Đạo lên xe rời đi, miệng bên trong nhai nuốt lấy Vương Đạo lời nói, thương giang cũng không phải chỉ có dân dụng chuyến bay." "Quân dù, Quỷ lão." Trần Quốc Trung con người đột nhiên phóng đại, mồ hôi đều xuống, giáo thủ phía sau là Quỷ lão đang ủng hộ. "Phá án." Trần Quốc Trung nhanh chân liền chạy về phía xe háng đến xui xẻo quán, trên đường hắn liền cho Trần Hân kiện gọi điện thoại, "Sơ, ngươi ở văn phòng sau. Ta có tình huống trọng yếu hướng ngươi báo cáo." Cúp điện thoại, hắn ghét bỏ chạy quá chậm, dứt khoát đem đèn báo hiệu treo ở trên xe, một đường nhanh như điện chấp thẳng đến xui xẻo quán. Thở hồng hộp đi vào Trần Hân kiện văn phòng, hắn đem vương đạo tình báo tập hợp cực nhanh cùng đối phương nói một lần, cuối cùng nói, "Giáo thụ phía sau liền là Quỷ lão, thậm chí có quyền lợi dùng lên việc quân cơ Quỷ lão cao tầng." Dạng này hắn liền có thể man thiên quá leo lên việc quân cơ, sau đó trở lại sổ nước. Trần Hân kiện sắc mặt tái xanh, Khó trách giáo thụ độ dễ dàng như vậy liền có thể biết được các vận lộ tuyến cùng nhân viên trang bị tình huống. Khó trách chúng ta bố trí xuống Thiên La địa vong đều không có tìm tới giáo thụ tung tích. Phía sau có đại nhân vật vì hắn tre lưng a. Thanh. Trần Hân kiện vừa hung ác vô vỗ cái bàn. Trần Quốc trung hỏi, "Trưởng quan, vấn đề này làm sao bây giờ? Phải hướng bên trên báo cáo sao?" Trần Hân kiện vừa muốn động thân, lập tức thở dài, "Không được, ta sẽ cùng tổng giám đốc báo cáo, nhưng là tổng giám đốc xác định vững chắc sẽ không hướng lên hồi báo." Trần Quốc trung kinh hãi, "Vì cái gì?" Trần Hân kiện cười khổ nói, Các thầy đều là suy đoán của chúng ta, không có chứng cứ." Trần Quốc Trung hét lên, "Tình báo của ta liền là chứng cứ. Trần Hân kiện đã đầu, hiện tại là quỷ lao đưa ra, bọn hắn sẽ không tin." Trần Quốc Trung đông đôn cười, "Trưởng quan, báo cáo đi lên a. Dựa theo chương trình, loại chuyện này là muốn hồi báo. Ngược lại chúng ta đã làm được có thể làm được tự hạ, bọn hắn tin hay không, không phải là chúng ta trách nhiệm." Trần Hân kiện khẽ giật mình. Trần Quốc Trung đã nói tiếp, nói trắng ra là, hiện tại sự tình đã phi thường rõ ràng. Giáo thụ khẳng định phải nhắc lên tình vũ, chúng ta đem sự tình báo cáo đi lên. Mặc kệ lao đại tin hay không, chúng ta liền không qua. Cái kia 20 triệu đô la để ở nơi đâu đâu? Là đặt ở sui xẻo quán tổng bộ cảnh sát hình sự quốc tế tổ bên trong a. Chỗ kia cũng không phải chúng ta khu quản hạt. Đó là lao đại quản hạt địa phương. Lao đại bọn hắn đoán chừng đã làm tốt như thế nào chưa cắt cái kia 20 triệu kế hoạch, lúc này đột nhiên lại xuất hiện một cái quỷ lao. hắn cũng muốn cái này 20 triệu, hoặc giả thuyết hắn căn bản liền là giáo tụ đội thành viên. Chó căn chó mà, để bọn hắn đấu là được. Trần Hân kiện lập tức ý động, ngược lại là có chút ý tứ. Dựa theo ngươi nói, mặc kệ lão đại tin hay không, Sau đó hắn luôn luôn là cho chúng ta bồi thường. Trần Quốc Trung cười to, chỉ là trong mắt của hắn tràn đầy băng lãnh. Pháp luật pháp luật kỳ cương tại những này quỷ lao trước mặt không đáng giá nhắc tới, trong lòng của bọn hắn chỉ có tiền. Hương Giang yên ổn, chỉ có thể là dựa vào hương Giang người địa phương để duy trì. Vương đạo nói đúng a, hắn đến trèo lên trên. Nếu là leo không đủ cao, trong tay không có bao nhiêu quyền lực, lại như thế nào có thể cam đoan hương Giang an bình? Giờ khắc này, Trần Quốc Trung trong lòng dâng lên lớn lao dạ tâm. Hắn luôn quyền lợi, không phải là vì mình, mà là vì hương Giang 5 triệu láng giang. Vương đạo lời nói lại xuất hiện tại hắn trong đầu, muốn tiến lập tình báo linh thông người thiết. Giờ này khác này ta tình báo này báo cáo đi lên, không quản giáo thụ sự kiện cuối cùng giải quyết như thế nào, đến cuối cùng tất nhiên sẽ không ảnh hưởng đến tiền đồ của ta. Trần Hân kiện làm sao biết Trần Quốc Trung nghĩ như vậy, hắn suy nghĩ tỉ mỉ một phiên, làm ra quyết định, báo cáo. Nhất định phải đem sự tình báo cáo đi lên. Trần Hân kiện ổn định tâm thần, ngươi lại cùng ta nghiên cứu một chút, chúng ta báo cáo đến càng kỹ càng càng tốt. Trần Quốc Trung vui vẻ gật đầu, Vương đạo đã trợ giúp hắn cắt đứt mạch suy nghĩ, việc hắn muốn làm rất đơn giản. Dọc theo Vương đạo mạch suy nghĩ tiến hành một chút bổ sung là có thể. Vấn đề này rất thâm dụng, Trần Hân kiện cẩn thận cân nhắc về sau, tìm không ra cái khác đâm tới, trưởng thú bừng bừng đi tìm tổng giám đốc báo cáo. Trần Quốc Trung đi tới lại phòng, đem tình báo hơi hương mấy vị O nhớ đội trưởng tiết lộ một chút, sau đó nói, giáo thủ hôm nay nhất định sẽ độc thủ, bất quá, trên cơ bản sẽ không ở chúng ta khu quần hạn. Mọi người thả lỏng một điểm là có thể. Bảo chí bên ngoài gấp bên trong tùng liền có thể. Trần Quốc Trung gần nhất chiến tích hiển hách, uy vọng rất cao, một đám O nhớ đội trưởng đều rất tin phục phán đoán của hắn. Thế là thần Kinh căng cứng o nhớ đám người khó được có một cái nghỉ ngơi cơ hội bông lòng. Một giờ sau, Trần Hân kiện đem Trần Quốc Trung lại gọi vào văn phòng, đối với hắn nói ra, tổng giám đốc đã hướng Lao đại báo cáo. Bất quá tựa như chúng ta phân tích như thế, lão đại không có tin tưởng, chỉ là yêu cầu tổng giám đốc đưa ra chứng cứ. Tổng giám đốc cường điệu đây là người lấy được tình báo, nghiệm chứng công tác phải cẩn quan đến hoàn thành. Lao đại từ chối cho ý kiến. Trần Quốc Trung cười lạnh không thôi, cái này tại chúng ta đoán trước ở trong không phải sao? Trần Hân kiện khẽ gật đầu, còn lại liền là dựa vào thời gian nghiệm chứng, ngược lại liền hai ngày này câu vui cũng lãng phí không bao nhiêu thời gian. Chúng ta liền im lặng chờ a. Trần Quốc Trung cũng không có các loại thời gian quá dài, buổi trưa, Trần Hân kiện đem hắn hô đến văn phòng, xảy ra chuyện. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ Cao Sơ đi ra ngoài dùng cơm trưa thời điểm, bị giáo thụ đồng bọn cho tìm tới cũng đánh chết. Giáo thụ thoạt nhìn rất là kỉu hận đem hắn bắt Cao Sơ, đánh gậy hắn một cái cánh tay mang đi. Trần Quốc Trung sắc mặt lại biến, không, hắn không phải kỉu hận Cao Sơ, hắn là muốn Cao Sơ bản tay mở ra cảnh sát hình sự quốc tế tổ hệ thống vệ. Chương 297, Vũ Long Xoa quán Dương rảnh, 1, chương 297 Vũ Long xoa quán dương, "Dành, một, Lạc tuệ Chân lúc về đến nhà biểu lộ rất kỳ quái, lao công, ngươi có phải hay không thu được ngọn gió nào? Hôm nay phát sinh một kiện rất khủng bố bản án. Giáo thụ một đám đánh bất ngờ cản đảo khu một nhà cấp cao quân ba, đánh chết một cái cao cấp đốc trà, còn thuận tiện lấy đánh chết đã thương thật là nhiều người qua đường. Đốc gia mặt đều tái rồi, giao trách nhiệm bảo an cục lao đại ngày quy định phá án." Vương đạo khẽ cười nói, "Tại Lô Giang, ngươi biết hai tin tức linh thông nhất sao?" Lạc Truyệch Chân suy nghĩ một chút nói, "Cảnh sát." Vương đạo cười lắc đầu, "Không không không, chân chính tin tức linh thông cũng không phải cảnh sát." Lạc Tuệ Chân không hiểu, đó là ai? Vương đạo mở ra đáp án, cổ hoại tử. Lạc Tuệ Chân ha to miệng, a. Vương đạo giải thích nói, muốn có được tin tức, đầu tiên tình báo của ngươi nguyên đến có thể tiếp xúc đến tin tức kia. Hương Giang 5 triệu người, có hơn 4 triệu người là cổ hoại tử. Hoặc giả thuyết có xã đoàn bối cảnh người. Bọn hắn phân bố tại hương Giang xã hội các mặt. Chỗ nào không có thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn cơ hồ ở khắp mọi nơi, cho nên bọn hắn liền có thể thu được đủ loại tình báo. Lạc Tuệ Chân kinh ngạc nói, lợi hại như vậy. Vương đạo gật gật đầu, đó là đương nhiên. Bằng không xui xẻo quán làm sao lại tại xã đoàn bố trí tuyến nhân đâu? Còn không phải xã đoàn tin tức linh thông sao? Lạc Tuệ Chân nghe được liên tục gật đầu, thì ra là thế. Đây coi như là mở ra nàng một cái bí ẩn, lão công, hôm nay trong nhà ăn cơm vẫn là ra ngoài ăn. Vương đạo lắc đầu, không thể đi ra ngoài. Có trời mới biết giáo thụ buổi tối hôm nay muốn làm gì. Ta đã sớm hô tốt thức ăn ngoài, chúng ta trong nhà ăn đi. Hai ngày này, trừ phi có người gọi ngươi thêm ban, bằng không chúng ta cũng không đi ra. Lạc Tuệ Chân buồn cười nói, thêm ban? Lúc này đài truyền hình lại có cái gì tốt thêm ban? Vương đạo thần bí cười cười, vậy cũng không nhất định a. Lạc Tuệ Chân chỉ coi hắn đang đắc quái. Quả nhiên như là Lạc Tuệ Chân suy nghĩ như thế, một đêm vô sự. Lạc Tuệ Chân liền muốn biểu diễn một chút kỹ thuật lái xe, cùng Vương đạo hảo hảo mà so tài một cái, điện thoại di động văng lên. Nàng rất mất hứng. Nhưng mà nhận lấy điện thoại về sau, Lạc Tuệ Chân hơi kinh ngạc, chúng ta đánh tới. Vương đạo thở giải, xem ra ngươi phải thêm bàn. Lạc Tuệ Chân ngậm ngụm mê mê nhận được điện thoại, đầu kia truyền đến Trần Quốc Trung hưng phấn lại thanh âm mệt mỏi, à Chân, có độc nhất vô nhị tức. Giáo thụ gọi lưới, ngươi có muốn hay không đến phỏng vấn?" Lạc Tuệ Chân giọng khè thé nói, "Muốn ở nơi nào?" Trần Quốc Chung cười nói, "Đến Vũ Long Xoa quán là được." Mang theo tổ quay phim đến, Lạc Tuệ Chân để điện thoại xuống, hoảng sợ gắt, "Lão công, ngươi biết chứ a, thật sự ngờ tới ta phải thay ban, ta phải cho ta đoàn đội gọi điện thoại, ta muốn để bọn hắn đều chạy về ngũ Lái Sơn." Vương đạo nhún nhún vai, "Đi, nhanh đi a, ta đưa ngươi quà thứ." Lạc Tuệ Chân liên tục không ngừng cho đoàn đội thành viên gọi điện thoại, đoạt tin tức, nàng là Trương chú. Vương đạo mở ra mẹt xe Ben từ nàng đi vị thủy này, Sau đó lại trở bọn hắn đoàn đội thành viên chạy tới Cửu Long xoá quán. Hắn dừng xe, đi theo Lạc Tuệ chân tổ quay phim, thi thi nhiên tiến nhập xui xẻo quán. Trần Cốc Trung đã đợi lấy bọn hắn trông thấy Vương đạo lại là xư sở, Vương Sinh hòa thuận vui vẻ nữ sinh phu thê tình tâm a, muốn như vậy còn tự thân đưa đón. Vương đạo nhún nhẩy, nữ nhân là mình mà, ta nếu là không đối nàng tốt, liền sẽ cho người khác thời cơ lợi dụng. Trần Hân kiện đối Trần Cốc Trung phân phó nói, "A Trung, ngươi tốt nhất mời Vương Sinh đến văn phòng ngồi một chút, phóng biên phải bận rộn thật lâu." Hai người về tới văn phòng, Vương đạo móc ra vạn bảo đường phân cho Trần Quốc Trung, sự tình giải quyết. Trần Quốc Trung hung hăng hút một hơi, giải quyết. Người cũng không nghĩ tới, trong này có bao nhiêu kích thích. Xui xẻo quán tổng giám đốc đem ngươi cho tình báo báo cáo đi lên về sau, lao đại rất hiển nhiên không tin tưởng. Bất quá cái này cũng tại dự liệu của chúng ta ở trong. Thời gian còn lại liền chờ chờ đợi. Buổi trưa liền chuyển đến tin tức, cảnh sát hình sự quốc tế tổ cao sơ bị người đánh chết, giáo tụ còn đem hắn một cánh tay mang đi. Người bên ngoài chỉ cảm thấy giáo sư là tại tiết tứ phẫn, duy chỉ có ta cho rằng Vương đạo tiếp lời nói. Giáo thủ mục tiêu ngay từ đầu liền là cao sơ tay cụ. Trần Quốc Trung gật gật đầu, không sai, đó là chìa khóa. Tiến vào cảnh sát hình sự quốc tế tổ chìa khóa. Chúng ta đem cái này tình báo mau tới báo, lão đại vẫn là chưa tin, nhưng lúc này hắn không thể không tin. Trực tiếp hạ lệnh giới nghiêm. Nhưng thật lâu đều không có giáo thủ hoạt động tin tức. Lão đại lại gọi điện thoại đem tổng giám đốc cho mắng một trận. Vương đạo thần sắc trở nên tương đương cổ quái, vị tiên lão đại không có phái người đi cảnh sát hình sự quốc tế tổ điều tra một chút không? Trần Quốc Trung giơ ngón tay cái lên nói, ngươi lợi hại Làm sao ngươi biết giáo thụ đã thân ở cảnh sát hình sự quốc tế tổ bên trong? Vương đạo nhún núi bay, không phải ta lợi hại, mà là ta đem mình thay vào giáo thụ tình cảnh. Rất rõ ràng, giáo thụ gặp phải là một vùng đất chết. Không rời đi Hương Giang là chết, rời đi Hương Giang sau không mang theo 20 triệu là chết, rời đi Hương Giang sau không tại trong thời gian quy định trở lại số nước vẫn là cái chết. Kết quả rất rõ ràng, giáo thụ chỉ có một con đường có thể đi, hắn không có đường khác. Lão đại phát ra báo động về sau cảnh sát hình sự quốc tế tổ cũng không nhận được cung kích, cái kia chỉ có hai cái khả năng. Một, giáo thụ không có tới Từ bộ tiến đánh dự định, cái này rất hiển nhiên không có khả năng. 2. Giáo thụ đã sớm tại cảnh sát hình sự quốc tế tổ bên trong. Đừng quên, đợi đến Cao sơ bị người súng giết tin tức truyền lại đến Cửu Long Soá quán, cái này đã qua thời gian tương đối dài. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ giáo thụ bọn người hành động. Trần Quốc Trung vỗ tay nói, "A tao, ngươi quả nhiên là có làm tình báo viên tiên phú." Không sai, chúng ta cũng là như thế phân tích, tổng giám đốc lại đem kết quả phân tích tập hợp cho lão đại. Lão đại lấy người đi kiểm tra, sợ mấy người, Ngưu đạo thật sâu thở dài lấy giáo tụ bọn người tác phong làm việc tàn nhẫn, cảnh sát hình sự quốc tế tổ bên trong không có người sống a. Trần Quốc Trung mặt không chút thay đổi nói, đối, cảnh sát hình sự quốc tế tổ 12 người toàn bộ tử vong. Cái kia 20 triệu đô la tiền tham ô đều bị giáo tụ bọn người ngông nên bận chuyển đi ra ngoài. Nếu không phải tổng giám đốc nhắc nhở, lão đại bọn người liền muốn làm lớn chuyện chế cười." Vương đạo cười lạnh nói, hắn hiện tại cũng là một cái chuyện cười lớn. Còn náo đến trên quốc tế. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ toàn quân bị diệt, đây là bao lớn đại sự kiện. Hắn muốn chỉ lo thân mình. Chương 298 Ủy Long Xoa quán Dương, dành 2, chương 298, Ủy Long Xoa quán Dương, dành 2, đẹp hắn. Trần Quốc trung chậm rãi gật đầu. Đây là chuyện không có biện pháp, tuy nói chúng ta đã đem tình báo sớm tập hợp đi lên, nhưng bởi vì lúc trước sự kiện, bọn hắn căn bản liền sẽ không đối với chúng ta tình báo làm ra ứng nối. Vương Đạo mỉm cười nói, ta cũng hoài nghi Lao đại có hay không đem tổng giám đốc hồi báo tình báo cho phát số dưới. Trần Quốc trung tự mình lập tức cảm thấy Vương Đạo suy đoán rất hợp lý, lấy Quỷ Lao tính tình, tuyệt đối có thể làm được chuyện như vậy. Trần Quốc trung đám người tình báo sát thực không có bất kỳ cái gì chứng cứ tất cả đều là suy đoán cho dù là hợp lý nhất suy đoán dù là đây là nhân viên tình báo tụ tập tình báo bởi vì lúc trước địa phương xui xẻo quán các lao tổng liên thủ độc viên để lao đại cảm thấy mình mộng phát tài bị hao tổn tự nhiên là đối với mấy cái này các lao tổng sinh ra hoán hận như vậy sự tình liền đến khi Thểu Long xoa quán tổng giám đốc đem tình báo tập hợp về sau lao đại sẽ nghĩ như thế nào hắn sẽ lý tính xem đợi phần tình báo này sau đương nhiên sẽ không đáng muốn đảng tiêu nhất định nhớ tiền của ta gần chưa 20 triệu đô la tiền tham ô, đã trở thành lao đại cùng địa khu các lao tổng ở giữa ngăn cách. Các lao tổng cho ra tình báo kinh sợ cỡ nào, tại lao đại xem ra đều là muốn ngăn cản hắn phát tài nói chuyện giật gân. Lão đại thật sẽ không đem những tin tình báo này cho để lộ ra đi. Trần Quốc Trung nặng nghề mà thở dài, đáng thương cảnh sát hình sự quốc tế Tổ tiểu nhị. Vương đạo lắc đầu, lạnh lùng nói ra, bọn hắn lựa chọn đứng ở quỷ lao bên kia, liền muốn tiếp nhận hiện tại kết quả. Đối với cảnh sát hình sự quốc tế Tổ cảnh sát cao ngộ, Vương đạo cũng sẽ không đồng tình. Lấy nhỏ thắng lớn, muốn chỉ uy sui sẹo quán vị quốc tế cảnh sát hình sự sở dụng. Thật sự là si tâm bạc lượng. Thế sắc như thế bọn hắn là ôm dạng gì tâm tính cân nhắc đi ra? Bọn hắn liền không có nghĩ tới tình thế đến tiếp sau sao? Bọn hắn liền không có nghĩ tới hương giang lại bởi vì quyết định của bọn hắn sinh ra bao lớn chấn động sao? Bọn hắn không có. Như vậy, bọn hắn đang chết. Vương đạo đối bọn hắn không có nửa điểm đồng tình. Sau đó thì sao? Trần Quốc trung ổn định tâm thần nói, giáo thụ hành vi nghiệm chứng chúng ta tình báo đội chuẩn xác, lao đại muốn không nhìn đều khó có khả năng. Hắn hỏa tốc đem các trưởng phòng tập hợp, đem tổng giám đốc Trần Chỉ Quan, ta hô đến toàn bộ ần đời người đỏ bừng muốn chúng ta xuất ra kế hoạch đến, khóa chặt giáo thụ vị trí. Vương Đạo hư lạnh nói, có thể tưởng tượng cảnh tượng đó. Cảnh sát hình sự quốc tế toàn quân bị diện, lao đại cũng không làm ra chút thành tích, sợ rằng sẽ lập tức cách trước bay trở về bộ đô. Trần Quốc chung cười lạnh nói, cho nên chúng ta liền ném cho bọn hắn một viên đạn. Giáo thụ đến cùng làm sao rời đi Lương Giang. Vương Đạo ha ha cười to, xui xẻo quán những tên kia cơ bản nghiệp vụ năng lực là có loại này muốn mạng vấn đề, rất dễ dàng sẽ thu hoạch được đàng án chính xác. Nhưng này lại là một cái đại phiền toái bắt đầu. Trần Quốc chung gật, gật đầu, đối Ngươi không có ở hiện trường, những cái kia quỷ lão nhóm sắc mặt đều triệt để tái rồi. Thậm chí không đợi chúng ta nói cho đáp án chính xác, bọn hắn đã nói ra. Vương đạo thấp giọng nói, "Chú quân quân dụng phi cơ." Trần Quốc trung Cận gật đầu, "Không sai. Ở phi trường bị đặt công toàn bộ giám sát hợp lý giới, mang theo 20 triệu đô la, bọn hắn là hoàn toàn không có khả năng chạy trốn. Nhưng bọn hắn chỉ có thể là đi máy bay rời đi, không phải liền không đổi kịp giao dịch này. Nếu là như thế, nhất định một con đường chết. Đáp án rất dễ dàng suy tính, nhưng mà muốn nghiệm chứng đáp án rất không dễ dàng." Vương đạo ha ha cười to có thể dễ dàng liền gặp ủy, đây chính là vụ đô chú quân, phương trang tối cao vũ lực quan chỉ huy. Lão đại làm sao bây giờ? Nếu là hắn lại lại nhải toa đi xuống, nhân ra giáo thụ đều chạy. Trần Quốc Trung Trungung lòng nói, đương thời thì có biện pháp gì? Một mặt là đắc tội chú quân, một mặt là ngay tại chỗ kết thúc nghề nghiệp tiếp sống, hai chén rượu độc dù sao cũng phải tuyển một chén. Thậm chí có khả năng, chú quân căn bản liền sẽ không đắc tội. Có lẽ cho giáo thụ làm che chở, căn bản cũng không phải là chú quân tư lệnh chứng quan. Cuối cùng, lão đại quyết định muốn liều một phát. Hắn thậm chí không có thông qua bảo an cục kế hoạch của mình, liền giao trách nhiệm tổng giám đốc tiếp nhận nhiệm vụ này, vô luận như thế nào cũng phải đem truyền thụ cho quý án. Chết hay sống không cần lo. Vương đạo suy nghĩ sâu xa nói, lão đại chẳng qua là họa thủy đông dân thôi. Trần Quốc Trung khẽ giật mình, cái gì? Vương đạo giải thích nói, ta cũng hoài nghi lão đại đến cùng có hay không tin chúng ta tình báo, tại cái kia tình huống dưới, hắn kiên trì muốn tổng giám đốc dẫn đội đi chú quân căn cứ, vất quá là liệu chết đánh cược một lần, thuận tiện cho chú quân rổi Trần Quốc Trung đông cảm giác không hiểu, rổi nước bẩn. Vương đạo nhún nhẩy Giáo tụ phía sau có chú quân che chở, đây cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng là người lại thế nào biết giờ này khắc này giáo thụ nhất định sẽ ở căn cứ bên trong đâu. Đây cũng không phải là trăm xác xuất sự tình. Nếu là thật sự vì an toàn, giáo tụ đại khái có thể tại tới gần thời điểm cất cánh tiến vào phi cơ. Hết lần này tới lần khác lão đại đương thời cứ như vậy làm. Ta đoán, chuyện di tầm mắt hiệu quả và lợi ích kết quả hẳn là thật. Trần Quốc Trung cau mày nói, dĩ nhiên là thật. Vương đạo chuẩn nghiêm nói, người muốn a. Lão đại hiện tại đứng trước một cái phiền phức ngập trời. Hắn chỉ hạ cảnh sát hình sự quốc tế tổ toàn quân bị diện, vô luận như thế nào hắn cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Muốn đem trách nhiệm này triệt để rửa sạch sẽ, như vậy thì cần một cái đầy đủ hấp dẫn người nhãn cầu người đến gánh chịu trách nhiệm. Vũ đô chu quân, cũng đủ lớn a. Lấy cấp bậc của bọn họ, liền xem như độc gia cũng không có cách nào điều tra bọn hắn làm, không phải sao? Trần Quốc Trung bừng tỉnh đại ngộ, lão đại thật là âm hiểm a. Vương đạo nún nú bay, nú giống nhân vật như bọn họ, đấu tranh đã trở thành bản năng, không dính nổi là cơ bản tố chất. Bất quá chuyện này không liên quan đến chúng ta, chúng ta chỉ cần đem chính mình sự tỉnh làm tốt là được rồi. Hẳn lo lắng mà hỏi thăm, hôm nay tại trong máy bay vật lộn thuận lợi sao? Không có người thụ thương a. Trần Quốc Trung cười nói, không có. Chúng ta đương thời cũng không có nghĩ đến nhiều như vậy con con con quấn, chúng ta thẳng đến phi cơ đi. Vương đạo dơ ngón tay cái lên, cao minh a. Trực tiếp né tránh đến cùng là ai bao che giáo thụ, trực tiếp bắt được bản thân hắn chúng ca ngươi đấu tranh có một bộ a. Trần Quốc Trung sắc mặt đỏ lên, không nên nói đùa. Chương 299, Tiểu Long Xoa Quán Dương, dành 3, chương 299, U Long Xoa Quán Dương, dành 3, chúng ta đương thời cũng không có nghĩ tới nhiều như vậy Tuấn Tú liền là chạy giáo tụ đi. Vương đạo cười hi hi nói, chúng ta số phận không sai, nếu là thật muốn bắt được Phi Trường Đại lão hổ, vậy liền bên trong lão đại kế. Trần Quốc Trung hé miệng nói, vị trí của ta còn chưa đủ cao a. Nếu là vị trí của ta đủ cao, làm việc cũng thuận tiện rất nhiều. Vương đạo cười hát hắc nói, sự kiện lần này, chúng ta có thể hay không lại để thăng tăng lên. Trần Quốc Trung lắc đầu, loại chuyện này có trời mới biết. Vương đạo cười nói, ta ngược lại thật ra hy vọng chức vụ của người có thể tăng lên, nếu như vậy, chúng ta làm sự tình liền sẽ không giống bây giờ như thế bị người bó cánh tay. Trần Quốc Trung thở dài, chỉ mong à, Ta ngược lại thật ra hy vọng mình có thể tiến thêm một bước. Thanh quan luôn làm người cảm thấy vui vẻ. Vương Đạo ha ha cười to, trung ta ngước nhưng cho tới bây giờ không phải một cái người mê làm quan. Cái này thực sự nói thật, Trần Quốc Trung quan tâm liền là chính nghĩa có thể hay không thực hành, nếu là không có thể thực hành, hắn liền mình thực hành. Vô sát thủ sĩ tiên sứ không phải nói cười. Giết người chỉ giết đáng giết người, xưa nay không lấy tiền. Không có người sẽ không duyên vô cớ làm chuyện như vậy, Trần Quốc Trung theo đổi liền là thực hiện chính nghĩa. Đây là một vị rất đặc biệt cảnh sát. Hắn có thể cố tình vi phạm, chính là vì có thể làm cho chính nghĩa có chuyện. Hắn cũng không phải một cái chết đầu góc. đối mặt những cái kia không cách nào với tới đối thủ, lại sẽ rối trí từ bỏ. Tựa như xử lý Jon Mi vấn đề, Trần Quốc Trung chính mình cũng đập vỡ thật là nhiều ổ cứng, ở trong đó tất cả đều là Jon Mi cùng một ít quỷ lão gặp mặt thu hình lại. Không phải Trần Quốc Trung bao che quỷ lão, mà là hắn rõ ràng, tại quỷ lão chỉ hạ dung dạng, dạng này ổ cứng cho dù nộp đi lên cũng sẽ thần hồn khí biến mất. Không những như thế, ngược lại sẽ vì cự long xoa quán dẫn tới mầm thai bạc. Trần Quốc Trung rất có đấu tranh đầu não, hiểu được như thế nào bảo vệ mình. Hàn Đối Vương đạo nhập trước ngày thứ nhất yêu cầu liền là tình báo là vị thứ hai an toàn của người là vị thứ nhất không thể sinh tồn được, dạng gì chính nghĩa đều là buồn cười. Cũng bởi vì như thế, Trần Quốc Trung xưa nay sẽ không quan tâm mình trước quan lớn nhỏ, mà bây giờ, hắn bắt đầu tìm kiếm cái biến. Hắn muốn tiến thêm một bước, hắn muốn nhu cầu chức vị rất cao. Vương đạo nói khẽ, tương trang bây giờ tại Quỷ Lao quản lý phía dưới, những cái kia bối cảnh thông thiên phạm tội đội, phần lớn đều cùng một ít Quỷ Lao yếu viên có quan hệ. Chị nọn không trị gấp a. Trần Quốc Trung sắc mặt nhìn không tốt, lại lặp lại một lần, ta phải đem chức vị của mình nâng lên nhấc lên. Vương đạo lập tức nói, "Đừng quên chúng ta ước định, ta sẽ dốc hết toàn lực tới giúp ngươi." Trần Quốc Trung chậm rãi gật đầu. Trên thực tế, lúc trước Vương đạo đưa ra ý nghĩa kia thời điểm, Trần Quốc Trung còn xem thường, có thể thực hiện chính điện là đủ rồi, tại sao phải trèo lên trên đâu? Theo hắn tiếp xúc bản án càng lúc càng lớn, cảm giác lực bất phòng tâm tự nhiên sinh ra. Không sai, liên là lực bất phòng tâm. Hắn một cái ho nhớ cao cấp đốc trà, muốn cân nhắc sự tình nhiều lắm. Rất nhiều chuyện đều không phải là hắn chức vị này có thể xử lý cần càng lớn chức vị, càng nhiều quyền lực đến giải quyết. Leo lên trên cấp lấy quyền lợi nhiều hơn liền thành phát ra từ nội tâm yêu cầu hai người lẫ nhau đồng thời cười một tiếng ăn ý rời đi chủ đề bắt đầu kéo việc nhà nơi này dù sao không phải chỗ cũ mà là Trần Quốc trung văn phòng có một số việc điểm đến là rừng Vương đạo tự nhiên là không sợ hắn tiến vào xui xẻo quán về sau tiểu địa đồ một mực tháp sáng có thể rõ ràng cảm giác bên ngoài phòng làm việc có người hay không thân là nội ứng bảo vệ tốt thân phận của mình đều thành hắn bản năng hai người cười cười nói nói Trần Hân kiện hơn nửa ngày mới tới Aùng người đi tiếp thu nhạc tiểu thư phòng vấn A Vương đạo vô tay nói Vừa mới nghe Trần Sơn nói lên lần ngày vụ án, đơn giản đặc sát triều luân, không nghĩ tới giáo thụ cuối cùng vậy mà lại giấu ở vụ đô trú quân việc quân cơ bên trong. Hai vị sơ, lần này sợ không phải đến tiến hơn một bước. Trần Hân kiện ha ha cười to, ta muốn thăng chức trong thời gian ngắn không có khả năng, bất quá ai chung lại muốn lập mấy cái công lao liền có khả năng cùng ta đồng dạng quân hàm cảnh sát. Lạc Tuệ Trần cái này một bận rộn đã đến hơn 11 giờ khuya. Lúc về đến nhà, hai người sớm đã không còn so tài trình độ chơi bài tâm tình, ôm nhau ngủ. khác đến, Vương so sớm, thói nhìn hôm nay hệ thống tình báo lập tức liền tìm được thú vị tin báo. Lưu Kiến Minh tại đeo xuống hành thích Hoàng Chí thành thời điểm bị Trần Quốc Trung an bài cảnh sát bắt được, mà gì hành thích Hoàng Chí thành kế hoạch thất bại. Đốc gia đêm khuya nhận được lão đại báo cáo, nổi trận lôi đình, gọi điện thoại hướng vụ đồ chú quân tư lệnh chất vấn, lại bị đối phương hờ hận từ chối đi trách nhiệm. Đốc gia rất là phẫn nộ. Lão đại vì hiển lộ rõ ràng xuôi sẹo quán anh gõ, cố ý ban phát thăng chức lệnh, làm Cái này trên thực tế là vì trốn tránh hắn tại cảnh sát hình sự quốc tế toàn quân bị sự trên trách nhiệm. hôm nay trở lại bộ đô. Quan giật muốn tới xui xẻo quán chính trị bộ nhiệm chức giem nhiều hơn siêu tập quê quán tình báo, thời khác tất yếu có thể thông qua xã đoàn tiến vào quê quán. Lý Phú Thu vào Vương đạo gửi cho hắn tháng này tuổi nước, cha mẹ của hắn rất là ngạc nhiên, giao trách nhiệm Lý Phú phải thật tốt nghe tổng giám đốc lời nói, phải thật tốt vì công ty làm việc. Lý Phú bận rộn cho phụ mẫu kiến lập một cái biệt thự lớn, nhưng mà cha mẹ của hắn tìm kiếm nghị cách muốn để hắn chức thành thân. Các sứ sự tình để quê quán cảnh giác, bọn hắn tại nghiên cứu và thảo luận hương giang vấn đề. Cửu Long Kho, cùng vàng tư bạn chuẩn bị chạy trốn, mục tiêu của bọn hắn là cướp lấy gấp mấy chục lần tư kim các cảng. Tốc chủ có thể tùy ý thao túng. Thiện vị Loan nào đó đơn vị, có một không khí danh công trái, đó là một vị nào đó lao bản Hối Lộ Quỷ Lao Tư Kim. Lúc đầu muốn thông qua thủ hạ của hắn tiến hành thao tác, nhưng mà thủ hạ xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên cái này không khí danh công trái liền biến thành biến mất chi vật, tốt chủ có thể yên tâm to gan lấy dụng. Vương đạo cắt địa một xiên tin tức, thỏa mãn gật gật đầu. Những tin tức này đều là rất hữu dụng. Ăn xong điểm tâm bên trên bàn, Vương đạo đối Lạc Tuệ chân nói ra, chúng ta làm chuyện lớn như vậy, ta đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ thăng chức, hôm nay ta hẹn hắn một cái, cho hắn mừng một phiến. Chương 300 Ăn một mình có mập, một, trừ ba trăm, ăn một mình có mập, một, Lạc Tuệ Chân liếc mắt, ngươi có thể tính đi. Chúng ta thăng trước chúng ta chúc phúc hắn liên tốt, không có tất yếu mời hắn ăn cơm. Bối cảnh của ngươi xui xẻo quá người nào không biết. Vương Đạo nổi giận, ta là Càn Khôn Truyền hình Điện ảnh công ty tổng giám đốc thứ nhất, cái thân phận này còn chưa đủ hắn giam túi. Lạc Tuệ Chân cười khinh khách nói, đúng thế, Càn Khôn Truyền hình Điện ảnh công ty tổng giám đốc thứ nhất. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ cái thân phận này bên ngoài, ngươi vẫn là hẩm hưng vượng đường tra người tịnh côn đầu mà làm xui xẻo quán những cái kia xoa lão là đồ ngốc ca. Vẫn là không nên đi miễn cho để trung cả khó làm. Vương đạo cười nói, vậy cũng tốt, lúc đầu muốn tại có cốt khí mời hắn ăn một bữa. Hiện tại ngược lại là bất đi. Lạc Tuệ Chân che miệng cười không ngừng, nàng hỏi, chúng ta thực biết thăng trước. Vương đạo gật gật đầu, giáo thụ bản án quát nhìn đã chấm dứt, thế nhưng là ngươi nếu là tình tế suy nghĩ một phiền, rất rõ ràng ở trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ. Mấu chốt nhất một điểm là ai che chở giáo thụ, nhưng mà điểm này xui xẻo quán tất cả mọi người không hẹn mà cùng tránh đi. Trong này lòng dạ thâm sâu khó lường, ngươi đừng đi cần nhắc. Lạc Tuệ Chân liên tục đầu, ta lại không ngu. Tại ta đi theo trung ca xử lý Jon Ni bản án thời điểm, ta liền đã minh mạch, có một số việc là tuyệt đối không thể đổi vào. Vương đạo rất là vui mừng. Người vấn đề lớn nhất chính là không có tự mình hiểu lấy. Luôn có người cảm thấy mình sẽ giải quyết tất cả vấn đề, thẳng đến đụng vào nam tưởng máy mắt, hắn mới biết được mình rốt cuộc có bao nhiêu yếu ớt. Lạc Tuyệ Trần có tinh thần trọng nghĩa có bắt quái tâm, khó được là có tự mình hiểu lấy. Cái này khiến lượng công tác của hắn đều trở nên nhỏ rất nhiều. Đưa tiến Lạc Tuyệ Trần, Vương đạo cho Trần Quốc Trung gọi điện thoại, chúng ta dùng qua bữa sáng không có Có hai cái tin tức nói cho ngươi, một cái là tin tức tốt, một cái là tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Trần Quốc Trung nghe xong lời này liền biết cái này hai cái tin tức đều là công khai bí mật, trước hết nghe tin tức xấu đi. Vương Đạo nhún nhún vai, tin tức xấu là vụ đô điện báo chỗ có một cái nhân viên cao cấp gọi là Gem hôm nay sẽ nhập chức chính trị bộ. Về sau làm sự tình phải cẩn thận. Trần Quốc Trung thất thanh nói, ngươi đây đều biết. Vương Đạo hơi giải thích một chút, người này cho lúc trước người làm bảo tiêu ấy nhỉ, tiết lộ bộ dạng. Trần Quốc Trung lại hỏi, tin tức tốt đâu? Vương ha, ha cười to, mừng ngươi Trần Tổng Đốc sát, người tháng trước Trần Quốc Trung hơi cảm thấy hoang đường, đến cùng hai ta ai tại xôi xẻo quán công tác, ta đều không có nhận được tin tức, ngươi liền thu bảo. Vương đạo nhún nhú bay, lão đại trên lưng nổi quá lớn, hắn cảm giác mình bất không nổi, cho nên cần phải có người đến vân gánh một cái. Ngợi khen giáo thụ một án trung lập công cảnh sát là một cái không sai ý tưởng, này lại để giáo thụ án thủy trung ở vào truyền thông trong tầm mắt, cho nên a, ngươi bị thăng chức. Trần Quốc Trung cau mày nói, tổng giám đốc cùng Trần trưởng quan không có bị thăng chức. Vương đạo tiếp đôi lắc đầu, ủy lão hiện tại cũng không có hào phóng như vậy. Cho nên a, hôm nay nhất định phải tinh thần một điểm có truyền thông chụp ảnh. Trần Quốc Trung lầm bẩm một tiếng, Tổng nóc sắt còn không phải nó cha. Vương đạo cười nói, vốn là muốn mời ngươi ăn cơm thế, nhưng lại ai chân nói thân phận của ta thủ, liền không ảnh hưởng ngươi. Trần Quốc Trung liền cười, a chân đa lo lắng, Trần Trường quan đều muốn mời ngươi ăn cơm vương đạo nún núm bay, các loại hai người chúng ta đều riêng phần mình tiến một bước, khi đó coi như trường hợp công khai dưới ăn cơm đều không có vấn đề. Trần Quốc Trung cười khổ nói, lúc ấy thân phận của ngươi tự nhiên không có vấn đề, thân phận của ta liền thành vấn đề lớn. Cái nào kẻ có tiền sẽ cùng nhỏ hơn cảnh ti kém như vậy quán tiểu nhân vật ăn cơm chung. Vương đạo có lý do Ta là nhân vật giang hồ xuất thân, ta luyến cựu không được." Trần Quốc Trung lườm nhắc nghe hắn nói bậy, treo. Vương đạo nhắc nhở lần nữa nói, "Cái kia tên có thể từ điện báo chỗ đi ra, hẳn là không dễ trêu chọc. Ngươi phải cẩn thận." Trần Quốc Trung niết miệng, "Yên tâm đi." Cục điện thoại, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, "Tổng đốc sát sao. Còn chưa đủ a. Vất quá muốn tiếp tục đi lên trên, vậy liền cần thời gian." Trần Quốc Trung lắc đầu, "Tổng đốc sát vị trí mặc dù không cao, nhưng là đâu, dù sao cũng là thằng chức đáng giá ăn mừng." Vương đạo nói hắn có thể thăng chức, hắn liền nhất định sẽ thăng chức. Nếu là Vương đạo tình báo có sai, Vương đạo tình báo luôn luôn đáng tin sai không phải Vương đạo mà là lão đại. Trần Quốc trung nghi tới đây, thật sự hơi an diện một chút, lúc này mới mang mỹ hảo tâm tình lên xe hơi. Một bên khác Vương đạo đã đi ra ngoài đi làm. Đương nhiên trên đường trước vượt một cái khúc quanh lớn đi thuyền thủy loan tìm được 200.000 không ký danh công trái. Vương đạo rất là khinh bị loại hành vi này, hối lộ vị lão vậy mà dùng nhiều như vậy. Vậy liền không khách khí thu nhận. Chỉ là dưới mắt điểm ấy công trái đã không giống Vương đạo lần thứ nhất nhắc nhặt tiền thời điểm cao hứng như vậy. 200.000 là thật hơi ý. Dựa theo quy củ cũ, hắn lấy ra 1 phần 10 tiền mặt đem bọn nó phong tiến mấy cái hồng bao bên trong, lúc này mới thản nhiên đổi tới cản khôn truyền hình điện ảnh. Vương Sinh sáng sớm, sân khấu hai vị tiểu mỹ nữ nhìn thấy Vương đạo sắc mặt đều trở nên không đồng dạng. Vương đạo tiện tay rút ra hai cái hồng bao đưa cho các nàng, dính dính hỉ khí a. Tiểu mỹ nữ tương đương kinh hỉ, đa tạo Vương sinh. Đợi đến vương đạo đi xa, hai người mở ra hồng bao, sắc mặt càng phát kinh hỉ, trong này lại có 600 tối, tương đương với tiền lương 1 phần 5 a. Bên trong một cái tiểu mỹ nữ nói ra, tháng trước chúng ta thu bao nhiêu bao? Một vị khác hồi đáp, hơn 1 vạn a. Tháng này mới qua bao nhiêu ngày, chỉ là nhận được hồng bao cũng nhanh 10 ngàn. Tiểu Mỹ nữ đầy mắt đều là ngôi sao, đi đâu đi tìm công việc tốt như vậy. Đồng dạng sân khấu có thể có 2 ngàn còn kém không nhiều lắm, các nàng tuổi nước là 3 ngàn, chạy mệt điện trợ vẫn là Vương đạo thưởng thường khen thưởng hồng bao. Cái này thu nhập có thể sung kiếm lĩnh. Nếu là có khả năng, các nàng muốn ở chỗ này sinh hoạt cả một đời. Vương đạo một đường đi một đường phát hồng bao, hồng bao phát cho ai cũng là ngẫu nhiên ngược lại hắn hôm nay gặp phải ai liền sẽ phát cho ai mãi cho đến hồng bao phát xong mới thôi. Vương đạo đi đến tỉnh Khôn văn phòng, trên mặt vẻ cổ quái. Khả Lâm Hàn Tân đây là đem phòng làm việc của mình chuyển tới nơi này tới. Hắn vừa đẩy cửa ra quả nhiên Hàn Tân ngay ở chỗ này ngồi, Tình Quân đang tại nghe. "Làm tốt lắm, a cửa ngươi làm việc ta yên tâm, không cần lo lắng cái khác, chỉ cần dựa theo quy cụ làm việc là được rồi." Chương 301, An một mình có mập, 2. Chương 301, An một mình có mập, 2. Vượt rắc ranh giới cuối cùng không thể đột phá, nếu là có người ở đây từ bên trong đi phẫn, ngươi phải biết làm thế nào à? Ai bề mặt đều không bán, ngây ra bề mặt cũng không cho. Hồng hưng cái khác đường cậu. Mẹ nếu là bọn hắn dám đi phẫn, ta quét bọn hắn đường cậu. Cứ như vậy, Tịnh Khôn cũng điện thoại, thần thanh kỳ sảng. Vương đạo đem hồng bao ném cho hai người, cười hỏi, "Xoa Cường lại gọi điện thoại cho người Thịnh An." Tịnh Khôn bất đắc dĩ lại đáp ý, "Xoa Cường ra hỏa này cơ hồ năm thì mười hỏa gọi điện thoại cho ta, sợ ta quên đi hắn." Thật sự là gặp quỷ, ra hỏa này giống một cái dính người tiểu nữ sinh một dạng. Trước kia tại sao không có cảm giác được gia hỏa này có dạng này ma bệnh? Hàn Tân mở ra hồng bao lấy làm kinh hãi, "Một chương đại hoàng à. À, tao đây là phát Hắn nói ra, "Xoa Cường thời gian trôi qua quá tốt rồi, hắn sợ ngươi đem địa bản cho tu đi." Ta liền không có nhìn thấy có cái nào lão đại giống ngươi như thế bị quyền. Ngươi thật không lo lắng sẽ ra sự tỉnh. Tịnh Khôn mở ra hồng bao cười, hai tấm đại hoàng lưu, "Á, tao có lòng." Hắn chậm rãi trả lời Hàn Tân lời nói, "Ta đem địa bàn phân đi ra, đồng thời phân đi ra còn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ." Xòa cương chỉ cần không ngu, liền biết làm thế nào. "Tháng trước hai con đường nói thu nhập 2 triệu, rất lừa a." Hàn Tân ngạc như nói, "Bọn hắn đem thu nhập toàn bộ lộp lên." Tịnh Khôn liếc mắt, "Vậy làm sao khả năng bọn hắn lưu lại bà thành?" Hàn Tân giật nảy cả mình, "Đây chẳng phải là nói chỉ là xoa cường cái kia một con đường?" Bọn hắn liền có thể lưu lại mấy trăm ngàn phí tổn." Tịnh Khôn Kỳ quay nói, "Cái này có cái gì không đúng sao?" Hàn Tân đã rung động phải nói không ra lời nói tới, "A Khôn, ngươi biết người đang làm cái gì? Ngươi làm như vậy, tương đương trực tiếp lớn mạnh tiểu đệ thực lực. Ngươi không sợ bọn họ phản lại ngươi?" Tịnh Khôn cười lắc đầu, "A tao đã nói với ta một câu, ta cảm thấy phi tự tốt. Ăn một mình có mập. Nếu ta chỉ là một cái đơn thuần xã đoàn tra phiền người, vậy ta liền sẽ nghĩ hết biện pháp đem tài nguyên tập trung ở trong tay của mình. Nhưng ta bây giờ không phải là đơn thuần tra phiền a, ta là một cái nghiêm chỉnh tư nhân." Ta có mình chính kinh nghiệm vụ, ta nuôi sống một nhóm lớn người, đương nhiên chính ta cũng tụ lương giang luật pháp bảo hộ. 2 triệu rất khó lừa sao? Ta công ty điện ảnh một tháng đập một bộ phim, khấu trừ chi phí, lợi nhuận liền có thể thoải mái mà đạt tới 4 triệu. Ta so tại trong xã đoàn kiếm được hơn rất nhiều. Một bộ phim liền là như thế, cái khác đâu? Nếu là ta hơi vận hành một điểm, một tháng lừa 5 600 vạn cũng là rất dễ dàng sự tình. Đúng hay không? Nói đến đây, Tịnh Khôn rất kiêu ngạo. Hàng Tân dơ ngón tay cái lên, hắn thừa nhận Tịnh có tư cách kiêu ngạo. Tịnh Khôn mỉm cười nói, về phần cái kia hai con đường Ta tháng trước hết thảy đi 4 lần, một lần là lặc cờ, hai lần là truy lão bà của ta, còn có một lần là chu lão bản mời khách. Vậy ta không cần tại hai con đường bên trên chằm chằm bảo, tự nhiên là cần phải có người cho ta bán mạng. Đi ra la lột, có sinh mệnh nguy hiểm. Không cho tiểu đệ đầy đủ tư kim, nhân ra vì sao phải cho người bán mạng? Rạng Trung Nghĩa sao? Đừng làm loạn. Hàn Tân im lặng. Hợp cầu những cái kia thuốc phụ nhóm mỗi ngày rạng Trung Nghĩa, thế nhưng là tất cả mọi người biết, bọn hắn Trung Nghĩa chỉ là đối với mình rạng. Thật mẹ nó muốn rạng Trung Niễu, đã sớm để cho mình tự vị. Mấy trăm ngàn một tháng xác thực có rất nhiều. Tĩnh Quân thừa nhận điểm này, nhưng là A Cường cùng A Nhu đều muốn mua tiểu đệ, số tiền này tiểu đệ một điểm, có thể rơi vào trong tay bọn họ có mấy trăm ngàn liền là tốt. Mấy trăm ngàn có thể tại vùng ngoại thành mua một cái không sai đơn bị, chỉ thế thôi. Ta lo lắng bọn hắn tạo phản, là bọn hắn lo lắng ta đem bọn hắn cho đổi đi a. Hắn Tân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Tĩnh Quân bình tĩnh nói, ta có thể làm cho bọn hắn thuận vị, ta cũng có thể để bọn hắn xuống lại, bọn hắn nếu là có thể phát huy chủ độc tính, có thể mình phát triển địa bản, như vậy tùy bọn hắn tốt. Chỉ cần không đụng vào ta danh giới cuối cùng, ta cho bọn hắn ôm lấy chính là chúng ta là người lao đại, điểm ấy quyết đoán vẫn phải có." Hàng Tân tâm phục khẩu phục. "A Khôn, ngươi không hổ là bị nhân vật giang hồ xưng là đại lao không tồn tại. Dựa theo ngươi kinh doanh hình thức, xui xẻo quán muốn bắt lại ngươi nhược điểm đều khó khăn a. Khó trách ngươi có thể cùng Trần Quốc Trung gia hỏa này quan hệ xử lý đến tốt như vậy. Tên địa trong giang hồ thanh danh nhưng quá lớn, nhân vật tầm thường hắn cũng không dành cho hiểu." Tịnh Khôn ha ha cười to, "Chúng ta là người đứng đắn, Trần Quốc Trung cùng ta quan hệ không tệ, đây không phải là thuận lý thành chương sao?" Hàn Tân thầm nghĩ, mặt của ngươi thật dày cũng không có biện pháp, tại không hiểu rõ Tịnh Khôn người xem ra, những gì hắn làm liền là một vị người lập nghiệp, hoàn toàn cùng xã đoàn không dính dáng. Thật tình không biết, vị này trên giang hồ đã bị người coi là đại lão côn. Vương đạo hỏi, "Johnny, ngươi đây là mặc kệ chính mình sự tình, đem cả kênh truyền hình điện ảnh đưa ra a?" Hàng Tân Vội vào nói, "Ra tới chủ yếu là tham tính tin tức." Tịnh Khôn lương ngơ, "Tham tính tin tức gì?" Hàng Tân xuôi quẩy nói, "Giáo thụ tên đang chết này đem xui xẻo quán ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người chúng ta. Vấn đề này nếu là không giải quyết, chúng ta nào dám làm việc." "A tao" Ngươi cùng Trần Quốc Trung quan hệ không tệ, có biết hay không giáo thụ sự tỉnh tiến triển tới trình độ nào? Tính côn lắc đầu, "Johnny, ngươi đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt bằng a, giáo thụ sự tình không có xử lý xong, Trần Quốc Trung dám hướng ngoại giới tiết lộ tin tức sau. Hàn Tân thở dài, "Dù sao cũng phải tới tìm hiểu một cái mà. Ai biết giáo thụ cái tia trời đánh còn có thể làm ra cái gì điên cùng sự tình." Vương Đạo vỗ tay nói, "Ngươi nếu là hỏi người khác, trên cơ bản sẽ không biết tin tức này, nhưng nếu là hỏi ta, ta chỉ có thể nói Johnny ngươi thật có ánh mắt." Tỉnh côn cùng Hàn Tân vừa ngạc nhiên vừa mở dỡ, tao ngươi biết." Vương đạo gật gật đầu, giáo thụ gia hỏa này đúng là điên hồn qua tại cảng đảo cái nào đó cấp cao quán 3 trực tiếp xử lý cảnh sát hình sự quốc tế tổ một vị cảnh quan, còn đánh gãy cánh tay của hắn mang đi. Đừng hiểu lầm a, giáo thụ không phải cừu hận đối phương, mà là cầm cánh tay khi chìa khóa tiến vào cảnh sát hình sự quốc tế tổ. Cùng ngày hắn xử lý cảnh sát hình sự quốc tế tổ 12 vị cảnh sát, thuận lợi lấy đi 20 triệu đô la. Tình không nghe được trận mắt hốt muốn, loại chuyện này cũng là có thể nói. Lúc nào ngươi cùng Trần Quốc Trung giao tình có thể trực tiếp giao lưu loại tin tình báo này. Chương 302, Hàn Tân Mộc Tình 1302, Hàn Tân mộp tỉnh, một Vương đạo liếc mắt, chỗ đó cùng chỗ đó a. Đây là đêm qua ai chân khứ xoa quán làm đặc biệt tiết mục thời điểm nhân ra chính miệng nói. Hàn Tân vui mừng, giáo thụ bị bắt. Vương đạo gật gật đầu, đối, bị bắt. Các người tuyệt đối nghĩ không ra hắn ở đâu bị bắt. Tịnh Khôn thuận miệng nói, còn có thể ở nơi nào? Sân bay thôi. Hàn Tân lắc đầu, sân bay lâu dài có đặc công tồn tại, giáo thụ lên không được phi cơ. Vương đạo gật gật đầu, nói đến không có sai, hắn lên không được hãng không dân dụng. Khôn con mắt trừng căng tròn, tâm loại, ý của ngươi là Giáo sư là tại việc quân cơ bên trong bị bắt." Hàn Tân hít vào một ngụm khí lạnh, "Không thể a." Vương đạo thở dài, "Thật đáng tiếc, Trần Quốc Trung bọn hắn liền là tại Vũ Đô Trú quân căn cứ việc quân cơ bên trong đem giáo thủ bắt." Tĩnh Côn cùng Hàn Tân hai người, người nhìn ta, ta nhìn người, đều bị tin tức này đánh cho hồ đồ. Hàn Tân lẩm bẩm nói, "Giáo sư là làm sao tiến vào quân dụng phi trưởng? Hắn dựa vào cái gì tiến vào việc quân cơ? Quỷ lao vì cái gì không đối hắn xuất thủ?" Vương đạo trực tiếp nói, "Vậy ta cũng không biết, ta cũng khuyến cáo các ngươi cùng không cần đi đoán. Ngược lại xui xẻo quán cảnh sát đều không có đi đoán." Tịnh Quân trầm rãi gật đầu, giáo thụ phía sau khẳng định có quỷ lão chỗ dựa, bằng không, làm sao có thể cưỡi việc quân cơ rời đi? Phải biết, việc quân cơ nhất định sẽ tại quân dụng sân bay hạ xuống. Nếu là không có nội ứng, giáo sư là đi chịu chết sao? Hàn Tân nội tâm phất cảm, giáo thụ ra hỏa này, thật đúng là mẹ nó thần thông quảng đại. Bất quá bắt ra hỏa này cũng tốt. Bằng không, suy nghĩ không có cách nào làm. Vương đạo nghiêm túc nói, ta đề nghị việc buôn bán của ngươi vẫn là chậm rãi làm tương đối tốt. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ toàn quân bị diệt, có trời mới biết xuôi xẻo quán có thể hay không đem ký vung đến các ngươi trên người. Hoan một chút các loại danh tiếng qua lại nói Hà Tân liên tục gật đầu có lý đáng chết giáo thụ lúc đầu cho là hắn là muốn dẫn ta tới phát tài không nghĩ tới hắn là muốn kéo lấy ta xuống địa ngục. may mà a tao tình báo bằng không ta liền cắm hạ Tân nhắc lên giáo thụ rất hiển nhiên không có cái gì là hữu ích một mực tại hùng hùng hồ hồ ta hiện tại cũng không biết mình có phải hay không bị xui xẻo quắn để mắt tới cái này danh tiếng lúc nào đi cũng không biết cái này mẹ nó còn thế nào chơi Sinh ý còn có làm hay không tính cũng đầu ngụ mà khói khuyênủ thương gian khắp nơi đều có tiền tài ngườiơi cũng không thiếu được tiền tài co như nghỉ ngơi một chút tốt." Hàng Tân cười khổ nói, "A Khôn, ngươi nói dễ dàng, này làm sao nghỉ ngơi? Ta muốn nghỉ ngơi cũng không dám. Giống chúng ta dạng này suy nghĩ, tiểu đệ một khi nghỉ ngơi, sinh ý liền trực tiếp phế đi một nửa. Cái này còn thế nào chơi?" Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, "Như vậy phải không?" Hàn Tân thở dài, "Thật mẹ nó không may." Vương Đạo cười nói, "Khôn ca không phải nói à, thương gian khắp nơi đều có suy nghĩ, liền nhìn ngươi làm sao làm. Ngươi Quỷ thanh địa bàn khai phát." Hàn Tân tinh thần nhất trấn, nói cũng phải a. Quay đầu ta hảo hảo mà ngẫm lại, đến cùng làm sao kinh doanh Quỷ Thành địa bàn? Tĩnh Quân thần sắc cổ vái nhìn xem hắn, "Ngươi là quỷ thanh tra phi người, vị thành cơ hộ thuần một sắc, ngươi bây giờ nói cho ta biết, địa bản của ngươi mình không có khai phát, làm không có lẫm. Hàng Tân hủy của ta, cái này trách ta sao? Trước kia tại hợp cầu thời điểm, đám kia lão già cái gì đều quản? Quản được nhưng chiều rộng. Cái này cũng không cho phép, vậy cũng không cho phép. Ta làm cái gì đều không tự do. Ngươi cho ta nguyện ý ra biển làm ăn. Trên biển một người gió lốc một cơn xong xuống tới, đừng nói hàng, người đều trực tiếp không có. Còn không phải bị đám kia đám lão già này ép." Nói đến đây, Hàn Tân hỏi bước nào? Ngươi không phải nói ta trốn đi về sau, hợp cầu biết giải thể a. Làm sao vượt qua nhiều ngày như vậy, một điểm động tính đều không có. Tính Khôn nghiêng lặng, "Johnny, ngươi thật giống như đối hợp cầu ý kiến rất lớn a." Hàn Tân cải chính, "Không, ta đối hợp cầu không có ý kiến. Ta đối hợp cầu tộc phụ nhóm tương đương có ý kiến." Mập đặng, mập tưởng, "Thần ra có mấy cái tính mấy cái, ta lớp gì bọn hắn đi chết." Hàng Tân đoán khí trùng thiên, "Vâng không, ta cũng không thể đi vào Hừng Hưng Cang Nguyên làm một cái trà phệ người a. Tốt xấu cũng đối Quỷ Thanh Điệu bản có chút lực khống chế không phải." Tịnh Khôn lắc đầu, "Ngươi trôi qua thật thê thảm." Ha đâu, ngươi cảm thấy hợp mưu đồ gì thời điểm giải thể?" Vương đạo vướt cầm nói, tháng này số 15, hợp cầu liền muốn mở đại hội đi." Hàn Tân gật gật đầu, đối, lúc đầu tại tháng này số 15, liền muốn cùng để cử đợi tiếp theo người nói chuyện." Vương đạo khóe miệng hơi bệnh, "Cái kia không cần suy nghĩ, ngươi chuẩn bị kỹ cương cáo, số 15 ban đêm đốt pháo là được." Hàng Tân vui mừng, "Số 15 liền giải thể." Vương đạo phân tích nói, "Nguyên bản có ngươi tại, người nói chuyện rất dễ dàng để cử đi ra, bằng không liền là ngươi, bằng không liền là người khác." Hàn Tân sắc mặt lại biến, "Ngoài trừ ta, còn có người khác." Vương đạo đương nhiên nói Ngươi cũng nói hợp câu thúc phụ nhóm đều là một đám lao hồ ly a. Ngươi có thể để ép được đám người, ngươi được công nhận lưu lực nhân tuyển. Vừa vận bởi vì như thế, thúc phụ nhóm ở sau lưng khả năng làm tận giao dịch để ngươi không thể làm tuyển. Ha? Hàn Tân sắc mặt lại biến, tỉnh con như có điều suy nghĩ, vấn đề này giống như có thể trở thành sự thật. Hợp đồ thúc trai nhóm các phong ta biết, bọn họ đều là một đám lao hồ ly, ấm đến không thể lại âm. Ngươi được công nhận người nói chuyện nhân tuyển, nhưng mà chính là bởi vì như thế, hợp câu thúc phụ nhóm liền có khả năng đem ngươi trở thành ép quang truyền thành. Bọn hắn có thể thỏa thích giao dịch có thể tùy tiện thông qua trao đổi lịch lợi xác định người nói chuyện nhân tuyển, nhưng là không sẽ cho ngươi. Nếu là cái ngươi, vấn đề này liền phiền thoái. Bọn hắn đã không có giao dịch thẻ đánh bạc, bọn hắn cũng không có có thể thao tác không gian. Vương Đạo nói bổ sung, "Johnny, ngươi là một cái cường thế người, nếu là ngươi làm người nói chuyện, ngươi có thể hay không phát triển quỷ thanh sự nghiệp?" Hàn Tân không chút nghỉ ngợi nói, "Có đại nghĩa tiến tới rồi, đồ đần mới sẽ không phát triển lực lượng của mình. Ta chẳng những sẽ phát triển quỷ thanh thế lực, ta còn biết nghĩ hết biện pháp suy yếu cái các đường khẩu lực lượng." Tịnh Khôn lập tức thú, "Vậy muốn làm thế nào?" Hàn Tân nhún, nhún mai. Đơn giản a, ta đem thế lực nổi bật nhất mấy cái đường chủ thủ hạ đầu mã nhận làm con nuôi." Tĩnh Khôn khẽ giật mình, ngươi cái này Vương đạo vô tay nói, "Johnny, ngươi quả nhiên là hợp cầu xuất thân, liền là âm hiểm." "Một chiêu này diệu a." Tính Khôn buồn buồn nói, "Các ngươi đừng đánh bí hiểm, thảo hảo mà giải thích một chút chiêu này đến cùng dùng như thế nào." Chương 303, Hàn Tân Mộc Tình, 2, chương 303, Hàn Tân Mộc Tình, 2, Hàn Tân kinh ngạc nhìn xem Vương đạo, hắn không nghĩ tới mình chấm tư suy nghĩ chiêu số, nhân ra trong nháy mắt liền biết trong đó có thiếu. Hắn không xác định Vương đạo có phải thất bại hay không đã hiểu liên hỏi: "Á Dao, ngươi nói ta chiêu này diệu ở nơi nào?" Vương đạo cười nói: "Ngươi nói chuyện lớn nhất quyền lợi là cái gì?" Đại nghĩa: "Ngươi nếu là làm người nói chuyện, hợp cầu đại nghĩa còn không phải tùy ý chính mình định nghĩa. Ngươi thu mấy cái kia đường khẩu đầu mã làm người nói chuyện, lấy người nói chuyện đại nghĩa ngâng đỡ thế lực của bọn hắn. Những đường chủ kia có miệng khó trả lời. Treo lên trên là xã đoàn nhân sĩ tiên tính, những đường chủ tiên đầu mã có ủng hộ của ngươi, tự nhiên là có thể cùng những đường chủ kia nhóm địa vị ngang nhau. Bọn hắn vốn chính là đường chủ nhóm đầu mã, có thể nói thế lực hơn phân nửa đều là bọn hắn đánh xuống." những đường chủ kia nhóm mặc dù có lòng muốn hạn chế, cũng không có khả năng. Người thông qua thủ đoạn này, dễ dàng liền đem hợp cầu thế lực lớn nhất đặt vào trong đó. Khó lượng a. Tịnh Quân nhìn xem Hàn Tân nói, "Johnny, người cái tên này quá âm hiểm a." Hàn Tân kinh hái mà nhìn xem Vương Đạo, hắn thật không nghĩ tới, đối phương mẹ nó là thật xem hiểu Vương Đạo trong lòng hắn địa vị kịch vị liệt tăng lên. Tịnh Quân lời nói để hắn tỉnh táo lại, đội văn nói, "Cái gì âm hiểm? Ta mẹ nó đều là đi theo hợp cầu thuốc phụ nhóm học." Vương Đạo như có điều suy nghĩ, quỷ lão linh người lao tình, ngạn ngữ nói đến một chút cũng không có sai. Có đám này thúc phụ tại Ngươi muốn thượng vị thật rất khó. Ngươi nói chuyện tựa như con lửa trước mặt cà rốt, ngươi có thể thấy được, vĩnh viên ăn không được. Hàng Tân sắc mặt càng đen hơn. Tính Khôn cau mày nói, "Johnny vừa rồi chú ý tốt thì tốt, nhưng ta luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp." Hàng Tân ngạc nhiên nói, "Làm sao không được bình thường?" Vương Đạo cười ha hà nói, "Đương nhiên không được bình thường. Có dạng gì lao đại liền có dạng gì tiểu đệ. Lao đại bất nhân, cũng đừng trách tiểu đệ bất nghĩa a. Johnny, ngươi tưởng tượng là tốt, thế nhưng là không được quên ngươi cách làm này, thì thật liền là xuú các tiểu đệ đem nguyên là lão đại giẫm lên dưới chân, để bọn hắn tự thân tự bị" Bởi vì lời của ngươi sự tình người lại nghĩa, che giấu hành vi của bọn hắn. Loại hành vi này tại Sa Đoàn là không cho phép. Cái kia chính là khi sư diệt tổ. 3. Tịnh Khôn đột nhiên vỗ tay một cái, ta liền nói làm sao không thích hợp đâu, nguyên lai like ở chỗ này. Hàng Tân xem thường, vậy coi như cái gì khi sư diệt tổ? Ta chỉ là bồi dưỡng nghĩa tử từ, từ đường chủ trong tay bạc quần thôi, cũng không có để bọn hắn xử lý lao đại của mình. Cái kia đối ta thanh danh cũng không có cái gì chỗ tốt. Vương đạo cười gật đầu, nói thì nói thế không sai. Ta đoán ngươi bồi dưỡng bọn hắn khẳng định phải tại 2 năm sau tiếp tục tham người nói chuyện. Hàn Tân Dương liền nói, đó là khẳng định. Vương đạo cười, "Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, những cái kia bị ngươi bồi dưỡng nghĩa tử nhỏ có thể hay không cho ngươi cơ hội lại để cho ngươi làm 2 năm?" Hàn Tân há miệng muốn nói chuyện, ngươi có lẽ sẽ nói, "Có thể tiêu diệt từng bộ phận a." Ngươi lần lượt đối nghĩa tử nhỏ nói, "Lần này rất a, lần sau ta ủng hộ ngươi loại hình." Hàn Tân nghẹn học nhìn chơ trối, hắn đã đủ đánh giá cao Vương đạo tính toán trình độ không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Tính toán của mình ở trước mặt hắn tựa hồ có chút không đáng chú ý a, làm sao mình nghĩ hắn đều biết. Vương đạo thở dài, "Johnny, vẫn là câu nói kia." Có dạng gì lao đại liền có dạng gì tiểu đệ. Ngươi dạy cho bọn hắn cái gì, cũng đừng trách bọn hắn dùng cùng một bộ phương pháp tới đối phó ngươi. Bọn hắn là tuyệt đối đợi không được. Tựa như Khôn ca trước đó mỗi ngày treo ở bên miệng đi ra trộn lẫn 3 năm xui xẻo quán, 2 4 6 nhà tang lễ, ai biết ngày mai ở nơi nào. Đi ra lẫn vào con lửa lùn cho tới bây giờ đều là có hôm nay không có ngày mai. Cho nên nói bọn hắn sẽ không nghe ngươi, bọn hắn đều sẽ cùng ngươi tranh chấp. Những người này là chính mình bồi dưỡng lên. Ngươi cảm thấy mình có thể thắng qua bọn hắn. Hàn nghẹn họng nhìn chân trối. Tịnh Khôn đầu, làm ra một cái bình phán. Không chăng nổi. Chính mình bồi dưỡng ra hỏa, từng cái đều có ngươi mấy phần bản sự. Đừng quên, ngươi cái gọi là nghĩa tử nhóm bản thân bản sự cũng không xôi xẻo, bọn hắn trước đó thế nhưng là đường chủ đầu mã nhóm. Hàn Tân Phong có chút khinh phục, ta cũng không tin tưởng những đường chủ kia đầu mã có thể có A tao trình độ này. Tịnh Khôn ha ha cười to, ta cũng không tin tưởng. Cho dù không có A tao tám thành bản sự, một nửa tổng số A, 6 7 ngươi liền chống đỡ không được. Hàn Tân nghĩ tới nghĩ lui không thể không gật đầu đồng ý, hắn ngay cả phản bác năng lực đều không có. Vương Đạo Duốt cầm nói, cấp câu chốc phụ nhóm trên bản chất là giống nhau. Bọn hắn theo đổi quy tắc là không cho một nhà độc đại. Nhưng mà loại này nói nhằm nghe một chút coi như xong. Tịnh Khôn Ngạc như nói, nghe một chút coi như, Thuốc Phụ nhóm không phải một mực tại cố gắng duy trì xã đoàn cân bằng sao? Vương Đạo hỏi ngược lại, vậy tại sao cầm giữ hợp cầu vĩnh viễn là thuốc Phụ nhóm? Tịnh Khôn khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đám này lao Hồ Ly, ngoài miệng nói đúng để phòng một nhà độc đại, kỳ thật nói bóng gió là đừng cho bất kỳ một cái nào đường khẩu có được cùng Túc Phụ Nhỏn có thể so sánh được năng lực. Như thế xem ra Tịnh nhìn xem Hàn cảm nói, Johnny, may mà nhảy ra hợp cầu lửa, bằng không Người bệnh viện sẽ vì hợp cầu thuốc phụ nhóm làm công." Hàn Tân chán nản không nói, "Hắn bị đả kích." Vương đạo lời nói hắn là không phục, nhưng mà tự suy nghĩ một chút, càng phẩm càng cảm thấy chính là như vậy một chuyện. Thuốc phụ nhóm nói dễ nghe, trên thực tế chính là sợ có mãnh nhân đi ra lực ảnh hưởng siêu việt thuốc phụ nhóm, nói như vậy, thuốc phụ nhóm làm sao tiếp tục trưởng không hợp cầu? Nghe mãnh nhân lời nói không phải càng tốt sao? Rất không may, hắn Hàn Tân, vị này nguyên bản công nhận là đời tiếp theo hợp cầu người nói chuyện giá hỏa liền là như thế một cái có thể ảnh hưởng thuốc phụ nhóm nhân. Ngươi nói chuyện vị trí nhìn xem rất tốt, lại là con lửa trước mặt treo cả rốt, có thể trông thấy, lại bĩnh viên ăn không được. Hàn Tân tức hổn hệ, nếu là dựa theo A tao phân tích, thiếu đi ta, hợp cầu ngược lại sẽ không phân liệt. Vương đạo lắc đầu, không, trong mắt của ta vừa vận tương phản. Thiếu đi ngươi, hợp cầu phân một chút nước không thể. Hắn kỳ quái nhìn xem Hàn Tân, "Johnny, ngươi không có nhiều chưa?" Hàn Tân không hiểu đâu, ta minh bạch cái gì a? Vương đạo trợn dài nói, "Ngươi chính là cái đạo cụ a, một cái để tốc phụ nắm răng dạy đạo cụ của người khác. Hấp độ ra đại nghiệp đại, hồng côn cũng nhiều." Chương 304 Hàn Tân Mộc Đình, 3, chương 304, Hàn Tân Mộc Đình, 3, mặc dù có chút người so ra kém người, nhưng cũng có tư cách cạnh tranh người nói chuyện. Nhưng là có người tồn tại, những người khác sẽ không phát ra tiếng. Nếu là ngươi không có tham tuyển bên trên, những người khác liền sẽ cảm thấy thuốc phụ nhóm thao tác công chính công bằng. Mặc dù có đồ đần đến đây chất vấn vì cái gì không chọn hắn thuốc phụ nhóm cũng có thể bắt ngươi nói sự tình. Người so với Johnny như thế nào? Hắn đều không có tuyển chọn, người tốt ý tứ tới hỏi. Vương đạo hai tay một đám, mặc kệ tên nào cùng thuốc phụ nhóm tiêu gạo, bọn hắn đều sẽ dùng một câu nói kia đem bọn hắn đuổi. Không có cách, ai bảo ngươi có thể lực lớn đến đủ để áp đảo tất cả hợp cầu hồng côn nhóm đâu. Hàng Tân Nguyệt đều chán vãng, ta mẹ nó liền lên tác dụng như vậy. Vương đạo chân thành nói, cái này tác dụng quá lớn, là thuốc phụ nhóm định hải thần châm. Hóa thực là hoàn mỹ tấn mục, trăm phát trăm trúng lấy cớ. Hàng Tân chán nản ngã ngồi, chệt. "Ta có đôi khi còn biết quá đáng ngăn hồng hưng hối ở đâu, hiện tại xem ra, nhờ có ta qua ngăn hồng hưng. Vâng không, cái này không phải tội người chết." Tĩnh Khôn rất tán thành, "Không sai, thuốc phụ nhóm lấy cớ dùng đến tốt, nhưng cứ thế mãi, khẳng định sẽ đem hợp cầu hồng côn nhóm đều đắc tội lẫn." Vấn đề là ngươi còn không biết mình lúc nào đắc tội bọn hắn. Bất chi bất giác, thuốc phụ nhóm cho ngươi trên lưng một ngụm thật lớn nổi. Hàn Tân nổi giận mắng, bọn này lao bất tử. Tình Quân hỏi, lần này đã không có Johnny lấy cớ này, thuốc phụ nhóm thao tác chỉ sợ muốn khó khăn à. Vương đạo cười nhạo nói, nào chỉ là khó khăn a, không đánh nhau cũng không tệ. Trước kia có Johnny tại, thuốc phụ nhóm dù là có ý kiến, nhưng là có cùng chung mục nhân, bọn hắn có thể áp chế mình nội tâm ý nghĩ, duy trì toàn bộ thuốc phụ lợi ích. Nhưng là bây giờ Johnny qua ngăn hùng hưng không bồi bọn hắn chơi. Thư cho phục phục qua mình cuộc sống tạm bợ hợp cầu thuốc phụ nhóm lập tức liền không có lấy cớ. Lại hãy chờ xem, nếu là số 15 ngày này, bọn hắn không có đánh ra đầu óc đến các ngươi tới tìm ta. Hàng Tân lắc đầu, "Được, ngươi không cần như thế anủi ta. Ta hiện tại đã biết rõ có thể để hợp cầu những lao bất tử kia chơi thẳng rồi." Vương đạo nghiêm mặt nói, "Ngươi bây giờ thời gian trôi qua không thoải mái sao? Không biết bao nhiêu người hâm mộ ngươi đây." Hàng Tân mỉm ngơ, "Đúng thế, so sánh với cầu, Hồng Hưng sinh hoạt muốn nhiều dễ chịu liền có bao nhiêu dễ chịu. Ta để hợp cầu khí cho vắng." Mẹ quay đầu ta liền mua cái một vạn khối tiền pháo trở lấy số 15 thả. Tịnh Khôn không biết nói gì, tiền đổ. Ai nhân chết láo đầu, thả 20 ngàn khối. Hàn Tân, cái này mẹ nó cũng không phải một chuyện. Vương đạo suy nghĩ một chút nói, vẫn là không cần mất pháo. Hợp đồ giải thể là chuyện lớn, chúng ta bụng trộm vui là được rồi. Hàn Tân không biết nói gì, ngươi nói ta sẽ sợ bọn hắn. Vương đạo nhún nhún vai, ngươi dù sao cũng là từ hợp cầu đi ra tốt xấu cũng cùng bọn hắn có một phần hương hòa tình. Lẫn nhau lưu lại cái ấn tử tốt, không chuẩn tướng đến liền sẽ nhiều muội con đường đâu. Tịnh Khôn cười nói, không sai. Giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Hắn quả nhiên là hoạt học hoàn dụng. Hàn Tân khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu, "A, khuôn lời này của ngươi rất có triết lý a. Kỳ thật không chỉ là giang hồ, người bình thường tế trong sinh hoạt cũng là như thế. Đạo lý đối nhân xử thế luôn luôn trọng yếu." Tịnh Quân ha ha cười to, hắn càng cảm thấy vương đạo tầm quan trọng đối với mình. Hàng Tân cau mày nói, "Vậy ta bây giờ làm gì?" Tịnh Quân nhún nhẩy, "Ngươi có thể tùy ý dựa theo ý nguyện của mình cải tạo vị thanh a. Thương giang khắp nơi trên đất xứ ý, dựa theo chính mình tâm nguyện đến liền tốt." Hàn Tân nghi nghi hỏi, A con người có hay không tốt xin ý giới thiệu cho ta. Tịnh Khôn có chút khó khăn, ta hiện tại tinh lực chủ yếu đều đặt ở chính hành bên trên." Hàn Tân chân thành nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy không sai. Ngươi làm chính hành làm được phong sinh thủy khởi, để cho ta cũng hâm mộ. Không bằng giới thiệu mấy cái hạng mục cho ta." Tịnh Khôn cười nói, ngươi cũng muốn làm chính hành." Hàn Tân hâm mộ nói, hai người các ngươi sửa sang một bộ phòng ở đều hoa 6 700 bạn, ta đều không có xa xỉ như vậy." Tịnh Khôn buồn cười nói, ta cũng không tin ngươi không gán nổi." Hàn đầu, ta có thể giả bộ nổi. Nhưng là bây giờ tình hình dưới, cho dù ta giả bộ lên, cuộc sống của ta còn qua bất quá. Với lại làm chính hành sinh ý kiếm được rất a." Tịnh Quân suy nghĩ một chút nói, "Ta ngược lại thật ra có một cái suy nghĩ, ngươi có thể tham khảo một chút." Hàn Tân lập tức hứng thú, "Cái gì suy nghĩ?" Tịnh Quân giải thích nói, "Dập chiếu phim dây, lấy quỷ thanh thể lượng, kiến tạo hai ba cái dập chiếu phim rất là nhẹ nhàng. Một cái dập chiếu phim thì tương đương với một cái cứ điểm, một tòa dập chiếu phim ít nhất có thể nuôi 50 người. Chỉ cần duy nhất một lần đầu nhập, liền có thể liên tục không ngừng có hậu tụ thu nhập. Trong điều nhất chính là giáp chiếu phim có thể tẩy tiền Hàn Tân đột nhiên gõ tay, cái này giáp chiếu phim ta xây định. Cái khác ưu điểm đều tiếp theo, cái cuối cùng đúng là hắn xem trọng. Có thể tẩy tiền a. Tịnh Côn nhún nhún vai, nơi nơi đó còn có tiền dư sao? Tiến tạo giáp chiếu phim cũng không tiền nghi. Trọng yếu nhất chính là đã trống. Hàng Tân cao mày nói, vậy ta phải về quý Thanh hào Hảo mà tính toán một cái. Tịnh Côn đem nã ngửa người về phía sau, muốn ta nói, người còn không bằng gia nhập a tao thị trường chứng khoán quỹ Ngân sẽ tốt. Đầu tư của hắn ánh mắt là nhất đẳng cao. Cũng chính là chúng ta quan hệ tốt, người khác ta cũng sẽ không nói cho. Hàn Tân nghi nghi hỏi: "A, tao trước đó nói cái kia hai cái cổ phiếu, bắt đầu vận tắt sao?" Vương đạo cho Tịnh Khôn một cái ánh mắt, em đẹp nói: "Cái này làm cái gì? Johnny có tính toán của mình đâu." Tịnh Khôn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn còn có tốt hơn dự định. "Mẹ ta nếu không phải nhìn hắn cùng chúng ta quan hệ tốt, bằng không chỗ nào có thể giới thiệu hắn tham dự ngươi thị trường chứng khoán quỹ ngân sách. Đây chính là kiếm bọn không lỗ mua bán. Cũng không biết bao nhiêu người muốn tiến đến đều khó có khả năng." Vương đạo im lặng, tiến lặng nhìn Tịnh Khôn một hồi lâu, lúc này mới nói: "Khôn ca, dưa hái xanh không gọi." Tịnh khôn vừa muốn đậu đen Đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, lúc này cười ha hả, à, là ta mạch lãng. Cái kia Johnny, ngươi đừng để trong lòng. Hàng tân sắc mặt cũng thay đổi. Đặt ở trước đó, hắn là tuyệt đối không muốn tham dự vương đạo thị trường chứng khoán quỹ ngân sách. Tốt xấu hắn cũng là giang hồ đại lao thứ nhất, có sự kiêu ngạo của chính mình. Giống vương đạo dạng này mới ra đời người mới, dựa vào cái gì liền có thể để hắn gia nhập cổ phiếu quỹ ngân sách. chương 305, Pakistan đi ra, 1, chương 305, Pakistan đi ra, 1, trọng yếu nhất chính là còn muốn hắn mua. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? cô thần sao? nên nói không nói, lúc kia Hàn Tân nhìn Tịnh Khôn huynh đệ, trên tâm lý có rất lớn ưu thế. Tốt xấu hắn là hợp cầu thành danh đã lâu mấy nhân. Trên giang hồ không biết Tịnh Khôn nhiều người, nhưng tuyệt đối sẽ không có người không biết hắn Jon Ni danh tự. Là lấy, đối với Vương đạo cái gọi là thị trường chứng khoán quý nhân sách, Hàn Tân thái độ tràn đầy hoài nghi. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngăn xuống tới, Tịnh Khôn cùng Vương đạo thể hiện ra năng lực, để Hàn Tân nghẹn họng nhìn chân trối. Nhất là trong đó tin báo, để hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hàn Tân nhìn về phía Tịnh thời điểm, lại không còn trên cao nhìn xuống tâm lý yếu thế, thậm chí trái lại Hắn còn cần từ tỉnh Khôn nơi này thu hoạch được trợ rút. Như thế một cộng một giảm, Hàn Tân ngược lại là có thể tiếp nhận tiến vào cổ phiếu Quý Ngân Sách. Tịnh Khôn vừa xách lời này đầu thời điểm, Hàn Tân còn nghĩ đến thuận thế đáp ứng là được rồi, nhưng mà Vương đạo đã quan tâm vòng qua đề tài, Hàn Tân cũng là muốn mặt làm sao có thể cứ như vậy quay đầu nói, không sử dụng đây. Chỉ bất quá dưới mắt thật không có tốt suy nghĩ, Hàn Tân ngượng ngùng nói, "A tao, kỳ thật ta cũng có thể gia nhập." Vương đạo nghiêm mà nói, "Ai, không thể rằng này. Làm ăn đặc biệt là hợp tác đồng bạn, muốn là cam tâm tình nguyện, muốn là lâu dài hợp tác." Chúng ta tuyệt đối không miễn cưỡng đối phương làm việc. Tịnh Khôn Liên tục gật đầu, "Johnny, vấn đề này trách ta a, vấn đề này không để cập nữa." Hàn Tân trong lòng ngũ vị đận trần, ám đạo mình ra mặt còn chưa đủ dày đặc, nếu là vừa rồi thuận thế liền đem sự tình xác nhận xuống tới, cũng không cần soán suy. Hiện tại, hắn cũng bầm mò. Vương đạo làm cái kia thị trường chứng khoán quý ngân sách thật cứ như vậy lợi hại sao? Sẽ không phải là giả a? Không, hẳn không phải là giả, bằng không Tịnh Khôn cũng sẽ không long trọng hướng mình đề cử. Tịnh Khôn người này không nói những cái khác, đối đãi bằng hữu không thể nói. Hàn Tân còn muốn tranh thủ một cái Nhưng mà Tịnh Khôn cũng tốt, Vương Đạo cũng được, đều là một bộ ngượng ngủ bộ dáng, Hàn Tân lại có thể nói cái gì? Hắn kém chút thổ huyết. Nơi này là không tiếp tục chờ được nữa, đành phải ở mức cáo tử. Tịnh Khôn đưa Tiễn Hàn Tân trở về, hỏi Vương Đạo, "Ta nhìn Ronni đã muốn gia nhập thị trường chứng khoán quỹ ngân sách người làm gì ngăn nó ta?" Vương Đạo trực tiếp nói, "Khôn ca, một cái đoàn thể chỉ có một cái người lãnh đạo, làm ra nhiều môn là đại vị kỵ." Ngươi cùng hắn cùng một chỗ lên tiếng, "Ta nghe ai?" Tịnh Khôn liếc mắt, "Ngươi là đầu của ta ngựa, khẳng định nghe ta." Vương Đạo lại hỏi, "Vậy ta nói chuyện, ai nghe ta?" Tịnh Khôn Chân thành nói, năng lực của ngươi ta hiểu rõ, tại kinh tế phía trên, đương nhiên là nghe ngươi ta cũng không ngoại lệ. Vương Đạo ý vị thâm trường nói, Johnny sẽ không nghe ta. Muốn gia nhập thị trường chứng khoán quý ngân sách, hắn đến để thấp làm tiểu mới được. Tịnh Khôn chỉ chỉ Vương Đạo, ta liền biết ngươi có tính toán. Nơi này cũng không có ngoại nhân, Vương Đạo trực tiếp đem lời nói trắng ra là, này nhất thời kia nhất thời, trước đó chúng ta muốn lôi kéo Minh Hữu, vì vậy cho Hàn Tân một cái giá tốt, nhưng mà hắn không tiếp thụ. Như vậy, lực lượng của chúng ta tăng trưởng về sau, có chút Minh giá trị cũng liền thật to thấp xuống. Lôi Dao vẫn là muốn lôi kéo, nhưng hắn vị trí a liền muốn thay đổi một chút. Tần Khôn cười nói, ngươi còn muốn để danh chấn giang hồ Tân Nghi hồ làm tiểu đệ. Tâm tư thật là lớn, bất quá, khó. Vương đạo núi mai, vậy thì có cái gì khó khăn? Chúng ta phát triển khó khăn nhất là giai đoạn trước. Bất quá có tế bê thằng ngu này ra mặt, chúng ta lập uy, chặn lại Hồng Hưng nội bộ sói đói. Hiện tại phim đều đi ra Bạch Đạo Phương diện nhân thủ sơ bộ xây dựng lúc này muốn ngăn cản chúng ta liền khó khăn. Ta thừa nhận Hàn Tân là một cái không sai người hợp tác, nhưng hắn tự cho mình quá cao, nếu là không đem hắn kiêu ngạo đánh có Về sau làm việc rất dễ dàng dẫn phát xung đột. Hiện tại vẫn là phơi phơi hắn tương đối tốt. Tịnh Khôn Thần sắc của quái, dựa theo ngươi quy hoạch, Hàn Tân còn tại ta phía dưới. Vương đạo hỏi ngược lại, không nên sao? Tịnh Khôn điên cùng cười to, không hổ là đầu của ta ngựa, chính là vì ta suy nghĩ. Hắn cười to một hồi, đột nhiên điện thoại vang lên, nhìn xem điện báo dây số, chân mày cau lại, cái tăng. Vương đạo trong lòng hơi động, gia hỏa này đi ra. Khôn ca, hắn nhưng là đi phấn. Tịnh Khôn âm lanh cười cười, tại đại học thời điểm, ta nhưng bị hắn lựa. Nói cái gì sau khi đi ra, ta xuất hiện, hắn đi phấn giếm lấy lợi nhuận chia đôi phân. Cái này mẹ nó là dẫn ta đi bên trên tuyệt lộ a. Cô ý phơi mấy trùng dày, lúc này mới nhận điện thoại. Akistan, ngươi đi ra. Ai nha, ta vội vàng quay phim, cũng không biết ngươi đi ra. Được a, hôm nào chúng ta họ gặp. Cúp điện thoại, Tình Khôn thần tình trên mặt không chừng. Vương đạo quái gì nói, Khôn ca, ngươi muốn cùng Akistan ôn chuyện. Tình Khôn liếc mắt, ta cùng hắn có cái gì tốt ôn chuyện. Lao tử vương rắc đường khẩu có một cái ranh giới cuối cùng, tuyệt đối không thể đi phân. Ta cùng hắn cùng một chỗ, chẳng lẽ muốn thương lượng đi phân sao? Vương đạo thà lòng trong lòng. Dạng này là tốt, miễn cho bá mỗ hỏi ngươi bây giờ làm cái gì suy nghĩ, ta khó trả lời. Tĩnh Quân khôn không biết nói gì, ta có thể hay không đừng động một chút lại tìm lão nhân ra cáo trạng. Vương đạo hỏi ngược lại, vậy ta nói cho hắn cậu. Tĩnh Quân càng bó tay rồi, xoa, ngươi cái này đâm phọc tính tình có thể hay không sửa đổi một chút. Vương đạo thản nhiên nói, ta cũng không muốn thay cái lao đại. Tĩnh Quân xì một tiếng kinh miệt, ta mẹ nó để đó tốt đẹp tiền độ không làm, dẫn theo đầu đi phấn. Ta lại không có điên. Vương đạo nhắc nhở, tăng gia họa này nẻo đến đây rồi, khẳng định sẽ khuyến khích ngươi xuất tiền. Tĩnh Quân đứng lên đi tới đi lui, lông mày cao chặt, nên nói không nói, Pakistan thật sự chính là một cái tiềm ẩn phiền phức. Vương đạo cười nói, "Ta thay ngươi bãi bình hắn a." Tính Quân ngạc nhiên nói, ra hỏa này ra mặt giải thực, muốn đổi hắn không dễ dàng, ngươi có biện pháp gì tốt?" Vương đạo nhún nhún vai, "Nhiều sự tình đơn giản, ta tiến hắn cho cá ăn liền tốt." Tính Quân khẽ giật mình, "Tiến hắn cho cá ăn Vương đạo cười nói, "Không nỡ a." Tĩnh Quân bĩu môi, "Ta làm sao lại không nỡ?" Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là khoát, khoát tay, "Tiến hắn cho Cả An có thể, bất quá, không cần tự mình mạo thủ. Ngươi là đầu của ta ngựa, đích vị là quạt giấy trắng." tự mình động thủ giống kiểu gì. Vương đạo điệu bộ một cái thủ thế, đi, ta làm được cần nấp một chút, tuyệt đối sẽ không tìm tới trên người của ta. Thịnh khôn vội vàng nói, tìm tới trên người của ta cũng không được. Vương đạo liếm mắt, khẳng định không thể. Thịnh khôn cười nói, đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. chương 306, Pakistan đi ra, 2, chương 306, Pakistan đi ra, 2, mặt mũi của hắn có chút và mẹo, ta thật vất vả đi đến chính đạo, bây giờ lại có người muốn đem ta kéo xuống nước. Ta giết chết hắn. Vương đạo thỏa mãn gật gật đầu, ta biết làm thế nào khôn lại nói Ngươi cùng A Chân thương lượng một chút, nhìn xem thời gian nào có rảnh." Vương Đạo ngạc nhiên nói, "Làm gì?" Tĩnh Khôn thở dài, "Hôm qua ba tử nói cho ta biết, lão nương nghĩ các ngươi muốn cùng nhau ăn cơm." Vương Đạo suy nghĩ một chút nói, "Cuối tuần ta muốn cùng A Chân về mẹ nằm nhà, đây là cố định hoạt động, không thể bỏ mặt, nếu không hai ngày này." Tĩnh Khôn gật gật đầu, ngược lại lời nói ta đã rất tới, ngươi nếu là không đi, tại Lao nương trước mặt ta cũng có lời nói." Vương Đạo ha ha cười nói, "Tuyệt đối sẽ không để ngươi quỷ kế được như ý." "Đi." Tĩnh Khôn nhiên kịp phản ứng, con mắt đều mở to, "Ngươi lại phải bệnh lên ban. Vương đạo ngạc như nói, cái gì gọi là ta lại phải bệnh lên ban? Tịnh Khôn nghi ngờ nhìn xem hắn, chẳng lẽ ngươi muốn bể phòng làm việc của mình hảo hạo mà công tác? Vương đạo càng kinh ngạc hơn, chúng ta công tác vẫn chưa hoàn thành sao? Tịnh Khôn cả giận, ngươi còn không phải muốn bệnh lên ban. Vương đạo nghiêm mặt nói, ta là ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó. Tịnh Khôn nhắc nhở, vô luận như thế nào Pakistan cũng là ta kết bái huynh đệ, người đưa tiền hắn thời điểm tuyệt đối không nên để cho người ta bắt được được điểm. Vương đạo bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ố tay của mình. Tịnh Khôn lúc này mới hài lòng, đi Ngươi nói như vậy ta an tâm. Vương đạo vừa muốn nói chuyện, chung điện thoại vang lên, là A Phú. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, A Phú không phải về nhà thăm người thân sao? Vương đạo tâm tình vui vẻ nhận điện thoại, mở ra miệng để, "A Phú, ngươi còn tốt chứ?" Lý Phú cười nói, "Tốt, đều tốt. Đạo ca các ngươi trôi qua có được hay không? đính ra cùng Á Tẩu trôi qua có được hay không?" Vương đạo đối tỉnh Khôn nói ra, "A Phú hỏi ngươi tốt đâu?" Tịnh Khôn cười nói, "Ta nghe thấy được. Ngươi để hắn ở nhà hảo hảo mà bồi bồi phụ mẫu." Sớm chút đem căn phòng lớn dựng lên, về sớm một chút bên trên bàn. Vương đạo đối Lý Phú nói ra, nghe được không có. Khôn ca để ngươi đem phòng ở C xong về sớm một chút công tác. Tĩnh Khôn nổi giận, rõ ràng là việc tốt, làm sao đến trong miệng ngươi liền biến bị. Lý Phú vội vần nói, đến ra không nói ta cũng muốn về sớm một chút. Tĩnh Khôn ngạc nhiên nói, làm gì vội vã trở về. Người tốt không dễ dàng về nhà, có thời gian nhiều bồi phụ mẫu a. Lý Phú cười khổ nói, trong nhà ta là thật không nghĩ chờ đợi, các ngươi không biết, trong nhà của ta đang bận cho ta ra mắt đâu. Tĩnh Khôn ha ha cười to, nam nhân à, bên ngươi vẫn là đến có nữ nhân, bất quá ngươi còn trẻ. Đi ra dốc sức làm hai năm lại kết hôn cũng không được. Vương đạo hỏi, ngươi có cái này đi ra ngoài gọi điện thoại công phu, còn không bằng hảo hảo ở tại nhà tu kiến biệt thự đâu. Lý Phú đội bọn nói, ta hôn qua lại thu vào một bút tiền lương, làm sao còn cấp ta phát tiền lương a. Tịnh Quân ha ha cười to, có tiền lương là sự tình tốt, xoắn xuýt cái này làm gì. Vương đạo giải thích nói, ngươi là có lương nghỉ ngơi, tiền lương vẫn phải có. Đây là công ty chúng ta phúc lợi. Bất quá, ngươi muốn nhẹ nhàng liền không có khả năng. Vậy nhà lần này cho nhà xây xong biệt thự, trở lại Hương Giang liền phải bắt sửa sang chính mình phòng Úc trông sang giá hàng nhưng so sánh không được nội địa, ngươi về sau đến cho chúng ta làm trâu làm ngựa, liều mạng kiếm tiền. Bằng không, ngươi sớm làm trong nhà đem nàng dâu cưới. Lý Phú giật cả mình, không cần không cần. Đính ra nói đúng, ta qua 2 năm lại kết hôn. Vương đạo ha ha cười to, đi, ngươi gọi điện thoại không dễ dàng, chạy đến trên Trần Đánh A. Yên tâm, chúng ta nơi này hết thể mạnh khỏe. Lý Phú nhìn xem sau lưng xếp hàng người, không thể làm gì khác hơn nói, vậy ta liền tắt điện thoại. Vương đạo cười cười, đi, chúng ta nơi này mọi chuyện đều tốt. Cúp điện thoại, Thịnh Quân nặc nhiên nói, liền nói như thế hai câu nói Vương đạo thở dài, lão đại, đây là quốc tế đường dài a. Không nói trước giá cả, ngươi cho rằng tiểu phú là trong nhà đánh sao? Hắn là sáng sớm từ trong nhà chạy đến trên trấn đánh tới. Ở bên trong trò chuyện phí tổn, một phút đồng hồ liền muốn một khối nhiều, quốc tế đường dài cũng không cần nói a. Tịnh Khôn ngạc như nói, như vậy phải không? Vương đạo gật gật đầu, trong nước muốn người có người muốn tài nguyên có tài nguyên, chính là không có tiền. Đợi đến chúng ta có nguyên thủy tư kim về sau, trong nước mảnh này đại thị trường cũng không thể bưng tha. Một tỷ người a, ngẫm lại đó là khủng lỗ cỡ nào một cái thị trường. Trên người một người lừa một khối tiền. Cái kia chính là một ỷ. Tình Khôn hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là phải thật tốt mà nắm chặt. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, chúng ta hiện tại Tư Kim còn chưa đủ nguyên thủy Tư Kim. Vương Đạo trực tiếp nói, tiểu đà tiểu nháo đương nhiên đủ, bất quá có lớn như vậy thị trường để chống đỡ, muốn làm không được quốc tế cấp bác sĩ nghiệp đến, ngươi tốt ý tứ đi vào. Tình Khôn không nói nhìn xem Vương Đạo, may mà ngươi còn nhỏ, nếu là ngươi so ta sớm tiến giang hồ, cái này giang hồ nơi nào có ta sự tình gì. Vương Đạo lắc đầu, vậy cũng không dám nói. Tại ngươi đó, đều là lôi lạc, long thành bang, cả Thạch Hảo, Chu Thế Sinh bực này nhân vật lắm chủ. Dựa theo tính tình của ta, Đoan chừng phải đem những người này điểm tiên đăng." Tĩnh Khôn im lặng, người nói đúng." Hắn lý giải mình tiểu huynh đệ, vị này thật đúng là không chào đón tự độc, không đội trời chung loại kia. Nếu là Vương đạo sống ở lôi lạc thời đại, khả năng không cần chờ cắt bách sự phát, lôi lạc liền phải chạy trốn. Vương đạo phất phất tay, "Đi a." Tĩnh Khôn muốn nói điều gì? Cuối cùng thật sâu thở dài, "Nói cái gì a? Nhân ra một trong công việc, liền muốn đi trên giang hồ hết giờ ra ngoài. Đây là mình cho hắn chế định nhiệm vụ. Thôi, còn có lấy hắn a Vương đạo đắc ý hơn, Khôn ca, ta đi a." Tĩnh mắng Đi nhanh lên đi. Đuổi đi Vương đạo, Lý Kiệt cho hắn chuyển đến thật là nhiều tư liệu, Tình Khôn đau cả đầu, đến cùng mẹ nó ai mới là càn khôn truyền hình điện ảnh lao bạn á. Dựa vào cái gì mình liền phải xử lý nhiều như vậy văn bản tài liệu, cũng không có biện pháp, hắn là càn khôn truyền hình điện ảnh tổng giám đốc, công ty sự vụ lớn nhỏ mặc dù đã đánh bác, nhưng còn cần hắn đến tập hợp mấy nhịp. Tình Khôn chỉ có thể khổ cấp cấp tiến hành văn án công tác. Vương đạo thoải mái nhàn nhã tại trước đài tiểu bội vui vẻ đưa tiễn bên trong đi ra công ty, lên xe, nghĩ nghĩ cho Trần Quốc Chung gọi điện thoại, Trần tổng đốc xác, có rảnh rỗi không? Trần Quốc Trung vừa mới được Tấn Thăng làm tổng đốc sát, phụ trách đó nhớ lớn nhỏ đội ngũ, lúc này vừa mới trở lại văn phòng, tiếp vào Vương đạo điện thoại trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Chương 307, chuẩn bị xuất bóc, 1, chương 307, chuẩn bị xuất bóc, 1, buổi sáng Vương đạo nói cho hắn biết có thể tấn thăng thời điểm, hắn còn tưởng là nói đùa, tuyệt đối không ngờ rằng lại là thật. Gia hỏa này tình báo linh thông đến không ra bộ dáng á Vương sinh, có dặn dò gì? Vương đạo nói ra, có chút việc không quyết định chắc chắn được, muốn xin ngươi tham khảo một chút. Trần Quốc Trung trong lòng hơi động, đi chỗ của A. Vương đạo cười nói, gặp ở chỗ cũ. Thế là sau 20 phút, hai người tại cửu Long nào đó bãi biển tụ tập. Trần Quốc Trung có chút khẩn trương, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Vương đạo lắc đầu, không có, bất quá Khôn ca gặp được điểm phiền phái sự tình, cần ta tới làm việc. Trần Quốc Trung khẽ giật mình, Tịnh Quân gần nhất có chuyện phiền phái. Vương đạo thở dài, Pakistan không biết thế nào, sớm xuất ngủ. Trần Quốc Trung lấy làm kinh hãi, Tịnh Quân muốn đi phấn. Vương đạo lắc đầu, Khôn ca làm sao lại đi phấn. Hắn cho thủ hạ định quy củ, độ phận người chết. Liên thủ dưới hút phẫn hắn đều không cho phép, huống chi đi phẫn. Vấn đề là ban đầu ở ngục giam thời điểm, hai người đã hẹn, Ca xuất tiền, Pakistan xuất hàng hai người cùng đi phân kiếm tiền, lợi nhuận chia đôi phân. Chỉ bất quá vật đổi sao dời, Konka sẽ không đụng loại chuyện này. Thế nhưng là ngay lúc đó ước định còn tại. hiện tại hắn cũng không muốn để người ta biết hắn cùng đi phân có lui tới. Trần Quốc Trung như có điều suy nghĩ, định Kon có ý tứ là Vương đạo trực tiếp nói, "Ta cùng Ca đề nghị, xử lý Pakistan. Ngược lại loại này đi phân ra hỏa có một cái tính một cái, đều đắm chết." Trần Quốc Trung tao mày nói, người muốn tự mình ra tay." Tính toán, vẫn là ta tới đi. Hắn cùng Vương đạo một dạng, Lực lý phân gia hỏa cũng không chào đón, cho dù là bọn họ là cảnh sát, nhìn thấy đi phấn liền muốn tỉnh tỉnh. Vương đạo đội vẫn nói, "Ta vốn là nghĩ như vậy, không phải người động thủ chính là ta độc thủ. Chúng ta xuất thủ sẽ làm chỉ toàn một chút. Bất quá a, hiện tại ta không nghĩ làm như vậy." Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, "Ngươi lại có cái gì tốt ý tưởng?" Vương đạo nhún như vai, tuy nói xử lý Pakistan là công đức vô lượng sự tình tốt, bất quá tại sao phải chúng ta xuất thủ đâu? Trần Quốc Trung nhắc nhở, "Ngươi phải dùng tỉnh khôn thủ hàng người. Bọn hắn xuất thủ có thể sẽ lưu lại Vương đạo cười lắc đầu, Ta cũng không phải muốn bồi dưỡng đạo thủ, tại sao phải để Khôn ca người xuất thủ đâu? Trần Quốc Trung hồ đồ rồi, vậy ngươi đem nhiệm vụ này giao cho ai? Vương đạo mỉm cười nói, giết trừ Akistan, không nhất định phải dùng chính chúng ta người a. Khôn ca cùng Akistan quan hệ phức tạp, ngoại trừ Khôn ca cùng ta, liệu có ai biết được đây? Trần Quốc Trung lầm bẩm nói, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như không có hảo ý? Lại tại tính toán ai? Vương đạo Tê Oan, gia thuần khiết như thế hiền lành tiểu lang quân biết tính toán ai? Ngươi cũng không nên nói xấu ta. Ta chính là nghĩ đến, ngươi có phải hay không nên đến cản Khôn truyền hình điện ảnh một chuyến? Pakistan làm sao lại đi ra. Hắn không phải lên tháng bị lên lấy được sao. Ta nếu là nhớ không lầm, chọn bẹn lên 8 triệu hàng hóa. Cái này còn có thể phóng xuất. Vương Đạo rất là không hiểu. Trần Quốc Trung mặt mũi tràn đầy bù mịt, xui xẻo quán chỉ phụ trách bắt người, công tố không phải là chúng ta có thể quản. Cái thiêu thuộc về trừng phạt giáo thự cùng tòa án sự tình. Vương Đạo điểm môi, sớm biết ta liền xử lý hắn. Trần Quốc Trung từ lệnh nói, còn cần ngươi xuất thủ. Ta trực tiếp xuất thủ không tốt. Vương Đạo vốt cảm nói, vấn đề này không đúng. Pakistan dạng này vụ án lớn Làm sao lại chút điểm thời gian này liền phóng ra tới? Cho dù muốn thẩm tra xử lý, cũng phải nửa năm hướng lên thời gian a. Lúc nào mụ tôm đầu nhóm như thế hiệu suất cao. Trần Quốc Trung suy nghĩ một chút nói, quay đầu ta đi thăm dò một chút. Cái kia bản án là ta cùng ta tin tưởng nhớ kỹ đó là một cọc từ Pakistan tiểu đệ đưa tới bản án. Gia hỏa kia bị lên lấy được 300 khắc cao độ tinh khiết số 4, hắn chịu không được áp lực, khai ra Pakistan nhà kho, sau đó mới đem Pakistan bắt. Theo lý thuyết lớn như vậy án đáng giá bản án, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Tám triệu vụ án lớn, tại bây giờ thời đại này là thông thiên." Chu Đông nhất định sẽ chăm chú nhìn. Làm sao lại phóng suất nữa nha? Không nên a. Trong này nhất định có kỳ quặc. Trần Quốc Trung hỏi, ngươi muốn ta đi càn khôn truyền hình điện ảnh chạy một vòng là muốn làm cái gì? Vương đạo nún núi bay, thân là Tịnh Khôn hảo hữu, ngươi có phải hay không hẳn là biểu đạt một cái quan tâm. Trần Quốc trùng liếc mắt, ta lúc nào cùng Tịnh Khôn quan hệ tốt. Vương đạo kinh ngạc nói, càn khôn truyền hình điện ảnh khai trường, ngươi cũng cho người ta chụp mừng đi, còn bao hết một trường đại hoàng như hôm bao. Trung kết thiên tử môn sinh diễn viên, vẫn là ngươi làm chủ đề lương trấn bang cùng Lâm Sâm cùng đi biểu diễn. Càng đi về phía trước, Tỉnh Côn Sát Uy Đồng cũng là ngươi cho miễn đi. Trần Quốc Trung ha to miệng, chỉ vào Vương đạo nói ra, nếu không phải những chuyện này ta đều đã trải qua, thật sự để ngươi cho thuyết phục. Những chuyện kia đều là ngươi ở sau lưng làm đó a. Khai trương là ngươi mời ta kịch bản cái kia coi như còn tỉnh không nhân tình, còn có sát đi đồng, đó là ngươi dùng Lâm Quá Vân tình báo đội lấy, làm sao đến trong miệng ngươi, liền biến thành ta chủ động. Vương đạo cười nói, a, ngươi xem đi. Chính mình đều vô ý thức cho rằng tại trong mắt của người khác ngươi cũng khôn ca quan hệ tôi đa. Trần Quốc Trung cười khổ nói, thật đúng là mẹ nó là như thế này a. Vương Đạo nghiêm mặt nói, vô luận như thế nào, tỉnh khôn tử khi ra ngục về sau, ngoại trừ sử dụng thủ đoạn từ hắc quỷ cùng quốc hoa trong tay đoạn hai con đường bên ngoài, không có làm cái khác chuyện xấu à. Khôn ca hiện tại một lòng đi chính hành, dạng này người cùng hắn quan hệ tốt điểm không có vấn đề chứ. Trần Quốc Trung gật gật đầu, này cũng không cần người nói, Trần Sơ còn căn dặn ta phải thật tốt cùng các ngươi tạo mối quan hệ. Đi một chuyến cũng là phải. Dừng một chút, Trần Quốc Trung nói ra, hiện tại nên nói cho ta biết, tại sao muốn ta đi cản khôn truyền hình điện ảnh đi một vòng đi. Vương đạo cười nói, kỳ thật cũng không có cái gì, liền là để cái kia một ít người biết ngươi bởi vì Ma tăng sự tình đi càng không truyền hình điện ảnh mà thôi. Trần Quốc Trung khẽ giật mình, người khác. Vương đạo ý vị thâm trường nói, một ít một mực chú ý tịnh con người. Trần Quốc Trung buồn cười nói, tình côn đúng là người tài ba, nhưng có người một mực chú ý liền là nói vậy. Ngoại trừ Đông Tinh A bản, Hồng hương Tượng thiên sinh, ai còn là một mực chú ý hắn. Hắn con ngươi đột nhiên co rút lại, các loại. Ngươi sẽ không phải là chuyên môn cho hai người này thả tin tức đi. Vương đạo ha ha cười to, vậy ngươi cũng không cần quản, đến lúc đó nhớ kỹ đến là được. Trường 308, chuẩn bị cướp bóc, 2, chương 308, chuẩn bị cướp bóc, hai Trần Quốc Trung hỏi ngược lại, hiện tại đi không được. Vương Đạo cười vui vẻ hơn sướng, vậy thì càng tốt rồi à. Trần Quốc Trung cười nói, vậy ta hiện tại liền đi, đừng các loại đổi thời gian. Vương Đạo khua tay nói, được, ta về trước đi, sau đó ngươi lại đi qua. Trần Quốc Trung đúng đúng mai, chỗ đó dùng phiền thoái như vậy, ta vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như tại trong mắt của người khác, ta với các ngươi quan hệ của hai người đều rất tốt. Vương Đạo gật gật đầu, không sai, chăm chú nói đi, tại trong mắt người khác quan hệ của chúng ta còn muốn thân mận hơn một điểm. Không phải sao? Vương đạo lão bà lạc tuệ chân thế nhưng là xui xẻo ván trong lòng một hối bảo. Cái khách phóng viên theo đuổi là đoạt người hai mắt đại tin tức, làm sao kình bảo làm sao tới? Bọn hắn cũng mặc kệ cái tin tức này sẽ đối với cảnh sát tạo thành ảnh như gì, làm sao có bán điểm biết như thế nào? Lạc tuệ chân hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn liền là xui xẻo quan tiếng nói a. Xưa nay không khó xử cảnh sát, tất cả đều là đột xuất xoa lão vi quan chính. Thậm chí tại sửa bản thảo trước đó, còn biết đem bản thảo giao cho xui xẻo quan xét duyệt, đối phương hài lòng nẵng mới sửa bản thảo. Chiều này là Vương đạo dạy cho nàng. Xui xẻo quán cũng vui vẻ phải đem độc nhất vô nhị tin tức giao cho Lạc Tuệ Trần. Có thể nói, tại Xui xẻo quán trong lòng, Lạc Tuệ Trần thế nhưng là người một nhà. Dạng này người một nhà lao công, đương nhiên cũng coi như nửa cái người một nhà. Cái gì? Ngươi nói Vương đạo đến xã đoàn bối cảnh? Nói vậy, nhân ra thế nhưng là chính kinh công ty tổng giám đốc, ngươi nhìn cái nào phi pháp nơi chốn có hắn. Đừng nói Trần Quốc Trung liền ngay cả Trần Hân kiện đều có ý thức bồi dưỡng cùng Vương đạo quan hệ. Mỗi khi nhớ tới đây hết thảy, Trần Quốc Trung đều có chút im lặng. Hắn nghĩ thầm, Nếu là mình nói cho Trần Hân kiện, vương đạo là mình thả ra tiểu nhị, Đoan Trường Trần Hân kiện cũng sẽ không tin tưởng. Năng lực này cũng quá siêu còn đi. Dạ này người ngươi cho ta phải đi ra làm nội ứng. Trần Quốc Trung âm thầm lắc đầu, ai có thể nghĩ tới lúc trước tự chọn bên trong nội ứng như thế có năng lực. Sinh sinh đem nội ứng chấp đầu hình bi, biến thành quang minh chính đại sát giao. Lúc này Trần Quốc Trung nếu là đối với người khác tuyên bố vương đạo là mình nội ứng, đoán chừng đều không có người sẽ tin tưởng, thậm chí người khác đều sẽ hoài nghi hắn là muốn ly gián vương đạo cùng Tịnh Quân ở giữa tình cảm. Liền có thể như thế không hợp thói thường. Vương đạo vừa nói Được thôi, vậy chúng ta nhanh đi về, đem làm xong việc, ta còn có chuyện đâu." Trần Quốc Trung hỏi, "Ngươi còn có chuyện gì?" Vương đạo nhún nhừ mày, "Thu thập tình báo a. Đúng, nói cho ngươi một việc, hợp cầu tháng này số 15 để cử người nói chuyện, ta cảm thấy cùng ngày bọn hắn liền sẽ tuyên bố giải thể." Trần Quốc Trung biến sắc, "Có thể xác định sao?" Vương đạo giải thích nói, "Buổi sáng hôm nay cùng Hàn Tân Hàn Nguyên trò chuyện, trên cơ bản đã có thể xác định." Hắn đem sự tình nói một lần. Trần Quốc Trung im lặng, khá lắm, thập cầu tốc phụ nhóm tính toán sâu như vậy sao?" Vương đạo cười nói, "Chúng ta, ngươi lo lắng sự tình sẽ không tồn tại." Thứ cơ có đám này lão hồ ly tại, chỗ đó chịu ăn thiệt rồi. Liền xem như hợp độ giải thể, chia lớn nhỏ khác nhau xã đoàn, cũng sẽ không dẫn phát xã hội chấn động. Trần Quốc Trung thở dài, thật đúng là không thể xem thường bất luận kẻ nào. Vương đạo thở dài, ai cũng có thể xem thường người, liền là chúng ta cảnh sát không thể. Không cẩn thận liền phải nỗ lực nhân mạng đại giới. Nga kích đến cùng là thế nào đi ra? Nếu là cái này đều có thể đi ra, cái kia đi phấn đại giới quá thấp a. Trần Quốc Trung sắc mặt tái xanh, ta sẽ tra. Vương đạo đột nhiên trong lòng hơi động, ta khả năng biết tại sao. Trần Quốc Trung bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Ngươi biết nguyên nhân? Vương đạo tâm tình nặng nghề, có khả năng. Trần Quốc Trung liền đội bằng hỏi, nguyên nhân gì? Vương đạo hỏi, giống Pakistan dạng này trùm buôn thuốc viện, cái kia 8 triệu bản án xem như cao nữa là đi. Trần Quốc Trung suy nghĩ một chút nói, năm nay ngoại trừ Long Phi cái kia vụ án, cũng chỉ có Pakistan bản án lên lấy được bạch phiến giá trị cao nhất. Bất quá Long Phi bị chúng ta đánh chết, thiếu đi tòa án thẩm phán một bước này đột nhiên. Chỉ bất quá, bảo an cục đều nói chúng ta làm tốt. Vương đạo như có điều suy nghĩ, nói cách khác, Pakistan là năm nay lớn nhất một cái tay buôn ma túy. Trần Quốc Trung liên tục gật đầu là Vương đạo suy nghĩ một chút nói, nếu là Long Phi lúc trước không có bị đánh chết, mà là bị bắt, làng không tốt hắn cũng sẽ bị phong xuất. Trần Quốc Trung thần sắc lại biến, người nói cái gì? Vương đạo thấp giọng nói, đây là suy đoán của ta, khả năng có người muốn gây sóng gió. Trần Quốc Trung cả giận nói, người nào có thể đem đám người kia cho lấy ra hương phòng làm sóng? Quỷ lão? Vương đạo nhún nhún vai, không phải đâu. Đây chính là 8 triệu hàng hóa, chứng cứ là ván đã đóng tiền, tạm tha đều không có lý do, người cũng không nên quên đi, Pakistan trước đó mới tự trong ngục giam đi ra. Trần Quốc Trung trên mặt âm tình bất định. Vương đạo vỗ vỗ tay, đây cũng chỉ là ta phỏng đoán, không chính xác." Trần Quốc Trung cười khổ nói, "Ngươi cho ra tình báo lúc nào bỏ lỡ?" Vương đạo đội và nói, "Lần này không đồng dạng a. Đây chỉ là phân tích của ta mà thôi. Căn bản liền không có chứng cứ trèo chống. Đây cũng không phải là hệ thống cho ra tình báo, Vương đạo không dám hứa chắc trăm, nhưng là có năng lực như thế hưng phong làm sóng lại có mấy người. Vương đạo có thể nghĩ không ra mấy cái đến." Trần Quốc Trung cũng đã nhận đồng Vương đạo phán đoán, đi qua Vương đạo nhấc lên, hắn cũng cho rằng vấn đề này thật có thể là quỷ láo làm. Có lẽ liền là kiên là cái gì dám làm đây này? Vương đạo lắc đầu, nghĩ như vậy liền là nghĩ lung tung, không bằng chúng ta làm thí nghiệm tốt." Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, "Làm thế nào thí nghiệm?" Vương đạo cười nói, "Ngươi cùng ta cùng một chỗ về cản Khôn truyền hình điện ảnh a. Cứ dựa theo chúng ta nói đến như thế." Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, "Kế hoạch của ngươi ngay cả ta cũng không nói." Vương đạo nói khẽ, "Hiện tại nhưng không biết địch nhân là ai, cẩn thận một chút tốt. Dạng này ngươi cũng có thể không có gánh vác hành động." Trần Quốc Trung nhún nhún vai, "Được thôi, chính mình có ít liền tốt." Vương đạo lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười đến. Thế là hai người lên xe một chiếc một sau trở lại Càn Khôn truyền hình điện ảnh. Tĩnh Khôn Trùng thấy hai người cơ hồ vai sóng vai đi đến rất là ngạc nhiên, đương nhiên cũng rất nhiệt tình, chân đốc chắc tới, Hoa Nên, Nhiệt Liệt Hoa Nên. Vương đạo cải chính, Khôn ca, chúng ta hiện tại là Trần Tổng Đốc Sát. Tỉnh Khôn dơ ngón tay cái lên, chúng ta lợi hại à, cái này Tổng Đốc Sát có phải hay không lập tức sẽ biến thành cánh đi. Trần Quốc chúng lắc đầu, quá sức đó a. Chương 309, chuẩn bị cơ bóc, 3, chương 309, chuẩn bị cơ bóc, 3, trong vòng 1 2 năm là không thể nào. Vương đạo nhún núi bay, cũng chưa chắc không có khả năng. Chúng ta dụng công cực khổ cứng rắn chống tốt. Tĩnh Khôn mí mắt chừng Đội văn nói, "Xui xẻo quán sự tình có thể là chúng ta lẫn vào, còn không tranh thủ thời gian cho trung ca pha trà." Vương đạo một bên pha trà vừa nói, "Xui xẻo quán cũng phải dạng đạo lý đối nhân xử thế à, chỉ cần trung ca công lao quá hứng, chúng ta ở bên cạnh gõ gõ cánh góc, sao lại không được sao?" Tịnh Khôn ngạc như nói, "Chúng ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì?" Vương đạo đúng nhẩy, "Chỉ cần chúng ta biến thành kẻ có tiền, để trung ca thăng chức cũng chính là chuyện một câu nói mà thôi." Tịnh Khôn liếc mắt, hắn mới nghe được Vương đạo đang nói đùa. Vương đạo đem trà đẩy lên hai vị đại lao trước mặt, nói ra, "Vừa bọn hai vị đều đại" chúng ta thị trường chứng khoán quỹ Ngân Sách bắt đầu động. Tĩnh Quân ngoại ý muốn nói, ngươi kéo trung ca tới, liền là đảm thị trường chứng khoán quỹ Ngân Sách sự tình. Vương Đạo gật gật đầu, đương nhiên. Tĩnh Quân ngạc nhiên nói, thị trường chứng khoán quỹ Ngân Sách người không phải làm xong đầu tư kế hoạch sao? Vương Đạo trịnh giọng nói, hai vị là đại cổ đông, ta tự nhiên muốn hướng các người giới thiệu phía sau sự tình. Trần Quốc Trung trong lòng hơi động, chẳng lẽ đầu tư của ngươi cổ phiếu không phải căn cứ bọn hắn công trạng làm ra? Vương Đạo lắc đầu, ta cái này một đại sảng hàng sự tình, nơi nào có cái này lòng dạ thanh thản làm nhiệt cứu? Trần Quốc Trung giật này mình, ngươi không làm nghiên cứu còn dám đầu tư thị trường chứng khoán." Tình Quân nghe nói như thế cũng kinh ngạc, nhưng hắn tin tưởng Vương đạo, "A tao, ngươi làm như thế lý do đâu?" Vương đạo cố ý đứng dậy đẩy cửa ra nhìn một chút, sau đó cẩn thận đóng cửa lại, tiếng nói đều thấp, "Cái này thuần túy là vẽ vời cho thêm chuyện ra, hắn có tiểu địa đồ căn bản liền không sợ có người nhìn trộm." Tình Quân cùng Trần Quốc Trung đồng thời cảm thấy khẩn trương. Tất yếu như vậy phải không? Vương đạo thu Liêm Điếu Dung, thần sắc ít có nghiêm túc chính kinh, "Hôm qua ta thu được phòng, có một cái vụ đô tới đặc đầu tiên là tại Hương Giang chờ đợi một đoạn thời gian." Sau đó lại chạy đến nội địa phương Bắc chờ đợi một đoạn thời gian, sau khi trở về cùng Quỷ lão mấy bị hiệu quận Tây Đại ban thấy vài lần. Tịnh Khôn Ngạc nhìn nói, ngươi dám lại đem sự tình nói đến minh bạch điểm sao? Trần Quốc Trung trong lòng hơi động, lập tức liền phối hợp ngôn đạo, ngươi nói vụ đâu có đặc sứ chạy đến nội địa đảm Hương Giang tương lai thuộc về vấn đề. Tịnh Khôn kinh ngạc nhìn xem Trần Quốc Trung, cái gì? Vương đạo hai tay một đám, đây là chính các ngươi cho ra kết luận, cũng không phải ta nói với các ngươi đó à. Tịnh Khôn không biết nói gì, liền chúng ta ba người, về phần cẩn thận như vậy sao? Trần Quốc Trung lại nói, cẩn thận một chút tốt. A Đao người tiếp tục. Vương đạo vỗ tay nói, "Ta thu được phong, hiệp buôn tây mấy vị đại ban đối lương rằng tiền đồ, chủ yếu là thuộc về vấn đề sinh ra khác nhau, rất nhiều người đều rất bi quan. Có một ít đại ban liền muốn ve sầu thoát xác, muốn rút về bồ đô. Tình côn khôn không hiểu, vậy cái này quan chúng ta thị trường chứng khoán sự tình gì?" Vương đạo thản nhiên nói, "Có người liền muốn tại thị trường chứng khoán làm cụm, muốn hiện hiện trở về." Sắc mặt hai người lại biến, bọn hắn muốn điều khiển thị trường chứng khoán. Vương đạo cười cười, nghiêm mặt nói, "Thật là đúng dịch, rất, ta đã biết tin tức này, cho nên à, tính nhắm vào làng cụ." Đây chính là ta thị trường chứng khoán sách lược, chỉ lần này giải thích một lần, thời gian khác ta sẽ không lại giải thích. Hai người đều là như có điều suy nghĩ. Kỳ thật chuyện này, Vương đạo đều hoặc nhiều hoặc ít cùng hai người nói qua. Việc quan hệ hơn chục triệu tư kim, hắn không có khả năng không đem sách lược của mình nói rõ ràng, bằng không trong lòng hai người có lo lắng, liền sẽ phát ra dị động. Như thế cũng rất dễ dàng phá hư về sau sách lược, ngược lại không đẹp. Tịnh Khôn đúng như nói, chúng ta đây là cùng vị lão đạo tiền. Vương đạo mỉm cười gật đầu, không sai. Quỷ lão muốn đem láng giềng tiền cho cuốn tới hộ đồ. Loại chuyện này sao có thể để hắn phát sinh đâu? Thương Giang Tiền vẫn là lưu tại Hương Giang tốt. Tịnh Khôn cau mày nói, bọn hắn muốn quyền bao nhiêu? Vương Đạo nhún nhún vai, trước đó ta không phải nói cho ngươi biết sao? Tịnh Khôn đột nhiên đứng lên, cái gì? Ngươi nói cửu lòng kho các loại rèn lổ đông ra muốn chạy trốn? Vương Đạo như chốc giật kéo cửa ra, ngoài cửa đương nhiên không có người, đây là làm cho trong phòng hai người nhìn. Khốn ta, muốn chết à ngươi? Loại chuyện này dám lớn tiếng như vậy ồn ào sao? Đó là quỷ lão uy tín lâu năm hiệu tây. Nếu như bị bọn hắn biết chuyện này, Tịnh Khôn chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người phản không thể cho mình miệng mấy cái. Lấy lại bình tĩnh, hắn lại tiếp tục quá sợ hãi, hai nhà này hiệu buôn tây khẩu bị thật là không nhỏ. Một lông 3 lít đến 3 khối 9, một lông 4 lên tới 6 khối một. Đây là muốn cấp lấy gấp mấy chục lần tài phú a. Trần Quốc Trung trầm giọng nói, "A tao nói đúng, chúng ta hương rằng tiền vẫn là lưu tại hương Giang tốt. Gấp mấy chục lần thật thua thiệt bọn hắn cảm tưởng." Tịnh Khôn cau mày nói, "Giạng này địa chúng ta muốn dính vào sao?" Trần Quốc Trung trấn định nói, "Trời cho không lấy, tất tụ tội lỗi. Chúng ta nếu biết chuyện này, cái kia có thể không hảo hảo vứt lên một bút." Ngươi sợ Tịnh Quân bị Trần Quốc Trung kích phát hung tính, có tiền không đoạn, ta sợ cái gì?" Trần Quốc Trung Đông nhiên nói, "Vậy là tốt rồi, khoản này tờ đơn một làm thành, chúng ta cũng coi là người có tiền." Hảo Hào làm chính hành liền tốt, chớ đi phấn. Tịnh Quân người đều ngậm, "Cái gì đi phấn? Hắn giận tím mặt, Lao tử địa bàn, điều quy định thứ nhất liền là không cho phép bất luận kẻ nào đi phấn, nếu ai đi phấn, Lao tử đem hắn trầm hại cho ca ăn." Vương đạo đã âm thầm giữ cửa cho kéo ra, thanh âm truyền đi thật xa. Trần Quốc Trung trầm rãi nói, "A Khôn, ngươi kích động cái gì à? Ta nghe nói ngươi đem đã ra tới, chính tìm đây." Hắn cũng không phải là muốn kéo ngươi đi phân A. Tĩnh Quân càng phát nổi giận, "Ta đi hắn á lão tự sinh ý làm rất tốt làm sao lại đi phấn. Nếu là hắn dám lên môn, ta đánh gãy chân hắn." Trần Quốc Trung trầm rãi đứng lên, dạng này tốt nhất rồi, xem ra là ta nghe lầm. Tĩnh Quân bỗng nhiên tỉnh táo lại, kỳ quái nhìn xem Trần Quốc Trung, lại nhìn xem bị Vương đạo không biết lúc nào kéo ra môn, thấp giọng nói, "Các ngươi đây là diễn trò." Trần Quốc Trung nghiêm mặt nói, "Diễn trò? Chúng ta xưa nay không diễn trò." "A Khôn, ta đây là cố ý tới để cấp với ngươi tỉnh, ngươi cũng đừng làm cho người hại. Đi phân là đầu tuyệt lộ." Giờ khắc này, dù là Tịnh Khôn biết Trần Quốc Trung đang diễn trò, hắn cũng chịu không được loại này thuyết giáo giận dữ hết, lao tử đều mẹ nó nói nói, lão tử làm chính hành, không đi phấn. Chương 310, mượn Trần Quốc Trung thanh danh dùng một lát, 1, chương 310, mượn Trần Quốc Trung thanh danh dùng một lát, 1, "A tao, tiễn khách." Vương đạo lập tức đứng dậy, xuống phía Trần Quốc Trung vung tay lên, "Trung ca, mời đi." Trần Quốc Trung quay đầu đối Tịnh Khôn nói ra, "Không đi phấn liền tốt, quay đầu ta mời ngươi uống trà." Tịnh Khôn mắng, "Ta hiếm có ngươi trả." Xéo đi nhanh lên. Trần Quốc Trung thở dài, đối Vương đạo nói ra, "Ngươi nhìn A Quân khôn không biết làm sao lại nổi giận đầu. Tịnh Quân nghe vậy càng tức giận hơn. Đợi đến Vương Đạo quay lại trở về, Tịnh Quân buồn bực nói, "Trần Quốc chúng uống luật pháp." Lúc đầu cảm xúc rất tốt, kết quả trước khi đi nói nói như vậy. Vương Đạo nhún nhún vai, diễn địch mà. Tịnh Quân tức giận nói, "Ta biết đây là diễn kịch, nhưng hắn không thể sớm cùng ta thương lượng." Vương Đạo cười nói, "Chúng ta cùng ta thương lượng." Tịnh Quân con mắt trừng lớn, "Ngươi là ai đồ mã?" Vương Đạo nhún nhún vai, "Đương nhiên là ngươi a." Tức, "Đầu của ta ngựa còn giúp lấy ra kia." Vương Đạo đóng cửa lại. Trầm giọng nói, Nga đi ra chuyện này có chút không bình thường. Tịnh Khôn khẽ giật mình, làm sao không bình thường? Vương đạo đem sự tình giải thích một lần, 8 triệu hàng hóa, xui xẻo quán nhân tăng tình hoạch, còn có người làm chứng chỉ chứng, nếu là Quỷ lao hung ác một điểm, Pakistan Kistan bị phán tử hình cũng có thể. Thế nhưng là hắn chẳng nhưng không có sự tình, ngược lại hiện tại đi ra. Cái này rất không bình thường. Tịnh Khôn tỉnh táo lại hỏi, ý của người là nói? Vương đạo trầm rãi nói, chúng ta cảm thấy cái này phía sau có thể giở cho Quỷ lao tham dự. Tịnh Khôn hít vào một ngụm khí lạnh, tại sao lại có Quỷ lão sự tình? Vương đạo hỏi ngược lại, Ngoài trừ Quỷ lão, còn ai có bản sự đem Pakistan cho lấy ra? Tịnh Côn con ngươi co rút lại, rất là chấn kinh. Vương Đạo Thấp giọng nói, Pakistan phía sau khẳng định có người. Về phần người kia là ai, tạm thời không biết, nhưng có thể khẳng định, nhất định là cái quái vật khổng lồ. Ta suy nghĩ một cái biện pháp, cho nên để chúng ta tới giết địch. Tịnh Côn ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn, ngươi bây giờ cũng có thể làm cho Trần Quốc Trung làm việc. Vương Đạo hỏi ngược lại, có gấp mấy chục lần ích lợi đặt ở trước mắt, đem thành Trần Quốc Trung, phối hợp không phối hợp ta. Tịnh Côn nói, khẳng định phối hợp. Ta nếu là không phối hợp đó là đồ đần." Hắn đau mày nói, "Về phần con lớn như vậy còn sao? Chúng ta trực tiếp đem người xử lý không tốt." Vương đạo nhún nhún vai, "Hai cái nguyên nhân. Pakistan là đi phấn nhưng hắn còn có một cái thân phận, là Khôn ca người đem huynh đệ. Xử lý huynh đệ kết nghĩa tên tuổi không thể quẵng. Này lại danh tiếng xấu. Tính côn thịt mũi coi thường, đừng nói đem huynh đệ trên giang hồ bao nhiêu tiền huynh đệ đều đào thương tương hướng." Nói xong nói xong, hắn vẫn là thừa nhận, đi ra lăn lộn giang thanh danh rất trọng yếu. "Tốt à, nếu là ta xử lý Pakistan thanh danh chạy ra đi, sát thực đối ta có ảnh hưởng." Vương đạo chỉnh trong đạo, xử lý Pakistan là chuyện nhỏ, giặc, á nhân cũng có thể làm đến, giao cho Sở Cường Angưu cũng không có vấn đề gì. Vấn đề không ở nơi này. Pakistan bối cảnh, chúng ta nắm chắc không được. Ta suy đoán sau lưng của hắn khẳng định có một cái lớn. Lúc này, ngược lại không tốt xuất thủ. Tối thiểu không thể để cho người của chúng ta xuất thủ." Tình Khôn ngạc như nói, ngoại trừ chúng ta ai còn sẽ nghĩ đến xử lý Pakistan." Vương đạo cười hát hắc nói, công ty chúng ta bên ngoài mỗi ngày đều có cổ hoặc tử bên ngoài theo dõi, mỗi ngày đều là không giống nhau. Có người đối công ty chúng ta tình huống rất quan tâm a. Tĩnh Khôn giận mình, công ty chúng ta còn có người theo dõi. Hắn giận tí mặt, thế bên là muốn muốn chết vẫn là như thế nào? Vương Đạo đội vào nói, "Khôn ca hỉ nộ, đây là chuyện tốt ta." Tĩnh Khôn giận, bị người mỗi ngày chầm chậm vào còn tốt. Vương Đạo cười nói, "Hắn nguyện ý mở cửa cho chúng ta, có cái gì không tốt? Chúng ta tùy tiện liền có thể cho bọn hắn áp lực, đây là chuyện tốt." Tĩnh Khôn không biết nói gì, rõ rệt liền là khiêu khích, hết lần này tới lần khác ngươi nói như thế bảnh nhã. Ngươi đến cùng có tính toán gì? Vương Đạo nghiêm mặt nói, "Chúng ta mở cửa làm ăn, buôn nên bốn phương tám hướng mới. Mặc kệ là mời khách, lão khách Ác khách đều là muốn hoan nên mà. Ảnh thị công ty vốn là cùng truyền thông liên hệ, công ty của chúng ta chính là muốn đông như trời hội, nếu là không có phóng viên các bằng hữu chạy tin tức, chúng ta phim, diễn biên lộ ra ánh sáng từ đầu tới đây. Tần Khôn đột nhiên tỉnh táo lại, "Ta nhưng hiểu rõ ngươi, ngươi xuất thủ thời điểm đã nặng lại hôm ác, ngoại trừ Đông Tình A bản mấy cái kia hồng côn tay trần, những người khác cơ hồ tất cả đều bán chứng bị bối. Đương nhiên chắc khả lạc bọn người hiện tại mỗi ngày bị người vây xem, chỉ sợ cũng là sống không bằng chết. Ta cũng không tin tưởng ngươi sẽ như vậy tùy tiện tha đám kia coi giang Nói một chút đi, lần này lại đang tính kế ai?" Vương đạo ha ha cười to, không hổ là Khôn ca, đúng là hiểu rõ ta. Ngươi không cảm thấy chúng ta cũng phải thích hợp cho cái kia người giám thị một chút bọn hắn muốn tình báo sao? Tịnh Khôn Nghi ngở nhìn xem hắn, ý của ngươi là? Vương đạo dựng thẳng lên ngón tay, trong khoảng thời gian này, Ronni tới 6 lần, nghỉ viên tới 5 lần, thương hội chủ tịch tới 8 lần Tịnh Khôn vội vàng nói, những người này ngoại trừ Ronni, bọn hắn tới thời điểm ngươi cũng không tại à? Liền xem như Ronni, ngươi ở công ty thời điểm cũng không có đến như vậy nhiều lần. Làm sao ngươi biết? Vương đạo cười nói, cùng người khác chia sẻ hy khí vẫn là có chỗ tốt. Tịnh Quân mừng tỉnh đại ngộ, sân khấu tiểu bội nói cho ngươi a. Vương đạo trận trắng mắt nói, ngươi cho ta muốn biết những tin tức này. Đám gia hỏa này vì nhiều nói với ta mấy câu, vừa thấy mặt liền các loại bắt quái càng không ngừng hướng bên ngoài bốc lên ta không muốn nghe, chính nó liền chui tiến trong lốt hai. Tịnh Quân khôn không biết nói gì, ngươi thu thập tình báo thu thập đến công ty mình tới. Vương đạo không nói gì, tại công ty chúng ta ta cần bồi dưỡng tuyến nhân thu thập tình báo. Có chuyện gì trực tiếp hỏi người không phải tốt, ta cũng không phải đồ ngốc. Tịnh ha ha cười to, điều một trận, hắn ra hiệu, ngươi tiếp tục. Vương đạo nghiêm mặt nói, Những cái kia người giám thị đối với chúng ta những này quý khách khẳng định là không hài lòng, đều không có người giang hồ mà. Tịnh Khôn hỏi ngược lại, "Giang không phải người giang hồ?" Vương đạo giải thích nói, "Không phải bọn hắn tưởng tượng người giang hồ." Tịnh Khôn như có điều suy nghĩ, "Bọn hắn muốn giang hồ nhân sĩ là ai?" Vương đạo thuận miệng nói, "Xung quanh giang hồ thế lực đầu não, tốt nhất là chúng ta lão đối đầu Đông Tinh đầu não, thậm chí là nghe ra hoặc là xui sẹo có người." Tịnh Khôn kịch quải nói, "Ta chiêu đái những người này làm gì?" Vương đạo đương nhiên nói, "Đó là đương nhiên là vì ngươi bức kế tiếp hành động lớn làm chuẩn bị rồi." Tịnh cảm thấy hoang đường hành động lớn. Có lầm hay không? Vương đạo núi bay, không có lầm, chúng ta đều biết ngươi không có hành động lớn, thế nhưng là người khác vẫn cho rằng ngươi có hành động lớn. Chương 311, mượn Trần Quốc Trung thanh danh dùng một lát, 2, chương 311, mượn Trần Quốc Trung thanh danh dùng một lát, 2, Tĩnh Quân cười lạnh nói, kia cá biệt người là ai đâu? Vương đạo bình tĩnh nói, đương nhiên là Tượng Thiên Sinh bọn hắn. Tĩnh Quân cười hắc hắc nói, cho nên, ngươi liền đem Trần Quốc Trung mời đến, trước khi đi căn dặn hắn diễn ra cái kia một màn kịch. Vương đạo thở dài, chúng ta gần nhất nhưng đỏ lên, so ngươi cũng đỏ. Ta nếu là không hào hào mà mượn mượn hắn tính thế, ta cũng quá chơn v้าง. Tịnh Khôn lắc đầu, có tác dụng sao? Vương đạo ý vị thâm trùng nói, hai ngày này liền biết. Tịnh Khôn xem xét Vương đạo cái biểu tình này liền biết, gia hỏa này nhất định đang tính kế người. Hắn rất ngạc nhiên, đến cùng là đang tính kế ai? Vương đạo mỉm cười nói, Khôn ca, hai ngày này nhưng phàm là Pakistan điện thoại gọi tới ngươi cũng không cần tiếp. Đem Vinh đại a, điện thoại vĩnh viễn tiếp không thông đây không phải là bình thường thao tác sao? Tịnh Khôn chậm rãi gật đầu, đi, ta một ngày thời gian làm việc mệt đến mất ngủ, bạn sau khi trở về hào hào mà nghỉ ngơi một chút. Người A Tẩu đều đã nói với ta nhiều lần. Đúng, nếu không hôm nay chúng ta sớm chút hạ bàn, leo lên Á chân, cùng đi lão nương ta nơi đó." Vương đạo vỗ tay nói, "Được a." Tịnh Khôn Tâm tình vui vẻ, "Vậy ta cùng ba tử nói một chút." Vương đạo cười nói, "Đi, ta cùng hắn xác nhận một chút." Mồi câu đã vung xuống đi, liền nhìn cá cắn câu chỉnh độ. Trần Quốc chúng đến tham cản Khôn Ảnh thị công ty đồng thời cảnh báo tịnh Khôn tin tức trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ giang hồ. Tế Bê trước tiên chạy tới thự, đem cái này tin tức làm thông báo, "Tưởng Sinh, Tịnh lòng dạ thú rốt cục lộ ra." Trần Quốc Trung hôm nay gọi tới cản khuôn hành thị công ty, cố Cô ý cảnh cáo Tinh Khôn, tuyệt đối không thể cùng Pakistan có liên hệ. Chúng ta phải sớm làm ứng đối a." Thường Thiên sinh cau mày nói, "Pakistan, hợp cầu Pakistan, đi phần cái kia. Thế bế tranh thủ thời gian đầu, đối liền là cái kia Pakistan, nghe nói hắn lúc trước bị bắt thời điểm, còn bị lên ra 8 triệu hàng. Theo lý thuyết dạng này lớn mức, trên cơ bản liền không ra được, nhưng hết lần này tới lần khác được thả ra. Trong này có vấn đề." Thường Thiên sinh trong lòng hơi động, hỏi, "Ý của ngươi là?" Thế Bê ung nga nói, Nhất định có người giúp đỡ Pakistan đi ra. Ta đoán Tam Thành là Tỷ Côn." Thường Tiên Sinh nhướng mày, "A Côn có loại này bản sự?" Thế bên vội vàng nói, "Ta phái người chằm chằm vào Càn Khôn truyền hình điện ảnh công, phát hiện chỉ là tháng trước từ khi ta giám thị bắt đầu, nghị viên đi 6 lần, thương hội chủ tịch đi 8 lần, còn có to to nhỏ nhỏ công chức đi rất nhiều lần." Tỷ Côn giá hỏa này mạng lưới quan hệ trải rộng bề đạo. Càng quan trọng hơn là, gia hỏa này thế nhưng là phá vỡ xui xẻo quan sát uy bổng truyền thống đệ nhất nhân. Hắn có năng lực như vậy không nhiễm lạ. Thường Tiên Sinh hỏi ngược lại, "Tỷ Côn tại sao muốn làm như vậy đâu?" Thế B nói thẳng vì đi phấn thường thiên sinh buồn cười nói đi phấn a khôn chẳng tử bên trong thế nhưng là có một đầu thiết luật nếu ai đi phấn liền si mang chầm hại thế B xem thường vậy cũng là làm cho người khác nhịn. tính khôn chàng tử càng sạch sẽ người khác càng không có khả năng hoài nghi hắn đi phấn thường thiên sinh tao mày nói A khôn cần vẽ rồi chó thêm chuyện ra thế bên nhắc nhở, khôn côàng tử thế nhưng là tại nghe ra phạm vi bên trong nếu là hắn tại cái này chẳng tử bên trong đi phấn kỳ thật thì tương đương với cùng nghe ra người tranh ăn nghe ra như thế nào lại cho phép Tịnh Quân hao tốn sức lực đóng gói mình, kết giao Bạch Đạo quan viên, dựa vào liền là một cái không đi phấn hình tượng. Nếu là vấn đề này cho hấp thụ ánh sáng đi ra, người khác làm sao lại cùng hắn kết giao? Nhưng là đi phấn đến tiền quá nhanh. Nga tăng thế nhưng là có thể duy nhất một lần xuất hàng 8 triệu mã nhân. Kẻ như vậy lại là hợp cầu mặt ngoài cùng Tịnh Quân khôn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Có hắn bỏ ra hàng gánh chịu phong hiểm, Tịnh Quân ngồi mát ăn bát vàng, cỡ nào mỹ diệu sự tình. Tưởng tiên sinh trong lòng hơi động, mặt ngoài lại là nói, "Tế B, ngươi có thể hay không sai lầm?" A quân hiện tại một lòng nhào vào trên phương diện làm ăn, ngay cả xã đoàn sự tỉnh đều quản lý đến thiếu đi. Tế B đầu lắc đến cùng chống lúc lắc một giọng, "Tưởng Sinh, ngươi chớ để cho hắn lựa. Ta cùng hắn là cùng nhau lớn lên, hắn người nào, ta rõ ràng nhất." Ngẫm lại hắn ra ngục về sau làm sự tỉnh, trên giang hồ sông ra lớn như vậy thanh danh. Nếu là gia hỏa này thật không muốn lăn lộn xã đoàn, hắn tại sao phải như thế xuất lực? Biết người biết mà không biết lòng A Tưởng Sinh. Tưởng Tiên Sinh trong lòng cảm giác nặng nghề, Tế B lời nói lập tức đánh trúng hắn lo lắng địa phương. Không sai. Tịnh Quân từ khi ra ngục về sau thể hiện ra năng lực quả thực cường hãn, đệ tửng tiên sinh đều cảm giác được cầm giữ không được. Thế B tìm tịnh khôn phiền phức, kỳ thật liền là tưởng tiên sinh thụ ý, nhưng mà càng lá tiếp vào tế B báo cáo, tưởng tiên sinh lo âu trong lòng càng lá tăng lên. Tịnh Quân rất có thể kết giao người a. Những cái kia bạch đạo giao thiệp rất nhanh liền bệnh thành một tấm lưới lạ, rõ rệt ra hỏa này vẫn là hồng hương vượng giác tra phi người, nhưng những cái kia bạch đạo ra hỏa giống như tập thể quên lãng một là đỉnh cấp song nhân. Tưởng tiên sinh không thể không thừa nhận chuyện như vậy. Hắn đứng dậy, đi dạo, tàn bộ trầm rãi suy nghĩ. Một hồi lâu về sau mới nói, đây đều là suy đoán của ngươi ATB, chúng ta không có chứng cứ." Thế Bèn lạnh giọng nhìn chân chối, "Tưởng Sinh, chúng ta làm việc, lúc nào muốn chứng cứ? Có giết nhầm chưa thả qua." "Tuấn Chi, Tịnh Khôn cũng không phải cùng ngại một lòng." Tưởng Tiên Sinh trầm ngâm một hồi, "Vẫn là lắc đầu, không được, chúng ta không thể đối Tịnh Khôn xuất thủ. Vàng không, tụ nghĩa công đường không qua được." Thế Bê khỏe miệng co giật dưới, nhấc lên tụ nghĩa đường, hắn liền cảm thấy đau đớn. "Tốt, chúng ta không đối Tịnh Khôn xuất thủ, nhưng đánh rơi Tịnh túi tiền bắt buộc phải làm." Tưởng Tiên Sinh cau mày nói, "Ngươi nói rồi Bê Tỷ Bê chân thành nói, "Tưởng Sinh, cái khác đều có thể nói là ta đang suy đoán, Trần Quốc Trung cảnh cáo không phải ta suy đoán a." Gia hỏa này thời gian ngắn ngủi từ một cái đốc tra trực tiếp lên tới tổng đốc sát, năng lực của hắn hiện ra đến vô cùng ngưỡng nhuyễn, nhuyễn. Nhưng phạm là bị hắn để mắt tới đều là phạm vào trọng đại tội. "Thì như ngươi ra, Lâm Phi, ba liên a hỏa, lần này hắn lại tới cảnh cáo Tịnh Khôn. Chúng ta làm việc không nói chứng cứ, cái kia xui xẻo quán làm việc tổng sẽ không không nói chứng cứ a." Trần Quốc Trung không có chứng cứ, hắn có thể làm như vậy. Tốt xấu Tịnh Khôn giao tiếp không sai. Thế B lập tức nói đến Tưởng Tiên Sinh tâm lý, "Đúng nha, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Tịnh Khôn liền phát triển thành cái bộ dáng này, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, sẽ phát triển thành bộ răng gì?" Chương 312, mượn Trần Quốc trung Thanh danh dùng một lát, 3, chương 312, Mộ Trần Quốc trung Thanh danh dùng một lát, 3, đơn giản không dám tưởng tượng. "Không được, không thể tùy ý hắn tiếp tục phát triển tiếp." Hồn Định tâm thần, Tưởng Tiên Sinh làm ra quyết định, tế B, ngươi tìm người làm việc." A Khôn không thể động. Thế B cắn răng nói, "Ta sẽ để cho Tịnh mất đi tối tiền." Tưởng Tiên Sinh dặn dò, "Vấn đề này nên náo lớn một chút." đã muốn làm cảnh cáo, liền muốn cảnh cáo đến triệt để. Tế bê cười gần nói, "Ta biết làm thế nào sự tỉnh, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng." Tưởng Tiên Sinh chậm rãi gật đầu, "Đi, nắm chặt thời gian." Tế B vô độ lực làm cam đoan, hương phấn mà rời đi. Thường Tiên Sinh vân tay, cho mày, không còn vừa rồi trầm ổn, "Thế cô, Người đến cùng đang suy nghĩ gì? Là thật muốn đi bạt đạo, vẫn là xúc tích lực lượng muốn lấy hạ cắt thượng?" Thường Tiên Sinh cảm giác mình vị trí có vẻ như có chút không chắc chắn, may mắn mình có đầu chó ngoan. Một bên khác Tế Bê giận vấn, Tịnh Khôn, hai ta là một chức một sao nhập hành người hạng người gì ta có thể không rõ ràng. Người cái tên này còn có thể một lòng đi vào đạo. Làm sao có thể? Mẹ nói ngươi dám ở tụ nghĩa đường đánh ta? Ta trước tiên đem người túi tiền chặt. để ngươi đau lòng đến không thể thở nổi. Tế Bê chạy về từ Vân Sơn, triệu tập tiểu đệ, đối bọn hắn nói ra, cơ hội của các ngươi tới, a cũng có việc, muốn làm lão đại, tới quyết sinh tử ký. Nói là nói như vậy, sinh tử ký là cưỡng chế quyết không ai có thể lui. Tế Bê nghĩ đến Tịnh liền lấy Tịnh làm ví dụ, năm năm trước, xã đoàn có chuyện A công cần phải có người làm việc. Tịnh Côn liền xử lý đối địch đường chủ. Trong tù ngồi sổn 5 năm. 5 năm về sau hắn đi ra xã đoàn cho hắn vượng rác hai con đường, mẹ nó so chúng ta từ Vân Sơn còn giàu có. Nhiều uy phong a. Các ngươi muốn tự bị, liền muốn học Tịnh Côn, liều mạng tại đại học bồi dưỡng mấy năm, đi ra đều là lao đại. Một phen nói đến mắt người hạt châu đều đỏ. Thế là cốt sinh tử ký, đầu của hắn mã đại đầu chúng tuyển. Thế bên phất tay a lui những người khác, đem hỷ mệt điển lưu lại, đối với hắn nói ra, ngươi muốn làm rơi mục tiêu là Pakistan, gia hỏa này ngày mai sẽ đi nào đó phòng tắm ngâm nước nóng xử lý hắn. Đại đầu chỉnh trọng điểm đầu. Tế bên lại nói, lần này là vì A công làm việc, địa không ngại cao một chút, chỉ cần ngươi thành công, quay đầu xã đoàn cho ngươi lâm chức để ngươi thuận vị. Bất quá động thủ thời điểm muốn hạ tử thủ tuyệt đối không thể có bất kỳ do dự, Pakistan là đi phấn một khi do dự, nguy hiểm chính là bọn ngươi. Hắn móc ra một quần tiền, đây là tam vạn an nhà phí, nếu là sự tình không thành công, ta mời đại sư hào hảo làm cho ngươi pháp sự. Nếu là thành công, ta chờ ngươi đi ra đẩy ngươi thuận vị. Thấy Mạt Điển chờ tràn đầy ước mơ, BK yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Pakistan còn sống. Tế Bê khẽ gật đầu, tốt, làm được lưu lại điểm. Đi. Thợ Bê xa xa nhìn sang, chỉ thấy Hợi Mẹt Điển chờ đám tiểu đồng bạn lập tức đem hắn vây lại. Thợ xuất mã, không có vấn đề. Tế Bê quyết định, ngày mai không có đạt được mình xác kết quả trước, hành tung của mình phải cẩn thận một điểm. Nhưng mà hắn không biết, bị hắn coi như mục tiêu Pakistan cũng không cùng Tịnh Khôn cùng một chỗ, mà là quỷ quỷ túy túy tại bờ biển gặp một người khác. Tịnh Khôn không có gặp người. Không có, gia hỏa này giống như đi hướng chính đạo. Không, Tịnh Khôn vẫn là ổ hương ngựa giác đường chủ, dựa theo các thuyết pháp, chó không đổi được đất phân. Ta cũng không tin hắn sẽ một lòng đi chính hành. Hồng hung thế lực là chúng ta cần, đem Tịnh Côn kéo xuống nước, đây đối với chúng ta kế hoạch có lợi. Là, ta sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tiên sinh ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Nga Kích Tang, ngươi đi ra ta phí thật lớn cố gắng, ngươi đến làm cho ta có thu hoạch, bằng không dù là quyền lực của ta lại lớn, cũng sẽ trêu chọc chỉ trích. Tiên sinh yên tâm, đi phân ta là lão thủ, ta cái này chuẩn bị liên hệ người mua, bắt đầu trải hàng. Rất tốt, nơi này có 10 triệu hàng hóa, ngươi nếu là có thể tiêu thụ ra đi, ta cho ngươi một thành lợi nhuận. Dếm tiên sinh Ta sẽ ở trong một tháng đem những này hàng hóa tán xong ngươi chờ xem tốt. Bên cạnh Lạc Tuệ chân ngủ thiếp đi, đêm qua nàng uống không ít rượu. Tình Quân lão nương nhìn xem hai cái này cô vợ trẻ sướng đến phát rồi rồi, mặt mày lớn hở, hung hăng nói muốn để các nàng sớm chút để cho mình cháu trai ấm. Lão nhân ra mặc dù thúc đẩy sinh trưởng, lự khí nhưng cũng không làm cho người ta chẳng nản. Bầu không khí rất là nhiệt liệt, Tình Quân cùng Vương đạo không có uống nhiều, ba tử cùng Lạc Tuệ chân ngược lại là uống nhiều quá. Vương đạo không có ý đi ngủ, hắn đang đợi mười giờ đến. Rất nhanh, thời gian đã đến, hắn trước tiên xem xét mỗi ngày hệ thống tỉnh báo. Mỗi ngày hệ thống tình báo đổi mới là 12 giờ. Đương nhiên người muốn xem xét tình báo, không nhất định không phải đợi đến 12 giờ, bất cứ lúc nào đều có thể. Thường ngay thời điểm, Vương đạo là không có cái này hào hứng nhưng là hôm nay khác biệt. Vũ đô cục điện báo cao cấp đặc công Gem sử dụng thủ đoạn để Pakistan thu được tự do, điều kiện là làm hắn bao tay trắng tại Hương Giang đi phấn. Hôm qua Gem đã đem giá trị 10 triệu hàng hóa giao cho Pakistan, yêu cầu hắn trong vòng 1 tháng tiêu thụ rơi. Pakistan đem thu hoạch được tiêu thụ trích phần trăm 10 làm bán thượng. Gem giao cho Pakistan hàng hóa bắt nguồn từ lúc trước Lăng Phi nhà kho. Nhóm này hàng hóa nộp lên trên về sau lẽ ra tiêu hủy, nhưng mà xui sẹo quán một ít cao tầng đem bọn hắn tạm giam, sau đó nghĩ biện pháp một lần nữa chạy vào thị trường, đây đã là một cái công khai bí mật. Pakistan hàng hóa đặt ở thâm thủy nào đó nhà kho chỗ. Tế Bên hướng Tưởng Thiên Sinh cáo trạng, nói tỉnh Khôn có khả năng đem Pakistan coi như túi tiền tại dùng, vì vậy xin làm việc. Tưởng Thiên Sinh đi qua khảo lượng, dự định trấn nhiếp Tịch Khôn, vì vậy quyết định diệt trừ Pakistan. Tế Bên thông qua cốt sinh tử ký quyết định thủ hạ tứ cửu đại đầu xử lý Pakistan, cũng nhận lời, chỉ cần hắn sau khi đi ra liền sẽ giống Tịnh một dạng bị. Ngạc muốn kéo tỉnh Khôn nhà bọn, Tịnh Khôn Bạch đạo xin ý làm được rất thành công, đây là một cái tuyệt hảo hiệp hộ. Chỉ cần kéo tỉnh Khôn nhập bọn, hắn có lòng tin một tháng có thể tiêu thụ 20 triệu hàng hóa. Chỉ là Tịnh Khôn không thiếp điện thoại cái này khiến hắn rất buồn rầu. Vương Đạo hít vào một ngụ khí lạnh. Khá lắm, hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua mỗi ngày tình báo liên tiếp 8 đầu tất cả đều liên quan tới một người. Pakistan Kystang sáng tạo y chép. Khó lượng, dạng này khó lường người, đáng chết a. Vương Đạo dứt khoát tiếp tục xem tiếp, ngược lại đều nhìn 7 ngày cũng không quan tâm còn lại bao đâu. Tế B rối hởi mệt đỉn chờ nói đã sắp xếp xong xuôi kẻ chết hay, trên thực tế hắn căn bản liền không có an bài, nếu là hởi mệt đỉn chờ đất thủ, nên đón hắn sẽ là lâu dài lao ngủ hai hương. Chương 313, giúp Tế B một thành, 1, chương 313, giúp Tế B một thành, một, Vương đạo đương nhiên liền nhớ lại trước đó nhìn cắt miếng bên trong các loại phân tích, ngược lại là hoàn mỹ phù hợp mình nhận biết Tế B thường soát các loại trang web, tốt xấu có chút dùng A Hàn Tân nhận đến giáo thụ sự kiện liên lụy, trong lúc nhất thời không biết làm cái gì tốt, hắn quỷ thần xui khiến đi cổ phiếu giao dịch đại sảnh, chính ngục thấy Cửu Lâm Thương, cùng Hoàng Lượng trích cổ phiếu cất cánh chẳng cánh. Vương đạo nét miệng cười, hắn tân người này tự cho mình rất cao, vẫn yêu hoài nghi người. Giạng này người muốn thu nạp hắn, liền phải cho hắn một cái đả kích cực lớn, để hắn cảm giác được cho dù lại đến hai lần 3 lần, hắn đồng dạng sẽ sai, cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thâm thủy bến tàu nào đó nhà kho có một cái dương nhỏ, chủ nhân tao ngộ ngoài ý muốn bỏ mình, bên trong có một viên lam bảo thạch giá trị 300.000, tốc chủ có thể thỏa thích lấy dùng. Vương đạo lập đi lặp lại xem xét hôm nay tình báo, hắn thậm chí đem cái khác tình báo cũng lôi ra đến cùng một chỗ quan sát. Rất nhanh đứng dậy đi đến nhà để xe cho Trần Quốc Trung gọi điện thoại, gặp ở chỗ cũ. Nửa giờ sau, Vương Đạo gặp được Trần Quốc Trung, "À, chúng ta, sắc mặt của người làm sao hồng như vậy?" Trần Quốc Trung bất đắc gì nói, "Hôm nay ta tháng trước, bọn tiểu nhị mời khách chúc mừng, uống đến nhiều một chút. Có chuyện gì không thể ngày mai nói." Vương Đạo rất thẳng thắn, "Vậy ngày mai a, quay đầu cơ hội lập công chuẩn đi không cần tự ta." Trần Quốc Trung lấy làm kinh hãi, "Cơ hội là công." Vương Đạo gật gật đầu, bất quá lại bổ sung, "Đây đúng là cơ hội là công, nhưng đồng thời lại rất nguy hiểm." Trần Quốc Trung dùng sát mặt, để trấn choáng tán đi một chút, cố gắng để cho mình tỉnh tỉnh cho đa liều thuốc, chậm Dãi nói. Vương đạo móc ra vạn vào đường, hai người Trẩm Dãi rút một chi, Trần Quốc chuẩn bị gió biện thôi, giật cả mình, đến cùng chuyện gì xảy ra. Vương đạo nôn cái vòng gói, Pakistan lực lượng sau lưng tra ra được, không ngoài sở liệu của ta là Dêm. Trần Quốc Trung nhiên lặng gật đầu, ta đã nói, người làm ra phán đoán trên cơ bản không có khả năng có sai lầm. Vương đạo thở dài, ngày hôm qua thời điểm là căn cứ vào tổng hợp phán đoán, hôm nay là có hoàn chỉnh tình báo chẹo trống. Dêm giao cho Pakistan một cái nhiệm vụ, để hắn trong vòng 1 tháng tiêu thụ 10 triệu bạc phiến, Pakistan mình có thể lưu lại 10 lợi nhuận. Pakistan muốn lôi kéo cô ca, hắn cho rằng lấy khôn ca bản sự, tiêu thụ 20 triệu hàng hóa đều không có vấn đề gì. Trần Quốc Trung cười nhạo nói, 10 lợi nhuận liền là 2 triệu. Tính côn thiếu cái kia 2 triệu. Pakistan đơn giản không làm rõ ràng được tình huống. Vương đạo kỳ dị mà nhìn xem Trần Quốc Trung, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trần Quốc Trung mở miệng nói, cái gì? Vương đạo thở dài một tiếng, rượu cồn quả thực ảnh hưởng tới đầu góc của ngươi, ngươi không có hiểu rõ sao? Pakistan vừa mới đi ra, từ đâu tới mảnh phiến. Trần Quốc Trung lập tức liền tỉnh rượu, bất khả tương nghị nói, cho Pakistan 10 triệu hàng. Hàn Từ lộ tới, Vương đạo hai tay một đám, người rất quen thuộc. Trần Quốc Trung phát động đầu náo phâm bạo, trong lúc đó con ngươi phóng đại, thất thanh nói, Long phi cùng Á Hỏa nhà Kho. Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, đáp đúng, không có thượng. Trần Quốc Trung cắn răng nói, đám này đáng chết quỷ lão. Vương đạo nhún nhún vai, đây đã là nửa công khai bí mật, Thương Giang Bạch Diễn làm sao thanh lý cũng thanh lý không sạch sẽ, còn không phải nguồn cung cấp chưa từng có triệt để tiêu diệt sao? Trần Quốc Trung chấn định một cái tinh thần hỏi, người nói ta hôm nay muốn lập công là cái gì? Ba. Vương vỗ tay phát ra tiếng, ngươi sẽ phá được hai lên bộ án. Trần Quốc Trung hứng thú, thứ nhất lên đâu? Vương đạo nhún nhún vai, ác tính án giết người. Pakistan hôm nay sẽ chết bởi hổng hung tế B phái đi ra đao thủ, hắn sẽ ở Tiêm Đông cái nào đó phòng tạm bị xử lý. Người tốc độ ánh sáng phá được dạng này bản án, có tính hay không là một cái công lớn. Trần Quốc Trung thất thanh nói, Thế B phái ra đao thủ xử lý Pakistan. Thế B tại sao có thể như vậy làm? Vương đạo giải thích nói, vậy liền nói rất dài dòng. Nói đơn giản Tế B là tưởng thiên sinh một con chó, Khôn ca lại cùng tưởng thiên sinh không hợp nhau. Thế B thay tưởng thiên sinh đã làm nhiều lần buồn nôn khôn ca sự tình anh cũng bị Khôn Ca dẫn người hung hăng đánh một trận. Hai người đã kết rất sâu lương tử, đương nhiên chủ yếu là tế b một mực ăn thiệt thòi. Thế b một lòng muốn trả thù trở về. Trạm phương ngàn kế muốn tìm được Khôn Ca nhược điểm, một mực phái người trông coi cản Khôn truyền hình điện ảnh công ty. Trần Quốc Trung bừng tỉnh đại ngộ, hôm qua ở công ty hí, người là diễn cho tế bê nhìn. Vương đạo lắc đầu, không, ta là diễn cho tưởng tiên sinh nhìn. Trước mắt xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bất kể là ai thuyết phục hay, trên cơ bản đạt đến ta mong muốn. Trần Quốc Trung chậm rãi gật đầu. Chúng ta lúc đầu kế hoạch là mình động thủ xử lý tế B Hiện tại xem ra vẫn là có tế bê cùng Tưởng thiên Sinh xuất thủ cho thỏa đáng. Dêm nội tình chúng ta còn không có mà thấy, tiếp xuống hắn sẽ có phản ứng gì, chúng ta đồng dạng không rõ ràng. Ngươi kế hoạch này làm vua ta. Vương đạo nhún nhún vai, ta là muốn câu Tưởng Tiên Sinh nếu là có thể bắt được thóc của hắn thì tốt hơn. Đáng tiếc giá hỏa này cũng không mắc lửa. Chỉ là đẩy ra mình chó, liền cùng không dính nổi một dạng, muốn bắt được tóc của hắn không dễ rằng a." Trần Quốc chung cười nói, hiện tại đã rất tốt. Tế bê động thủ cùng Tưởng Tiên Sinh động thủ có cái gì hai loại?" Vương đạo trầm rãi gật đầu, "Bất quá, có một vấn đề ở chỗ này." Trần Quốc Trung ngạc như nói, "Vấn đề gì?" Vương đạo đúng như vai, thế bê điều động dao thủ là đầu của hắn mã đại đầu, nhưng là hỡi mẹt điện trở trước đó chưa từng có làm qua chuyện như vậy, ta sợ xuất hiện bọn nhất." Trần Quốc Trung lập tức hiểu được, "Chúng ta đến bảo đảm hỡi mẹt điện trở có thể đem Pakistan xử lý, không cho hắn đào thoát." Vương đạo gật gật đầu. Trần Quốc Trung cười, "Vấn đề này giao cho ta, ta sẽ nhịn chút thời gian tới cho bọn hắn đánh cái miếng vá." Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, nếu là bọn hắn thật thất thủ cũng không cần gấp, ta đến giúp đỡ bọn hắn hoàn thành một kích cuối cùng. Vương đạo nhắc nhở, "Nhất định phải cẩn thận." Thật sự không được, ta đến An Bài à, ngươi bây giờ là tổng đốc sát hành tung quá mức làm người khác chú ý." Trần Quốc Trung khẽ cười nói, "Tổng đốc sát cũng chỉ là đốc cha mà thôi, yên tâm, ta có chừng bị." Hắn đổi chủ đề, "Ngươi nói một cái khác sự tình là cái gì?" Vương đạo niết miệng cười nói, "Đương nhiên là 10 triệu hàng hóa." Trần Quốc Trung ngẩn ngơ, thần sắc có chút phức tạp, "Ngươi biết Pakistan nhà kho địa chỉ?" Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, "Đương nhiên biết." Trần Quốc Trung thở dài, "Những vật này vốn nên là sớm ngày tiêu hủy, không nghĩ tới lại còn lập lại hướng chạy thị trường, ta cái này trong lòng rất là phụ tạm." Chương 314 Giúp tế B1 thành 2, chương 314, giúp tế B1 thành 2, Vương đạo Bình Tĩnh nói, bọn hắn có thể hướng chạy thị trường, vậy chúng ta liền có thể vớt trở về. Giá trị 10 triệu hàng hóa, nhìn xem có thể hay không đem ngươi quân hàm cảnh sát lại hướng lên soát quét một cái. Trần Quốc chung cười khổ nói, đừng làm đội, sơ suất một cái, khoản này hàng hóa liền hướng chạy thị trường. Như thế chúng ta sai lầm liền lớn. Vương đạo nhắc nhở, ngày mai ngươi phá được Pakistan hung sát án về sau lại đi thăm thủy đem hàng hóa cho lên đi ra. Cái này trình tự không thể sai. Trần Quốc Trung hơi suy nghĩ một hồi liền hiểu, ngươi muốn ngồi vững tế bê xử lý Pakistan sự tình. Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Pakistan bị tế bê làm chết khô, tế bê vì cho hạ giận, hội ý công bố Pakistan nhà kho. Ngược lại cơ sở ăn khớp là như thế này, mà không phải trái lại. Nếu là tế bê trước đó biết Pakistan nhà kho ở nơi nào, hắn hoàn toàn có thể không cần làm rơi Pakistan, chỉ đem nhà kho kêu báo cáo liền tốt. 20 triệu. Đầy đủ Pakistan chết đến mấy lần. Bất quá chúng ta ngươi phải chú ý một việc. Trần Quốc Trung ngạc nhưng nói, còn có chuyện gì phải chú ý Vương đạo chăm chú giảng rõ, "James Tư Tình, gia hỏa này có thể làm cho Pakistan vô tội phong thích, rất hiển nhiên bỏ công sức ra khá nhiều. Trước mắt chúng ta cũng không biết hắn kế hoạch cụ thể là cái gì." Trần Quốc Trung trầm mặt thật lâu, lưỡi khí hơi khô chát, chát, chẳng lẽ gia hỏa này không phải đơn thuần bị tiền. Vương đạo lắc đầu, "Hẳn không phải là. Xui xẻo quán tịch thu được Bạch Phiến một lần nữa chạy vào thị trường, cái này đại biểu cho Quỷ lão không phải một người, mà là một đám người. James có thể thuyết phục cái quần thể này để Pakistan coi như bao tay trắng, ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy." Trần Quốc Trung suy nghĩ một chút nói, phân tích của ngươi năng lực tiên hạ vô song, hẳn là có thể nhìn thấy dêm mục tiêu a." Vương đạo cười khổ nói, "Khó mà nói, hàng mẫu có ít, khả năng nhiều lắm. Hắn mẫu càng nhiều, phía sau ẩn chứa quy luật càng tốt tổng kết. Dêm dạng này vụ đô điện báo chốn cao cấp là công, ta không tốt phân tích. Trong yếu nhất chính là hắn chỉ chỉ Trần Quốc Trung, vừa chỉ chỉ mình, trong yếu nhất chính là hai người chúng ta địa vị so với bọn hắn mà nói, rất thấp rất thấp. Nếu là tại xôi sẹo trong quán bộ đi, căn bản không phải một cái tầng cấp. Đối phương đối với chúng ta mà nói là nghiệt ép." Trần Quốc Trung chậm rãi gật đầu. Hắn không có sinh khí. Vương đạo nói là sự thật, tình hình thực tế liền là như thế. Cương giả xưa nay không phản nạn hoàn cảnh hiểm ác, cương giả cũng không phủ nhận điều kiện gian nan. Chỉ có kẻ yếu mới có thể tìm cho mình đủ loại lý do giải bày. Trần Quốc Trung kiên định nói, liền xem như lại gian nan, chúng ta cũng phải đấu tranh. Không tầm thường liền để sĩ tiên sứ nhiều xuất hiện mấy lần tốt. Vương đạo lắc đầu, như thế là hạ hạ sách, sĩ tiên sứ để cho người ta e ngại một điểm liền là nó xuất quỷ nhập thần, càng quan trọng hơn là hắn đối người xấu uy hiếp. Sĩ sứ chỉ rất đáng giết người. Cái này khiến một ít người ăn ngủ không yên. Trần Quốc Trung trầm rãi đầu, nói đúng. Vương đạo khẽ cười nói, Thương Giang mặc dù là quỷ lao thiên hạn, thế nhưng đừng quên, quỷ lão cũng có không quản được người." Trần Quốc Trung buồn cười nói, "Tại Lương Giang, còn có quỷ lao không quản được người." Vương đạo nhún nhún vai, "Đương nhiên, dưới đại bộ phận tình muốn bọn hắn không quản được." Trần Quốc Trung hiếu kỳ nói, "Người nào?" Vương đạo trực tiếp nói, "Kẻ có tiền." Trần Quốc Trung suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu, coi như chúng ta có thể tiệt hồ quỷ lao hiểu buôn tây lợi nhuận, chúng ta cũng không tính là kẻ có tiền. Cá nhân đơn thuần có tiền không tính là gì. Cái kia cứ bốc xe chở tiền chắc tự cường, hiện tại cũng coi là người có tiền a. Nhưng ngươi xem ai sẽ sợ hắn. Chắc tử cường thế nhưng là cấp bóc 100 triệu, thực sự kẻ có tiền. Nhưng này lại như thế nào, cá nhân ngươi có tiền căn bản liền không tính là kẻ có tiền. Chân chính kẻ có tiền là có tiền, có thế, có người tổng hợp thể. Vương đạo Vỗ tay nói, không sai, chúng ta cố gắng trở thành dạng này kẻ có tiền liền tốt. Trần Quốc Trung bật cười nói, cái kia phải đợi tới khi nào. Vương đạo nhún nhúng mai, ai biết được. Tóm lại có chút hy vọng không phải. Trần Quốc Trung nhớ tới vương đạo thần hồ kỳ kỹ đầu tư cổ phiếu năng lực, lập tức gật đầu, nói cũng phải. Không chừng 20 năm sau chúng ta liền đều trở thành người có tiền. Hai người cùng nhau cười. Chỉ là tâm tư của hai người khác nhau rất lớn. Trần Quốc Trung chỉ coi đây là một cái mỹ hảo nguyện vọng, nhưng mà Vương đạo lại rõ ràng, chỉ cần mình nưu đồ trở thành sự thật, chỉ cần 10 năm mình liền có thể trở thành hương giang chân chính, có quyền có thế lại có người kẻ có tiền. Hai người lại thương lượng một phiên chi tiết, như vậy ta giả. Vương đạo lại không phải trực tiếp về nhà, ngược lại đi trên tình báo nâng lên cái kia thâm thủy nhà kho, lấy ra một cái cái hộp nhỏ, lúc này mới lái xe hướng trở về. Về đến nhà, mở ra cái kia bảo thạch dây chuyền, Lập tức liền ngây dại, thật đẹp. Giống như nước biển Mỹ lệ. Nếu là đem cái này bảo thạch lấy một cái Mỹ lệ dễ nghe danh tự, lại biên một đoạn cố sự, sợ không phải liền sẽ trở thành mới xa xỉ danh phẩm. Vương đạo nhất biết phương Tây những này xa xỉ phẩm đến cùng là chút cái gì đồ chơi. Kinh điển nhất liền là kim cương marketing, cái kêu kim cương vĩnh cựu xa, một viên vĩnh lưu truyền quảng cáo từ độc hại bao nhiêu người. Xuyên qua chỗ đó, trong nước có một công ty cũng học theo, cái gì cả đời chỉ cưới một người giờ giờ, cũng không có ít hao nam đồng chí bao nhất khôi hài chính là Đám gia hỏa này ngay từ đầu tuyên truyền kim cương thuần khiết chi đẹp đợi đến trung nguyên đại địa đem kim cương giá cả đánh xuống về sau, bọn hắn lại không thể so với thuần khiết độ đổi tên cái gì có tỷ vết mới có giá trị. Có thể chết cười cá nhân. Vương Đạo hài lòng ôm Lạc Tuệ chân ngủ, động tác của hắn kinh động đến đối phương, cái sau dùng sức cọ sát, tìm một cái vị trí thoải mái bạch thuộc đồng dạng ôm lên. Ngày thứ hai sau khi rời giường, theo thường lệ điểm thức ăn ngoài, trở lấy con heo lười nhỏ rời giường. Trung thực rằng, hai người bọn họ cũng sẽ không nấu cơm, là một kiện tương đương chuyện phi phức. Bất luận là Vương Đạo vẫn là Lạc Tuệ chân đều không thể nào ưa thích mọi người. Hai người thế giới nhiều hài lòng nha, tìm á gì cái gì, tính là gì sự tình. Thế là cũng chỉ phải một mực tại ăn thức ăn ngoài. Cũng may hai người một ngày trên cơ bản chỉ có bữa sáng điểm thức ăn ngoài ăn, có đôi khi thậm chí đều không ở trong nhà ăn, vấn đề này cũng là không lớn. Vương Đạo Thành Thơi đọc lấy báo, đông nhiên nghe thấy lạc tuệ chân ác kéo to, hắn đột nhiên một cái giật mình, tranh thủ thời gian phong tới phòng ngủ. Chỉ thấy lạc tuệ chân hai tay nâng tâm, bất khả tư nghị nhìn xem bày ở trên tủ đầu giường Lam Bảo Thạch, con mắt đều thành ngôi sao hình